Chuyện được phát miễn phí tại audio Thỉnh các bạn truy cập để nghe chọn bộ Vấn đề, ở thực chính thống đô thị khủng bố quái đàm bị quái đàm chủ thể theo đuổi là cái gì thể nghiệm? Nghiêu diệp, làm vặn vẹo quái đàm chuyện xưa duy nhất người bình thường, bản nhân đã điên đương ngươi bình thường mà quá mỗi một ngày, đột nhiên phát hiện yêu thầm chính mình cũng bị chính mình làm lơ ra hỏa thành đêm khuya bồi hồi ở sau người quỷ hồn. Đương ngươi đột nhiên phát hiện tình nhân là khoác ra người quái vật đương ngươi đã biết vong luyến vong hữu bởi vì chia tay mà tê ự sát cũng tìm được rồi quăng hắn ngươi. đương ngươi lưu lạc hoang đảo, phát hiện cờ hờ hết đi phát tiểu trở thành ở trên đảo đuổi di hết xâm nhập giả băng vải quái nhân. đương ngươi phát hiện, thâm ái ngươi nó đều không phải là nhân loại, nó ái ngươi tận xương, mà ngươi tránh còn không kịp, lại không cách nào chạy thoát. cuối cùng là nghiệp chướng quân thân vô pháp chạy trốn. đây là một cái đem khủng bố chuyện xưa biến thành luyến ái kịch bản chuyện xưa. Chuyện này còn có tên là tất cả mọi người biết ta bạn trai không phải người mà ta không biết. Sở hữu xuyên đến quái đàm người đều ở trước mặt ta đoàn diện. Ở thần quái quái đàm yêu đương ta mỗi ngày đều ở sởn tóc gáy. Phi nhân loại cố chấp công ít túng túng người bình thường thụ. Một với một, chỉ là công thụ mỗi cái thế giới ký ức đều sẽ đổi mới. Cái thứ nhất thế giới, nhà xác dị vang. Mượn đi người theo đuổi bình an phù sau, tự ti người theo đuổi đã cờ hờ hết. Nhiêu Diệp sắc mặt trắng bệnh phát hiện giống thường lui tới giống nhau theo sau lưng mình người theo đuổi. Cái thứ hai thế giới, trên gác mái tình nhân. Cùng có tiền bạn gái kết giao sau, Nhiêu Diệp giấu ở biệt thự gác mái. Không qua mấy ngày, bạn gái không thấy, bạn gái chồng trước đối hắn nói, bạn gái sinh bệnh, sau này sẽ từ hắn tới chiếu cố chính mình. Chính là sau lại, Nhiêu Diệp nhận được đến từ bạn gái điện thoại, nói nàng chồng trước sớm đã đã cờ hờ hết. Phía sau, chồng trước cũng đầy mặt bi thương mà nói, vừa mới được đến tin tức bạn gái bệnh đã cờ hờ hết, sau này khiến cho bọn họ hai cái vĩnh viễn sinh hoạt ở bên nhau đi. Độc chỉ nam, cái thứ nhất thế giới thụ thuộc tính đích kỷ, nhưng cuối cùng ở bên nhau cờ ác cờ mặt sau thế giới đều là thật sự ngọn, phi thường ngọn, thỉnh không cần bị cái thứ nhất thế giới mê hoặc. chương một một chấm một nhà xác gì vang. Từ xưa khi khởi, mọi người liền đem vô pháp lý giải, vô pháp đụng vào, không thể diễn tả chi vật xưng là quái đản. Thời gian thấm thoát, ở mặt pháp thời đại, quý lam lịch 2018 năm. Quái đàn sống lại, ác linh hoành hành hậu thế thời đại một lần nữa đã đến. Cổ đại trong truyền thuyết quái đàn ở trong bất tri bất giác, lạng yên xuất hiện ở trong đám người. Ở lúc ban đầu lúc ban đầu, đương cái thứ nhất quái đàn xuất hiện thời điểm, này viên sanh thảm tinh thượng sở hữu chính phủ đều lựa chọn giấu giếm dân chúng, phòng ngừa khủng hoảng. Nhưng theo thời gian trôi qua, quái đàn nhóm chậm rãi xuất hiện ở người thường trong sinh hoạt. Quái đàn đệ nhất tác nhà xác lửa lớn, truyền thuyết ở thành phố Quế mô Gia bệnh viện một cái nhà xác chuyên trách bảo an có một bộ thập phần xấu xí gương mặt vẫn là cái người thọn hắn trầm mặc ít lời khí chất tâm trầm bị bệnh viện mặt khác đồng sự xa lánh bởi vì thân thể tàn tật cùng khuôn mặt xấu xí tất cả mọi người khinh thường bảo an đối hắn tránh như rắn rết, giết nhưng bảo an lại yên lặng yêu thầm bệnh viện một cái nữ hộ sĩ có thiên bảo an cầm một bó hoa tươi đi thổ lộ bị hộ sĩ đầy mặt khinh thường mà cự tuyệt lúc sau bệnh viện nhà xác đã xảy ra một hồi lửa lớn bảo an bị sống sờ sờ buồn chết ở nhà xác hỏa thế theo nhà xác lan tràn thiêu hủy cả tòa bệnh viện tất cả mọi người nói là vì yêu sinh hận bảo an thả này đem lửa lớn lại tự làm vậy mà đem chính mình cũng chôn vùi ở bên trong cảnh sát lười đến miệt mài theo đuổi cũng liền lấy này kết án nhưng lúc sau bệnh viện may mắn còn tồn tại xuống dưới các đồng sự lại phát hiện một kiện khủng bố sự tình bọn họ trong nhà tổng hội xuất hiện một người nam nhân bóng dáng thân hình mơ hồ không chừng tản ra ngọn lửa châm tẫn sau tiêu hủ hương vị đêm khuya tính lặng khi ngoài cửa càng là thường xuyên sẽ truyền đến người thọt đi đường khi khập khiễng tiếng vang bọn họ sợ hãi không thôi nhận định là cái kia phóng hỏa bảo an tiến đến báo thù ngày ngày đêm đêm đều ngủ không an ổn tinh thần kề bên hòng mất cho dù tất cả mọi người khuyên bọn họ nói bảo an đã chết không có khả năng xuất hiện bọn họ cũng vô pháp bình tĩnh trở lại cảm xúc càng thêm mất khống chế vì thế ở bệnh viện lửa lớn hai chu về sau sở hữu may mắn còn tồn tại xuống dưới bác sĩ đều bất đồng trình độ mà phát điên vào bệnh viện tâm thần có chút người thậm chí trực tiếp mất tích sống không thấy người chết không thấy xác liền cảnh sát cũng tuần tra không đến bọn họ hành tung đến nôi cái kia cự tuyệt bảo an hộ sĩ tự nhiên cũng là không có tin tức chỉ là thành phố quế từ đây nhiều một cái quỷ dị đô thị quái đàm đêm khuya nếu một người độc hành ngàn vạn không cần ở chỗ rẽ đột nhiên toát ra vứt đi bệnh viện nghỉ chân nếu không ngươi liền sẽ nhìn đến từng cái đã từng tươi sống tồn tại nhân loại bóng dáng mê hoặc ngươi tiến vào này tòa không có xuất khẩu bệnh viện nếu ngươi gặp được này tòa bệnh viện ở chạy đi lúc sau cũng ngàn vạn không cần quay đầu lại chẳng sợ phía sau chuyển đến người xa lạ một bước một đốn đi theo người tiếng vang thành phố quế nhân ái bệnh viện đêm khuya 11 một giờ rưỡi lạch cạch trong tầm tay bút ký tên rơi xuống trên mặt đất niêu diệp vô lực mà thở dài không lưng túi đầu đem bút nhặt lên trên người sạch sẽ áo bờ lật trắng theo hắn động tác mà xuất hiện rất nhiều nếp ốm từ trở thành một cái thực tập bác sĩ hắn liền không rảnh rỗi quá các phòng làm liên tục không nói Còn tịnh làm chút trợ thủ sống, tăng ca càng là chuyện thường ngày, thường thường phải chờ tới đêm khuya một hai điểm mới có thể tan tầm về nhà, ngày hôm sau càng là thiên không lượng liền phải rời giường, vội vàng xe buýt tới đánh tạp đi làm. Hắn một cái mới vừa tốt nghiệp sinh viên, đúng là hai mươi xuất đầu, sức sống dư thừa tuổi tắc cũng mệt mỏi đến mỗi ngày không thở nổi. Đem nhặt lên bút ký tên phóng tới ống đựng bút, Niêu diệp đem cuối cùng mấy cái ca bệnh bộ sửa sang lại hảo, lúc này mới trường hưu một hơi, thả lỏng xuống dưới. Hôm nay còn tính nhẹ nhàng, nam viện người bệnh cũng không tính nhiều, chủ nhiệm cũng không có gì sự tình phân phó hắn làm, lúc này cuối cùng có thể ở trước 12 giờ tan tầm. Nghĩ như vậy, Niêu Diệp ngồi ở làm công ghế dối người, đứng dậy cầm lấy cái ly, chuẩn bị đi bác sĩ văn phòng máy lọc nước tiếp thủy, hắn bận việc nửa ngày, đã sớm khát không được. Dầm, máy lọc nước thùng nước toát ra một tiếng gian nan nước nở. Niêu Diệp trầm mặc mà nhìn máy lọc nước vòi nước tích ra cuối cùng một giọt thủy, chỉ có thể tự nhận xui xẻo cầm cái ly đi ra bác sĩ văn phòng, trừ bỏ bác sĩ văn phòng máy lọc nước, còn có đại sảnh phục vụ đài bên cạnh công cộng máy lọc nước có thể tiếp thủy. Niêu Diệp liếm liếm có chút môi khô khốc, nhanh hơn tốc độ đi qua hẹp hòi hành lang, thẳng đến phục vụ đài mà đi. Hắn mấy ngày nay vừa vặn có chút khoang miệng luet, vừa rồi vội công tác thời điểm còn không cảm thấy. Lúc này một rảnh rỗi liền cảm thấy thật sự khát nước đến không được, liên quan luet miệng vết thương đều ẩn ẩn làm đau. Ai các ngươi nghe nói sao? Gần nhất ta thành phố có thật nhiều người bắt đầu ở bên đường hóa văn mã, đều nói có thể đổi vận. Bất quá có điểm thiếu đạo đức, nghe nói sẽ đem dẫm đến giấy hôi người vận khí tốt cướp đi đâu. Đúng đúng. Ta cũng nghe nói. Nhưng này không phải mê tin sao. Hạ. Thà rằng tin này có không thể tin này vô. Các ngươi là không biết chúng ta tiểu khu phụ cận trong khoảng thời gian này có bao nhiêu tà môn, vài cái người trẻ tuổi vô duyên vô cớ nhảy lầu tự sát, náo đắc nhân tâm hoảng sợ phục vụ đài phụ cận trực ban mấy cái hộ sĩ đang ở tán gâu, liêu đến khí thế ngất trời chút nào không nhận thấy được Niêu diệp đã muốn chạy tới phục vụ đài bên tới đón thủy Niêu diệp liếc các nàng liếc mắt một cái mệt mỏi cả ngày cũng đánh không dậy nổi sức mạnh giống bình thường giống nhau lôi kéo làm quen chỉ là yên lặng mà tiếp nổi lên thủy nha lệ tỷ ngươi như vậy vừa nói đảo làm ta cũng nghĩ tới nhà của chúng ta phụ cận cũng nhiều thật nhiều đồn đại vớ vẩn giống như cũng là nơi nào nháo quỷ ta cũng không dám hỏi thăm ta đánh tiểu nhi liền sợ cái này tích tích tích tháp nước gấm nhỏ giọt ở cái ly trung thanh âm vang lên đột ngột đánh gãy các hộ sĩ nói chuyện thiếm tại đây chống vắng phục vụ đại sảnh có vẻ phá lệ khiếp người ai ra trát viên đầu y y tá trưởng lệ tỷ vốn dĩ chính nghe được chuyên tâm lập tức sợ tới mức đi phía trước một nhảy bệnh tim hơi kém không dọa ra tới nàng quay đầu vừa định mắng ra tiếng liền phát hiện tiếp thủy đúng là gần nhất mới tới đơn vị liên quan thực tập sinh liêu diệp chỉ có thể sinh sôi nghẹn trở về Tiểu tử này là viện trưởng giới thiệu tới, dễ dàng đắc tội không được, nàng cũng chỉ có thể nhịn. Niêu diệp thấy chính mình dọa tới rồi người, có chút xấu hổ mà cười một cái, ngượng ngung nói, ngượng ngung à, ta cho rằng các ngươi nhìn đến ta đâu, trong văn phòng không thủy, ta tới đón điểm nước. Lệ Tỷ cường cười sửa sang lại chính mình có chút ai hổ sĩ mũ, xua tay nói, không có việc gì không có việc gì, là chúng ta liêu đến nhập thần. Còn không có tan tầm đâu tiểu nghiêu, đã trễ thế này, trong chốc lát trở về thời điểm ngươi một tiểu tử cũng đến chú ý an toàn a bên cạnh một cái khác trung niên hộ sĩ cũng cười nở hoa nàng luôn luôn thích nghiêu diệp cái này làn da nộn có thể véo ra thủy tiểu thanh niên kia trương tuấn tiếu khuôn mặt nhìn khiến cho người thoải mái đúng vậy nghiêu diệp ta xem ngươi gần nhất quần thâm mắt thực trọng phải chú ý nghỉ ngơi nha vẫn luôn an tĩnh mà treo gương mặt tươi cười nghe người ta nói chuyện phiếm tuổi trẻ hộ sĩ vu di mi mục hàm tình mà nhìn nghiêu diệp tiểu mị gương mặt một đôi ngập nước đôi mắt phá lệ động lòng người vu di là này tòa bệnh viện nổi danh một đóa cao lanh chi hoa người theo đuổi vô số kể nàng lại đều không giả nhan sắc duy độc đối vừa mới tới thực tập nghiêu diệp xem với con mắt khác thậm chí hơi có chút tình ý miên man ý vị làm đến nghiêu diệp một lần bị những cái đó tâm sinh ghen ghét đồng sự xa lánh rất là phiền não rồi một đoạn thời gian vẫn là mấy ngày hôm trước hắn làm viện trưởng thúc thúc ra mặt mới bãi bình sự tình đối mặt cái này hại chính mình bị không ít hai bay vạ gió mỹ nhân quan tâm nghiêu diệp chỉ cảm thấy cả người nổi da gà Liền trong miệng luet đều càng đau, hắn không được tự nhiên mà tùy tiện ứng thanh, tiếp thủy liền đi, một giây đều không nghĩ nhiều đãi. Vu Di nhìn Liêu Diệp chạy trốn dường như bóng dáng, mặt đều đen, móng tay gắt gao bóp lòng bàn tay, tức giận đến thẳng dầm chân, trong lòng thẳng mắng Liêu Diệp là cái không thông suốt thẳng nam ung thư. Thành công bỏ trốn mất dạng Liêu Diệp cũng không biết được Vu Di trong lòng tức muốn hụt máu, liền tính biết cũng sẽ không nhiều để ý tới cái gì, hắn luôn luôn là cái không thích giao tế người liên tính là mỹ nữ cũng không có biện pháp làm hắn đầu chú quá nhiều tâm tư, húng chi là một cái ở hắn xem ra tâm tư sâu đậm mỹ nữ. hắn chỉ là phụng chính mình mới vừa tiếp mãn thủy nước cấm ly, lại sờ sờ chính mình gương mặt, bị khoang miệng vách trong thượng luet tra tấn đến quất thẳng tới khí, càng thêm tưởng chạy nhanh tan tầm về nhà, dưới chân bước chân mại vội vàng rất nhiều. Phanh rầm một lòng muốn chạy về văn phòng thu thập đồ vật tan tầm liêu diệp không chú ý tới hành lang chỗ rẽ đi ra một người, một đầu đụng phải đi lên. Trong nháy mắt, Niêu Diệp cảm giác đầu mình giống như đánh vào một bức tường thượng, thật lớn lực đánh vào làm hắn trước mắt toát ra rất nhiều sao kim. Hắn vé ngã trên đất, trên tay không có hợp khẩn cái nắp ly nước cũng giải ra rất nhiều nóng bỏng nước ấm, người tới trốn tránh không kịp, nước ấm toàn chiếu vào cánh tay thượng, toát ra quần cuộn nhiệt khí. Nô mới vừa thiêu khai nước ấm trực tiếp tiếp xúc người làn da, lực sát thương không thể khinh thường, người tới đau đến nhăn chặt mày, bại lộ bên ngoài làn da nhanh chóng bắt đầu đỏ lên phát nhăn. Nghe được người nọ thống khổ kêu diên thanh, niêu diệp cả kinh, bất chấp chính mình uy thương mắt cá chân, tiến lên một bước nhìn kia nghiêm trọng bị phỏng, cấp liên thanh xin lỗi, xin lỗi à, thật thực xin lỗi. Ngươi đừng núp ních, ta đây liền đi lấy dược cho ngươi xử lý miệng vết thương. Không không, vẫn là trước nhìn xem thương thế, nếu là ra rất liền nghiêm trọng. Niêu diệp chân tay luống cúng mà tới gần bị chính mình bị phỏng người, ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới nhận ra là bệnh viện ca đêm bảo an, án lăng chương hai một nhà xác dị vang nêu diệp tới cái này bệnh viện mới bất quá hơn một tháng cùng án lăng chỉ chạm qua vài lần nhưng bởi vì án lăng xông ra phần ngoài đặc thù mỗi một mặt đều làm hắn ấn tượng khắc sâu án lăng thân cao tiếp cận 2 mét là cái 10 phần to con tại đây tòa nam tính bình quân thân cao bất quá một m 7 nhiều tiểu thành xương được với là hạc trong bầy gà cho dù an mặc hình thức cũ xưa bảo an phục cũng vẫn như cũ có thể xấn đến ra hắn một bộ hảo dáng người cả người cơ bắp khẩn thật mà không khoa trương đường cong lưu sướng cực có cảm giác các bách nếu hắn tứ chi kiện toàn giống như thường nhân như vậy cường tráng thể trạng nói vậy sẽ thực chịu nữ tính hoan nghênh chỉ là đáng tiếc án lăng chân trái có tàn tật trên mặt còn có một đạo bao trùm lửa khuôn mặt màu đen bớt nhìn qua thập phần dữ tợn đáng sợ lại phối hợp thượng như vậy cao lớn hình thể ngược lại làm nhân tâm sinh ra sợ hãi cùng không mau cũng đúng là bởi vì như vậy khuyết tật án lăng ở bệnh viện địa vị rất thấp chẳng sợ hắn là người hiền lành Thường xuyên giúp bác sĩ hộ sĩ khuôn vắt trầm trọng chữa bệnh khí giới, cũng vẫn là không ai thích hắn, thậm chí còn có còn cố ý đem rất nhiều không nên án lăng làm tạm sống đều ném cho hắn, tùy ý cười nhạo hắn. Đối mặt mọi người ác ý, án lăng chỉ là yên lặng chịu đựng, không hề có phản kháng. niêu diệp đem này hết thảy đều xem ở trong mắt, rất có loại ai này bất hạnh hận này không tranh cảm giác, kỳ thật không phải không nghĩ tới muốn giúp cái này to con một phen, nhưng nhân ra đương sự đều không có phản kháng ý tứ. Hắn một ngoại nhân nhúng tay lại có thể có ích lợi gì đâu, hơn phân nửa muốn rơi xuống cái sen vào việc người khác kết cục. Tóm lại, cùng án lăng sở chịu khi dễ so sánh với, Niêu Diệp phía trước bị đồng sự xa lánh đã chịu một chút tiểu suy sụp căn bản là không coi là cái gì. Nói được trắng ra chút, Niêu Diệp khoảng thời gian trước thật đúng là liền lấy này tới chấn an bị đồng sự các loại ngầm hạ ngáng chân chính mình. Không, không có việc gì, không cần phiền tói ngại, Nghiêu Bác sĩ. Tên là án lăng to con một thân chỉnh tề bảo an chế phục thượng thân màu lam trưởng tụ chế phục nhiễm điểm điểm với nước đặc biệt là tay trái cánh tay bộ phận toàn bộ ướt đẫm ở ấm áp trong nhà mạo lượn lờ nhiệt khí có thể muốn gặp vải dệt dưới làn da tất nhiên mặt ngoài vết thương không nhỏ tại đây đủ để lệnh người thường đau đến đau hô không thôi thương thế trước mặt án lăng lại biểu hiện đến thập phần ẩn nhẫn hắn dùng một khác chỉ hoàn hảo tay che lại cánh tay thượng bị phỏng nhút nhát mà xúc đầu phảng phất là chính mình phạm vào cái gì đại sai giống nhau có rúm thân hình là ta đi quá nóng nảy không thấy lộ thực xin lỗi thực xin lỗi nghiêu bác sĩ án lăng thói quen tính mà cúi đầu liên thanh xin lỗi biểu tình sợ hãi chỉ có kia dấu ở một đầu màu đen tóc ngắn bên trong hồng thấu nhị tiêm bại lộ hắn nội tâm sóng gió mãnh liệt bị niêu diệp càng rửa càng gần ấm áp thân thể hấp dẫn toàn bộ lực chú ý thừa dịp niêu diệp quan sát hắn thương thế khe hở án lăng ỷ vào thần cao ưu thế trộm dương mắt nhìn về phía trước mặt biểu tình quan tâm niêu diệp trái tim ở ngực cấp tốc nhảy lên đại nào trống rỗng cứ việc Án lăng từ đáy lòng cho rằng xấu xí bất ham chính mình căn bản không nên tiếp cận Liêu bác sĩ, thậm chí liền loại này mưu toan thân cận tâm tư đều lệnh người buồn nôn. Nhưng hắn vẫn là vô pháp áp lực trong lòng ẩn sâu ái mộ, gần như tham lam mà nhìn chăm chú vào trước mặt biểu tình quan tâm Liêu Diệp, dùng ánh mắt một lần một lần mà miêu tả Liêu Diệp đường cong nhu hòa gương mặt hình dáng. Liêu bác sĩ, lần đầu tiên cách hắn như thế chỉ gần Liêu bác sĩ. Nếu có thể vẫn luôn như vậy cùng Liêu bác sĩ đại ở bên nhau, chẳng sợ chỉ là trò chuyện nên có bao nhiêu hảo a chính là sao có thể đâu hắn như vậy phế vật cùng liêu bác sĩ cùng ngồi cùng ăn chỉ có thể trở thành liêu bác sĩ sỉ nhục nghe được án lăng kêu ra chính mình dòng họ niêu diệp sửng sốt thật đúng là không nghĩ tới cái này vẫn luôn chưa nói quá nói mấy câu bảo an đều có thể nhớ rõ tên của mình bất quá hiện tại cũng không phải dối dăm cái này thời điểm niêu diệp nhẹ nhàng mà lấy ra án lăng che đậy bị phỏng cánh tay vạch chân bao trùm ở miệng vết thương thượng vải dệt lúc sau nhữ mày nói đừng nói như vậy đây là ta đi quá hoảng loạn nên xin lỗi chính là ta cùng ta tới ta đi cho ngươi xử lý một chút miệng vết thương con hảo bị phỏng không phải rất nghiêm trọng kịp thời xử lý nói hẳn là có thể thực mau khỏi hẳn nhìn đến miệng vết thương niêu diệp trong lòng chịu tội cảm cuối cùng nhẹ một ít án lăng do dự trong chốc lát thấy niêu diệp kiên trì cũng liền nhắm mắt theo đuôi mà đi theo niêu diệp đi văn phòng bởi vì chân trái tàn tật hắn luôn luôn đi rất cẩn thận một bước một đốn tận lực không cho người từ nệ bước trông được ra bản thân khuyết tật Nhưng cho dù lại như thế nào che lấp, Tiêu tả hữu không đồng đều tiếng bước chân liền đủ để bại lộ hết thảy. Nghiêu Diệp đi ở án lăng bên cạnh người, nhớ án lăng lòng tự trọng mà vẫn luôn không có nghiêng đầu xem hắn, chỉ là ở trong lòng thở dài, sinh ra chút thương hại chi tình. Án lăng trung quy là cái người đáng thương thôi, về sau, vẫn là có thể giúp đỡ giúp hắn đi. Nghiêu Diệp sinh với một cái ly dị gia đình, cha mẹ bất hòa, thơ hấu quá thật sự không hạnh phúc, nhưng ít ra gia cảnh giàu có, áo cơm không lo. Thẳng đến tốt nghiệp đại học phía trước đều chưa từng vì tiền buồn dầu, ở đi vào này tòa bệnh viện phía trước, hắn thậm chí căn bản vô pháp tưởng tượng một người có thể như thế hèn mọn đến bụi bặm Vì giữ được này phân chỉ có thể miễn cưỡng sống tạm bảo an công tác, cái này tên là án lăng bảo an cũng là dốc hết sức lực, phía trước hết thể gần như mềm yếu nhẫn mại lại làm sao không phải một loại sinh hoạt bức bách đâu. Nhớ tới chính mình phía trước đối án lăng hận sắc không thành thép, nêu diệp không cấm xấu hổ, khó được có chút thấy nấy. Hắn chưa bao giờ thân ở với án lăng như vậy thấp hèn địa vị, như vậy cao cao tại thượng đánh giá không khỏi quá mức nạ mạn, nếu có thể có tôn nghiêm tồn tại, ai lại tưởng đối người khác không lương ngốn gối đâu. Rốt cuộc liền hắn biết, án lăng thân có tàn tật, bằng cấp cũng không cao, có thể tìm công tác cũng không nhiều, nếu ném công tác này, chỉ sợ nhật tử sẽ rất khổ sở. Đi vào văn phòng, Niêu Diệp lập tức làm miệng vết thương khẩn cấp xử lý, lấy nước lạnh cấp án lăng rửa sạch một hồi lâu miệng vết thương chờ đến miệng vết thương không hề nóng lên khi mới tô lên bị phòng thuốc mỡ, bọc lên một tầng băng gạc. xử lý miệng vết thương thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng bởi vì nghiêu diệp tinh thần độ cao tập trung, nhưng thật ra cảm thấy thời gian quá thật sự mau. trong lúc trừ bỏ bảo an án lăng hư hư thực thực thương hỏa, có chút mạc danh mặt đỏ cùng phát run ở ngoài, hết thể đều thực thuận lợi. hết thể xử lý xong sau, nghiêu diệp mới lấy ra di động nhìn nhìn thời gian, vừa rồi quang tắm nước lạnh thời gian đều dùng ước chừng nửa giờ. Cho nên hiện tại là 12 mươi 25 phân Tốt, lại đến 12 giờ lúc sau về nhà Nghiêu Diệp thở dài Cảm thấy chính mình thật là vui quá hóa buồn điển hình Nhìn đến Nghiêu Diệp thở dài Vẫn luôn ở lo sợ bất an mà nhìn lén Nghiêu Diệp án lăng lập tức ngồi thẳng thân mình Nguyên bản đỏ bừng gương mặt lập tức liền trắng Thanh tuyến đều mang theo vài phần run rẩy, Cũng không biết là ở sợ hãi cái gì Thực xin lỗi, nghiêu bác sĩ Ta chậm trễ ngươi tàn tầm thời gian Thực xin lỗi Án lăng biết Nghiêu bác sĩ gần nhất kỳ thật rất mệt, mà hắn còn ở bởi vì một chút việc nhỏ lãng phí nghiêu bác sĩ quý giá nghỉ ngơi thời gian, quả thực tội ác tài trời. Thậm chí, thậm chí còn cùng nghiêu bác sĩ có tứ chi tiếp xúc, nhất định thực ghê tầm đi. Nghĩ đến đây, án lăng cúi đầu, không dám nhìn tới nghiêu bác sĩ cặp kia thanh triệt xinh đẹp ánh mắt, nhấp miệng trầm mặc xuống dưới. Cái này một em mở chín mấy người cao to an tĩnh loa ở văn phòng trên ghế, nhìn qua thế nhưng thực sự có vài phần đáng thương. Nhiêu diệp quay đầu nhìn đến án lăng này phó chịu đủ khi dễ tiểu tức phụ dạng, đầu đều lớn, vội vàng xua tay giải thích nói, ai không có không có, lần này là ta khuyết điểm, như thế nào có thể tính chậm trễ đâu. Án lăng sư phó ngài thật sự không cần để ở trong lòng, ta mới là cái kia nên xin lỗi. Tiếp tục lặp lại chính mình nói không biết bao nhiêu lần xin lỗi, Nhiêu diệp khó được có chút đau đầu. Tuy rằng sớm biết rằng cái này tính cách quái gở bảo an sư phó có viên thực yêu ớt pha lê tâm lại cũng không nghĩ tới có thể như vậy yêu đất. Ngươi nói tốt hảo một cái một M9 Đại Hán, cả ngày suốt đầu, gặp được chuyện gì mặc kệ có phải hay không chính mình sai đều trước xin lỗi, tuy rằng có thể lý giải, nhưng tóm lại làm người đau đầu. Đối mặt ủ rũ cục đôi án lăng, nghiêu diệp bất đắc dĩ, lại an ủi trong chốc lát sau, thấy án lăng cảm xúc chuyển biến tốt đẹp, mới đứng dậy cầm chính mình công văn bao từ biệt. Hắn cần thiết phải đi, đều 12 giờ rưỡi, này bệnh viện địa phương lại thiên, lại không đi liền tích tích đều đánh không đến. Án sư phó, miệng vết thương của ngươi gần nhất không cần thấy thủy, nhớ rõ thường đổi dược, quá mấy ngày ta sẽ lại cho ngươi xem xem, Kia, nếu không có việc gì nói, án sư phó ta liền đi trước. Cảm xúc hòa hoãn rất nhiều án lăng thấy Liêu Diệp đứng lên, vội vàng cũng đi theo đứng dậy, hơi không lưng, tựa hồ như vậy là có thể làm chính mình có vẻ cùng Liêu Diệp không sai biệt lắm cao, không như vậy giống cái dị loại. Hắn nhìn Liêu Diệp trên mặt ôn nhu biểu tình, rũ tại bên người ngón tay e lệ bất an mà cuộn tròn ở bên nhau trình trọng gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. tốt niêu bác sĩ, ta minh bạch. thấy thế, thế niêu diệp nhẹ nhàng thở ra, cười cười, vây tay từ biệt, ta đây liền đi trước, án sư phó ngày mai thấy. tốt, niêu bác sĩ ngày mai thấy. án lăng đôi mắt lấp lánh tỏa sáng mà đáp, gợi lên khỏe miệng, lộ ra một mặt hài đồng giống nhau thuần tịnh tươi cười. tại đây mặt tươi cười phụ trợ hạ, tựa hồ liền trên mặt kia mặt che đậy hơn phân nửa khuôn mặt màu đen bất đều có vẻ không như vậy chói mắt hắn luyện tập thật lâu như thế nào đi mỉm cười chỉ vì có thể làm chính mình mặt có thể có vẻ không như vậy giữ tận xấu xí phía trước hắn vẫn luôn không thích cười bởi vì kia sẽ làm chính mình kia chương khó coi mặt trở nên càng thêm buồn cười cũng bởi vì trên đời này căn bản không ai hy vọng nhìn đến hắn mỉm cười nhưng hiện giờ hắn lại hy vọng chính mình có thể đối chính mình tôn kính ái mộ nghiêu diệp bác sĩ lộ ra tươi cười bởi vì nghiêu diệp bác sĩ đã từng đối hắn lộ ra quá như vậy ôn nhu tươi cười hắn muốn hồi báo cấp nghiêu bác sĩ ngang nhau ôn nhu Cho dù, như vậy tôi cười thập phần giá rẻ, nhưng đã là hắn chỉ có có thể hồi báo đồ vật. Nhưng là, thực đáng tiếc, vội vã về nhà Nghiêu Diệp đã đi xa, cũng không có lưu ý án lăng hay không lộ ra tươi cười. Bên này, Nghiêu Diệp vào thang máy, ấn xuống một tầng cái nút, ở thang máy giảm xuống trong lúc dùng đầu lươi liếm liếm chính mình khoang miệng vách trong loét, lập tức đau đến một cái giật mình. Mấy ngày nay vội quá mức, mua dược đã quên ăn, loét mặt đang không ngừng mở rộng, hơn nữa vừa rồi Tiếp Thủy cũng đã quên uống miệng khô lưới khô dưới càng là đau đớn lên hắn lại giật giật mắt cá chân phát hiện vừa rồi cùng án lăng sư phó đụng phải thời điểm uy thương mắt cá chân cũng không lo ngại nhưng ở đại cất bước thời điểm lại sẽ ẩn ẩn làm đau hẳn là xoắn gân thật là phòng lậu thiên phong mưa liên tục a. niêu diệp bất đắc dĩ đinh thang máy tới rồi niêu diệp xoa xoa chính mình có rút đau đớn huyệt thái dương đi ra thang máy đi qua còn linh tinh đèn sáng phòng bệnh cùng chỉ có một ngủ ga ngủ gật hộ sĩ trực ban phục vụ đài Cuối cùng rời đi này, tòa nơi nơi tản ra nước sắt trùng hương vị bệnh viện. Mới vừa đi ra bệnh viện, Niêu Diệp liền cảm nhận được cuối mùa thu hàn khí, sau cổ nổi lên một tầng nổi da gà, lông tơ thẳng dự. Thế, như vậy lạnh không? Niêu Diệp xúc cổ, mới từ điều hòa trong phòng ra tới hắn thật sự chịu không nổi như vậy thật lớn độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày, hàm răng đều đánh lên dùng mình. Lấy ra di động hạ cái đánh xe đơn đặt hàng, Niêu Diệp thẳng lăng lăng mà nhìn trầm chằm di động thượng đánh xe phần mềm ở trong gió lạnh đợi 5-6 phút, lại căn bản không ai tiếp đơn. Này rất kỳ quái, thường lui tới lúc này vẫn là có thể đánh tới xe, giống nhau 1-2 phút là có thể chờ đến tài xế tiếp đơn, hiện tại lại thành không người hỏi thăm đơn đặt hàng. Đợi lâu như vậy, sợ là cũng sẽ không có người tiếp đơn, Niêu Diệp chạm đến độ mau bị đông lạnh ra nước mũi, chỉ có thể tự nhận đen đuổi mà hủy bỏ đơn đặt hàng, chuẩn bị đi bộ về nhà. May mắn lúc trước đính chung cư ly công tác địa điểm tương đối gần, đi bộ 20 phút vẫn là có thể tới chính là sẽ có điểm lạnh buổi tối phong càng ngày càng lạnh Nêu Diệp một bên khâu bó sát người thượng áo khoác nút thắt một bên bước hữu khí vô lực bước chân đi tới mệt đến hận không thể ngay tại chỗ nằm xuống ngủ mỹ mắt nhắm thẳng hạ gục xuống cách đó không xa là một cái ngã tư đường hắn xoa xoa có chút buồn ngủ đôi mắt nhìn đến phía trước ánh chút ánh lửa ân phía trước cháy sao Nêu Diệp tinh thần chút nhìn kỹ hạ phát hiện về điểm này ánh lửa đã tan đi đợi cho hắn đi đến phủ cận mới nhìn đến ngã tư đường chuyển biến chỗ tàn lưu ngọn lửa thiêu đốt quá dấu vết sàn sạc trong bóng đêm gió lạnh ào ào đem trên mặt đất chưa châm tận giấy vàng thổi quét hướng về phía nơi xa thực rõ ràng là có người ở ngã tư đường thiêu giấy tiền vàng mà đổi vận vừa rồi bất quá là còn không có diệt xong đống lửa ở phát ra cuối cùng nhiệt lượng thừa chương ba nhà xác dị vang niêu diệp nhìn trên mặt đất dấu vết sửng sốt một chút lúc này mới đột nhiên lui ra phía sau một bước muốn tránh đi này đôi chưa châm tận giấy vàng đáng tiếc mắt cá chân co thương tích khó tránh khỏi đã một chút thối lui khi đế giày đã là lây dính màu xám trang giấy hôi niêu diệp tuy rằng không tin quỷ thần nhưng cũng cảm thấy hơn phân nửa đêm gặp được người hóa vàng mã không quá cắt lợi theo bản năng mà tránh đi cái này góc hắn tiếp tục về phía trước đi tới đột nhiên nhớ tới vừa rồi ở phục vụ đài tiếp thủy khi kia mấy cái hộ sĩ nói chuyện có người ở ngã tư đường hóa vàng mã lấy cầu đổi vận còn sẽ đem hư vận khí chuyển rời đến dấm đến giấy hôi nhân thân thượng Bước chân một đốn, nghiêu diệp sờ sờ chính mình đông lạnh đến đỏ bừng cho mũi, có chút ngây người. Vận khí loại đồ vật này, luôn luôn thực tà môn. Hắn khi còn nhỏ từng nghe trưởng bối giảng quá một ít dân gian dị văn, nói là thời cổ có rất nhiều đổi vận tà pháp, phương pháp không đồng nhất, nhưng đều không ngoại lệ chính là một khi có người muốn đổi vận, thì hắn sở vứt bỏ hư vận khí liền nhất định sẽ chuyển rời đến một người khác trên người. Cho nên đổi vận việc, nhất tổn hại âm đức. Mà trên thực tế, Bị rời đi đi vận khí bất quá là một người dương khí thể hiện thôi, nhiều lắm sẽ làm cái kia hứng lấy người khác vận khí nhân thân thể khỏe mạnh, cái kia bị đổi vận người cũng nhiều lắm sẽ suy yếu một đoạn thời gian, không sai biệt lắm là đến cái bình thường lưu cảm trình độ. Bất quá cũng có ngoại lệ, có chút thể nhược người tổn thất dương khí quá mức liền sẽ dễ dàng gặp được không sạch sẽ đồ vật, bởi vậy mà đi đời nhà ma có khối người. niêu diệp nghĩ đến đây, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau kia đôi giấy hôi. Phong đem cho tàn thổi tan rất nhiều những cái đó phiêu tán màu vàng trang giấy hải cốt tại đây đêm khuya càng thêm thấy được nguyên lai like, thật sự có người đem này đó đổi vận truyền thuyết thật sự a nêu diệp thu hồi ánh mắt nhún vai đem kia đôi giấy hôi vứt lại sau đầu loại này phong kiến mê tín đồ vật còn có người tin thật là giáo dục bắt buộc thất bại khi còn nhỏ hắn cũng bị đã lừa gạt một đoạn thời gian chờ lớn chút thời điểm cũng không tin loại đồ vật này nói trắng ra là loại này dân gian truyền thuyết bất quá là thế hệ trước người tâm lý an ủi thôi cái gì dương khí vật khí không hề khoa học căn cứ đổi vận nói đến càng là hoang đường một người vận mệnh là dựa vào chính mình nỗ lực nắm chắc sao có thể sẽ bị này đôi giấy hôi tả hưu gửi hy vọng với đổi vận tới thay đổi vận mệnh người không khỏi quá mức thật đáng buồn niêu diệp đem cổ áo gom lại nhanh hơn dưới chân bước chân bóng đêm càng thêm thâm hắn thật sự rất tưởng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi hào hào tiếng gió gào thét gợi lên niêu diệp màu đen ống quần đem mặt trên vài miếng giấy vàng cho tàn thổi rừng ở mà chỉ để lại một chút vôi sắc dấu vết. Bởi vì đêm khuya gió lạnh quá mức đến xương, Nghiêu Diệp bước chân càng mại càng lớn, tuy rằng ngại với chân thương vô pháp chạy bộ đi tới, nhưng tốc độ cũng không tính chậm. Hắn một đường đỉnh gió lạnh đi trước, ở gần như chạy chậm tốc độ hạ. Một đống quen thuộc trung cư lâu rốt cuộc xuất hiện ở hắn tầm nhìn nội. Hô! cuối cùng về đến nhà. bóng đêm thâm trầm, bảo vệ cửa đã ở phòng bảo vệ ngủ ga ngủ gật, Nghiêu Diệp mau bị đông lạnh choáng váng. Hắn run run xoát tạm vào chung cư lâu, thẳng đến thang máy. Cửa thang máy nhắm chặt, Niêu Diệp nhìn hạ màn hình, tổng cộng 15 tầng cao thang máy, vừa mới giảm xuống đến lầu 13. Có đợi. Niêu Diệp sờ sờ chính mình đông lạnh đến đỏ bừng lỗ thai, ấn nút thang máy chờ đợi thang máy hạ đến lầu một. Thang máy thông thả xuống phía dưới đẩy mạnh, Niêu Diệp xoa xoa chính mình đã đông cứng bàn tay, lấy ra di động soát tin tức, thứ nhất bản địa đầu để ánh vào hắn mi mắt. Sắp tới, có bao nhiêu danh học sinh tự sát, từ mười mấy tầng cao cao lầu nhảy xuống? Cha mẹ đau đớn muốn chết đồng thời cũng đối phụ cận cư dân sinh hoạt tạo thành cực đại bối rối. trải qua cảnh sát điều tra, tựa hồ là học tập áp lực quá lớn dẫn tới. Nhìn đến nơi này, nêu Diệp trong lòng tiếc hận, dù sao cũng là từng cái tuổi trẻ sinh mệnh, liền như vậy không có, quá đáng tiếc. Hiện tại học sinh không khỏi quá xử trí theo cảm tính, cho dù việc học lại trọng cũng tóm lại có biện pháp giải quyết, hà tất lấy chính mình sinh mệnh nói dẫn đâu. Đinh! Không biết qua bao lâu, thang máy tới một tầng. Nhiêu Diệp thuận tay đem điện thoại khóa màn hình, chờ đợi cửa thang máy mở ra, hắn đã mệt đến cực hạn, gấp không chờ nổi mà muốn về nhà tắm nước nóng thả lỏng một chút. Theo cửa thang máy chậm rãi mở ra, một cái tóc dài xóa trên vai, ăn mặc lam bạch giáo phục nữ học sinh trung học xuất hiện ở Nhiêu Diệp trước mặt. Học sinh trung học sắc mặt tái nhợt, thẳng tóc mà đứng ở thang máy trung gian, vừa vặn đổ ở cửa thang máy, còn không hề có tránh ra ý tứ. Thấy vậy, Nhiêu Diệp nghi hoặc mà chớp hạ đôi mắt, ôn thanh hỏi, xin hỏi là có chuyện gì sao? yêu cầu hỗ trợ sao nay tiểu cô nương hơn phân nửa đêm còn xử tại thang máy đại khái là bị gia trưởng phê bình nhất thời xúc động ra tới đi học sinh trung học nhìn về phía nghiêu diệp chậm rãi lắc lắc đầu nàng tựa hồ mới nhận thấy được chính mình vướng bận chậm rãi đi ra thang máy ở học sinh trung học đi ra sau nghiêu diệp nhìn sắp đóng cửa cửa thang máy lại ấn hạ cái nút làm cửa thang máy một lần nữa mở ra quay đầu hướng đứng ở cách đó không xa trầm mặc học sinh trung học nói tiểu cô nương thời gian không còn sớm vẫn là sớm một chút về nhà đi, bằng không cha mẹ ngươi muốn lo lắng. nhớ tới vừa rồi nhìn đến xã hội tin tức, Nghiêu Diệp thật là có điểm sợ cái này tiểu cô nương nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Học sinh trung học đứng ở cửa thang máy chính phía trước, lạnh lùng mà nhìn Nghiêu Diệp, không rên một tiếng, tựa hồ thực không kiên nhẫn bộ dáng. Nghiêu Diệp nhiệt mặt dán lanh ngông, cũng cảm thấy xấu hổ, chỉ phải vào thang máy. cũng là, này hơn phân nửa đêm, một cái người xa lạ đột nhiên hướng ngươi tự quyết định, xác thật làm người không mừng. Nhân ra không phản ứng cũng bình thường. Nghiêu Diệp âm thầm mắng chính mình lạn hảo tâm, thật là thánh mâu về đến nhà, hắn đơn giản không hề xem kia học sinh trung học, ấn xuống thang máy nội 10 tầng cái nút, chờ đợi cửa thang máy đóng cửa. Nhưng mà, liền ở cửa thang máy sắp đóng cửa thời điểm, Nguyên Bản ngốc đứng ở thang máy trước học sinh trung học đột nhiên đến gần rồi thang máy, ghé vào cửa thang máy thượng, xuyên thấu qua còn sót lại nhì cánh tay khoan khẽ hở, dùng một đôi đồng tử khuyết tán đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm thang máy nội Nghiêu Diệp, biểu tình lạnh băng lâm Đinh, cửa thang máy hoàn toàn đóng cửa, hướng về phía trước đẩy mạnh. Thang máy nội, Nghiêu Diệp trận tròn đôi mắt, theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, toàn thân giống như bị rót một thùng nước đá giống nhau cứng đờ, liền hô hấp đều có trong nháy mắt đình trệ, giữa mày càng là chậm rãi ập lên sợ hãi sát thái. Vừa rồi cặp kia đột nhiên để sát vào đôi mắt, cho người ta thị giác lực đánh vào không thể nói không lớn, bởi vì Nghiêu Diệp vừa rồi chạm đến ly cửa thang máy rất gần, cho nên hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến, cặp kia lộ ra tử khí đôi mắt. Vô thần lỗ trống, đồng tử mở rộng, này đồng tử khuyết tán trình độ thậm chí đã không thuộc về nhân loại bình thường phạm chủ. Học qua ý nghĩa người đều rõ ràng, cặp kia màu đen đồng tử đã tràn ngập đến trong mắt bên cạnh đôi mắt, chỉ khả năng thuộc về người chết. Mà như vậy một đôi mắt, vừa rồi lại gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình, phảng phất tràn ngập oán hận giống nhau. Thang máy nội thử can tĩnh, tính đến có thể rõ ràng mà nghe thấy chính mình nổi trống tim đập, theo tầng lầu tăng lên, Niêu Diệp ngón tay run rẩy lên, ngay cả di động đều mau lấy không xong sau một lúc lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại hít sâu vài cái nắm chặt trong tay di động bình phục quá mức khẩn trương cảm xúc nỗ lực tự mình phản bác vừa rồi định luận trên đời này căn bản không có quỷ hồn quỷ thần là cái gì nói đến bất quá đều là lời đồn thôi cặp mắt kia cũng không nhất định là thuộc về người chết có chút mắt tật cũng là sẽ tạo thành đồng dạng đồng tử khuyết tán tình huống huống chi vừa rồi kia nữ sinh rõ ràng còn tung tăng nhảy nhót nhất định là chính mình nhìn lầm rồi có lẽ vừa rồi bất quá chỉ là kia nữ sinh trò đùa dai thôi cũng liền dọa dọa hắn như vậy không kiến thức ra hỏa niêu diệp chớp chớp mắt tự mình an ủi một phen phỉ nhổ chính mình đối với chủ nghĩa duy vật tín ngưỡng không kiên định tưởng cái gì đâu vừa rồi nhất định là bị đông lạnh hư đầu óc. niêu diệp gõ gõ đầu mình đầy mặt thảo não. đều do hôm nay nghe những cái đó bắt quái tin tức hắn đại khái là bị các hộ sĩ thuận miệng nói lung tung lời nói dối dọa hơn nữa ngã tư đường kia đôi giấy vàng cùng vừa rồi những cái đó tin tức kích thích mới đưa đến hắn sinh ra ảo giác không sai này nhất định là tâm lý tác dụng dẫn tới ảo giác tuy rằng như vậy an ủi chính mình nhưng niêu diệp vẫn là yên lặng hướng thang máy nổi sườn đứng lại tận lực rời xa cửa thang máy khẩu phảng phất nơi đó có cái gì làm hắn không khỏe đồ vật giống nhau đinh 10 tầng tới rồi niêu diệp buông lỏng ra trong miệng cắn chặt khớp hàm gấp không chờ nổi mà đi ra thang máy bởi vì bước chân mại dồn rập, phía trước bị uy thương mắt cá chân bắt đầu kháng nghị người càng nhanh hỏa khí liền càng tràn đầy Hắn trong miệng lóe mặt cũng đau đến làm người hận không thể cắt rứt kia khối thịt. chịu đựng cả người không khỏe cảm, Niêu Diệp liếm liếm khô khấp môi, lấy ra trong túi chìa khóa, đi đến viết 1005 con số chung cư phòng trước, lưu loát mà mở ra cửa phòng, lại nhanh chóng đóng lại cửa phòng. Sau đó, dựa ở rắn chắc ván cửa thượng, Niêu Diệp thật dài mà thở phào một hơi, căng chặt thần kinh hoàn toàn thả lỏng mở ra. Lần đầu, hắn cảm thấy cái này nhỏ hẹp chung cư phòng là như vậy ấm áp thân thiết. Tuy rằng mấy ngày hôm trước hắn còn ở ghét bỏ cái này không đủ 70 bình trung cư lại tiểu lại quý, nhưng tại đây một khác, có một cái có thể dung thân địa phương không thể nghi ngờ làm hắn an tâm rất nhiều. Rồi tay mở ra huyền con đèn, Nghiêu Diệp tìm được phòng khách điều hòa điều khiển từ xa, đem độ ấm điều đến tối cao, thẳng đến cảm giác chính mình cứng đờ tứ chi một lần nữa có độ ấm mới tính điều thấp độ ấm. Rốt cuộc thực tập kỳ tiền lương không nhiều lắm, điều hòa cũng không thể nhiều khai, chờ hắn trong chốc lát tắm rửa một cái ấm áp thân mình liền tắt đi điều hòa tình điện. Nhiêu Diệp nhìn nhìn di động thượng thời gian, dạng sáng 1 giờ 15 phân, lại không nghỉ ngơi ngày mai 6 giờ sợ là khởi không tới giường đuổi giao thông công cộng, phiền muộn mà thở dài, hắn cởi bỏ trên người quần áo nút thắt, hướng phòng tắm đi đến. Kia chỉ có thể hơi chút tắm rửa tóc trên tốc thắng. Lúc này, phòng ngoại, ở vào hành lang trung gian, nguyên bản đã đóng cửa thang máy từ một tầng trục tầng bay lên, lại lần nữa ở 10 tầng mở ra, lộ ra nữ học sinh trung học trắng bệnh khuôn mặt. Nó bước ra thang máy. Đứng thẳng sau một hồi mới giật giật cứng cỏng tứ chi, bắt đầu một gian một gian ấn chuông cửa, tựa hồ đang tìm người nào. Tóc đen rối tung cả khuôn mặt nữ học sinh trung học dùng giống như tinh tế vô lực cánh tay ấn chuông cửa, mỗi một động tác đều giống như sinh dị sắt người máy giống nhau bản khắc chi độn, khớp xương tri gian liên tiếp cũng mang theo rất nhiều không khỏe cảm. Nếu ngạnh muốn hình dung nói, đó chính là, cực kỳ giống một khối hành tẩu thi thể. Hành lang ánh đèn bắt đầu lập lòe. Lúc sáng lúc tối gian Nữ học sinh trung học trên người xanh trắng đan sen giáo phục dần dần nhiễm dày đặc huyết sắc. Truyền thuyết muốn tìm kiếm thế thân quỷ hồn sẽ đi theo chúng nó nhìn chúng người sống, tìm được bọn họ nơi ở, đang âm thầm nhìn trộm, thẳng đến tìm được tốt nhất thời cơ, cướp đi người sống thọ mệnh. Phòng 8 Xuân sao. Nghiêu Diệp mở ra tắm vòi sen đầu, ấm áp nước gấm phun trào mà ra, tẩy đi trên người hắn mỏi mệt cùng hàn khí. Hắn nhắm mắt lại hưởng thụ phòng tắm nội xương mù bước lên ấm áp, trong đầu lại thứ hiện lên vừa rồi ở thang máy cảnh tượng nếu cặp mắt kia là thuộc về người sống kia vì cái gì liền rác mạc đều không có bất luận cái gì ánh sáng đâu trong trắng mắt cũng thập phần vẩn đục bộ dáng niêu diệp tắt đi tắm vòi sen chốt mở đem ướt đấm tóc ngắn loắt đến sau đầu vừa mới mới nổi lên chút sắc màu ấm gương mặt lại tái nhợt xuống dưới hẳn là là hắn vừa rồi nhìn lầm rồi đi kia nữ hải rõ ràng là cái hết sức bình thường người niêu diệp thất thần mà cầm lấy một bên trường khăn tắm dùng khăn tắm trà lau trên người bằng nước đột nhiên tự dễ mà kéo kéo khoe miệng cảm thấy chính mình thật là tưởng quá nhiều. Ngay thường tự xưng là chủ nghĩa duy vật, một khi gặp được điểm chuyện gì nhi lại vẫn là trước tiên nghi thần nghi quỷ, thật là buồn cười. Hắn một đại nam nhân, có cái gì sợ quá, đừng nghĩ, ngủ một giấc liền sự tình gì cũng chưa. Niêu Diệp đánh lên tinh thần, đơn giản rửa mặt một chút, lần này cuối cùng nhớ tới muốn đúng hạn uống thuốc, bái ra tủ đầu giường phóng trị liệu khoang miệng luet dược ăn, lại ở mắt cá chân thượng lau điểm trị bị thương hoa hồng du sau mới nằm đến trên giường chuẩn bị ngủ. Ai cả người là bệnh lại như vậy đi xuống hắn thật sự muốn mệt đến chết đột ngột nếu không phải gần nhất như vậy mệt hắn có thể bị chính mình nghi thần nghi quỷ dọa thành như vậy sao niêu diệp buồn bã mà nằm ở trên giường phảng phất có thể nghe được chính mình cả người xương cốt ở phát ra bất kham gánh nặng kéo cái thanh một loại đột nhiên sinh ra thận hư cảm giác làm hắn thập phần vô lực nhưng vào lúc này ngoài cửa chuông cửa bị người ấn văng lên đinh đinh nghe được chuông cửa thanh niêu diệp động cũng chưa động một chút Hắn đầu mới vừa một dính gối đầu liền tới rồi buồn ngủ, hoa ở trên giường, vây được mí mắt đều không mở ra được, căn bản không nghĩ đi để ý tới này nửa đêm nhiêu dân tiếng chuông, Nhất định lại là cái nào nửa đêm không ngủ được tiểu hài tử ở trò đùa dai, không đi phản ứng liền hảo. Ngày này vội xoay quanh, phút cuối cùng còn bị kinh hoách đến không nhẹ, hắn thật sự là không nghĩ, cũng không có sức lực rời đi này ấm áp giường đệm. Bởi vậy, hắn tướng môn tiếng chuông vứt lại sau đầu, chỉ đương không nghe thấy, hay còn nặng nề mà tiến vào mộng đẹp ngoài cửa tóc dài học sinh trung học cánh tay cứng cỏng có quy luật mà ấn chuông cửa thẳng đến thứ chín hạ khi mới dừng lại động tác bước đông cứng bước chân đi hướng tiếp theo cái chúng cư phòng lặp lại vừa rồi động tác trầm mặc ớn vang chuông cửa lạch cạch lạch cạch học sinh trung học trầm trọng kéo dài tiếng bước chân ở trống vắng hành lang thật lâu quanh quẩn bạn không ngừng nghỉ chuông cửa thanh phá lệ trói thai không biết qua bao lâu một cái bị chuông cửa thanh ồn ào đến không kiên nhẫn con cứu khách trọ rốt cuộc chịu không nổi hắn dùng sức mở cửa Trời ấm lên nhiều dân giả 18 đối tổ tông. Đang chuẩn bị đi tiếp theo cái phòng dung trung học sinh trung học Dương Bước, nguyên bản lỏng lẻo rũ xuống đầu đột nhiên xoay lại đây, phát ra khanh khách quỷ dị tiếng vang, màu đen sợi tóc gian như ẩn như hiện màu đen trong con người phiếm tơ máu. Ở cùng học sinh trung học kia phiếm tử khí khuôn mặt tương đối trong ngáy mắt, khách trọ há to miệng, đầy mặt hoảng sợ, sở hữu thét chói hai đều bị cắt đứt ở trong cổ họng. Khanh khách. Rắc. Cửa phòng bị một lần nữa khép lại, hành lang khôi phục ngày xưa an tĩnh chương bốn một nhà xác dị vang hôm sau sáng sớm niêu diệp đỉnh quần thâm mắt từ trên giường bò dậy buồn ngủ bất kham mà đánh răng rửa mặt thiếu chút nữa một đầu đảo tiến buồn rửa mặt hắn lấy nước lạnh hung hăng xoa đem mặt mới tính tỉnh táo lại hô lấy khăn lông lau khô trên mặt bọt nước niêu diệp đông lạnh đến hàm răng đều run rẩy mặt cũng bị nước lạnh kích thích đỏ lên trung cư này cung thủy hệ thống tuyệt nước máy so bên ngoài lộ thiên trong sông thủy còn lãnh độ ấm cơ hồ tiếp cận âm chỉ bằng như vậy thủy ôn ngày nào đó đem thủy quản đông lạnh trụ hắn đều không kỳ quái rửa mắt xong sau niêu diệp vội vàng chòng lên quần áo cầm lấy công văn bao liền ra cửa đã mau 7 giờ lại không đi liền phải bỏ lỡ sớm nhất nhất ban xe đến lúc đó còn phải đánh xe lãng phí tiền đi đến hành lang trung gian thang máy chỗ niêu diệp ấn xuống cái nút đợi trong chốc lát mới chờ đến thang máy mở ra không có biện pháp chung cư này ở rất nhiều đi làm tộc không sai biệt lắm đều là cái này điểm khởi thang máy cơ hồ mỗi tầng đều phải đỉnh một chút chậm thực Đinh. Thang máy mở ra, bên trong đã tê hai ba cái đi làm tộc, Niêu Diệp cũng chạy nhanh vào thang máy, đứng ở mặt chiều cửa thang máy vị trí, đang chờ đợi thang máy đóng cửa thời điểm, hắn trong lúc vô tình liếc mắt một cái nghiêng đối diện chung cư phòng, mơ hồ nhìn đến môn chậm rãi mở ra, một cái tóc dài nhỏ xinh quen thuộc thân ảnh cứng còng mà đứng ở bên trong cánh cửa, nhìn Niêu Diệp phương hướng. Sắt. Cửa thang máy khép kín, xuống phía dưới đi tới. Niêu Diệp trinh lăng tại chỗ, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm nói. Cái kia phòng, không phải cái người đàn ông độc thân sao? Cái kia học sinh trung học, như thế nào sẽ ở nơi đó? Nàng nguyên lai liền ở nơi này sao? Là hắn bận quá mới không có chú ý tới sao? Là cái kia người đàn ông độc thân muội mội sao? niêu diệp dùng mu bàn tay xoa xoa cái chán toát ra mồ hôi mỏng, ánh mắt có chút hoảng hốt. Cái kia nữ sinh, hẳn là... Người không sai đi. Đinh, thang máy ở 6 tầng dừng lại, niêu diệp bị ùa vào đám đông tễ tới rồi thang máy mặt bên, hắn không biết vì sao lại ngẩng đầu nhìn nhìn cửa thang máy ngoại ánh vào mi mắt chính là cách đó không xa bước thang nhập khẩu bên quen thuộc thân ảnh lại là nó sắt. cửa thang máy lại lần nữa khép kín niêu diệp gắt gao cắn tay trái ngón trỏ lúc này mới đem trong cổ họng thét chói thai cấp nuốt trở về còn đang nằm mơ sao hắn có phải hay không còn chưa ngủ tỉnh xem hoa mắt đinh bốn tầng tới rồi lúc này đây thang máy niêu diệp sắc mặt bạch đến gần như trong suốt hắc bạch phân minh trong ánh mắt đôi đầy không dám tin tưởng quan mang bởi vì cách đó không xa cái tia tóc đen học sinh trung học thân ảnh càng ngày càng rõ ràng rõ ràng đến liêu diệp thậm chí có thể nhìn đến nữ hài trên cổ đỏ tươi lạc ngân cùng không ngừng chảy ra máu tươi lúc này đây hắn rốt cuộc không có biện pháp lừa gạt chính mình hắn đâm quỷ đinh thang máy một tầng tới rồi sở hữu nhân ngư quán mà ra trong đó một cái tóc đen người trẻ tuổi thân ảnh đặc biệt nhanh chóng hắn nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra thang máy đầu cũng không dám hồi mà chạy ra chung cư lâu sợ tới mức mọi người thiếu chút nữa cho rằng hắn phạm bệnh gì kinh hoàng thất sắc. hô hô hô bị sợ hãi nghiêu diệp một khắc cũng không dám đỉnh mà dọc theo đường phố chạy như điên ngày hôm qua chân thương đã hảo đến thất thất bát bát đảo không phải rất đau chỉ là sáng sớm lạnh leo không khí theo yêu ớt thiết hầu vừa vào phổi bộ đau đớn không thôi trong miệng chỉ chốc lát sau liền nổi lên dị sát vị phía trước giao thông công cộng trạm bài chỗ vừa vặn ngừng một chiếc xe buýt Làng Nghiêu Diệp bình thường ngồi năm lộ xe buýt. Nghiêu Diệp lấy trăm mét lao tới tốc độ chạy đến xe buýt trước cửa, tốc độ quét mã lên xe, đem tài xế giật nảy mình. Bởi vì Nghiêu Diệp lúc này sắc mặt thật sự không tính là đẹp, làn da bạch đến phản quang, một chương rất tuấn tiếu hoa hoa trên mặt tràn đầy hoảng loạn chi sắc. Ai ra, ngươi không sao chứ tiểu tử? Tài xế mặt lộ vẻ lo lắng, nhìn Nghiêu Diệp đơn bạc tiểu thân thể, sợ hắn ngay tại chỗ ngã xuống. Nghiêu Diệp mệt đến mồm to thở hổn hển miễn cưỡng xuyến đều khẩu khí sau mới vây vây tay, trả lời, không, không có việc gì, hô. Ta chính là mau đến muộn, sư phó ngươi không cần phải xen vào ta, lái xe đi ta. Hô, khu, Nhiêu Diệp tới thời gian xem như sớm, bởi vậy bên trong xe cũng không ngồi đầy, không vài vị trí, Nhiêu Diệp suy yếu mà che lại ngực, ho khan tìm cái rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống, cảm giác chính mình phổi đều phải tạng, cũng không biết có phải hay không tuổi lớn. Ở đại học chạy 1000 mét cũng chưa như vậy mệt quá, chính mình rõ ràng mới 23 tuổi a, có phải hay không nên bắt đầu dưỡng sinh. Niêu Diệp lại thở hổn hển một lắc khí, kịch liệt tim đập mới dần dần bình phục. Nhưng vì chạy trốn, hắn cũng chỉ có thể như vậy chạy. Trên thực tế, hắn mới ra thang máy lúc ấy liền cảm giác cả người rẽ run, mắt thấy tối hôm qua cái kia học sinh trung học thân ảnh vẫn luôn âm hồn không tan, theo bản năng mà liền chạy ra chung cư lâu, tổng cảm thấy không chạy sợ là phải đương trường mất mạng. Thật là, Tà môn Đối mặt này chưa bao giờ gặp qua thần quái sự kiện, Niêu Diệp không biết làm sao, Khẩn Trương sợ hãi cảm xúc làm hắn đứng ngồi không yên, chỉ có thể cắn chính mình ngón tay tới giảm bớt Khẩn Trương cảm. Thế cho nên nguyên bản trắng non thon dài ngón trọ thượng tràn đầy thật sâu dấu răng. Thức mau, ô tô phát động, Niêu Diệp bái cửa sổ xe sau này xem, đã chờ mong nhìn đến chút cái gì, lại sợ hai sắp sửa nhìn đến đồ vật. Tắc. Gió lạnh xẹt qua cửa sổ xe, xuyên thấu qua không đóng chặt cửa sổ xe mang đến từng trận hắn ý. Nhiêu Diệp xinh đẹp mắt đào hoa chiếu ra chạm bài sườn phía sau một cái yên lặng đứng lặng tóc đen nữ sinh. Quả nhiên, nó, ở đi theo chính mình. Nhiêu Diệp không dám lại xem, chạy nhanh xoay đầu, sở trường che mặt, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cảm thấy chính mình hiện tại quả thực chính là đang nằm mơ giống nhau, không có một chút chân thật cảm. Qua 23 năm bình thường sinh hoạt, đột nhiên phát hiện thế giới này thật sự có thần quái sự kiện, này lực đánh vào không thua gì tam quan trọng tố. Nhiêu Diệp ngơ ngác mà ngồi ở xe thượng. Đột nhiên không biết nên làm cái gì bây giờ. Người có thể đấu đến quá quỷ sao? Hiện tại hắn bị quỷ theo dõi, có phải hay không chết chắc rồi. Đến tột cùng vì cái gì là hắn? Liên bởi vì ngày hôm qua nhiều lời nói mấy câu sao? Cái này nữ quỷ không khỏi quá bụng dạ hẹp hòi đi. Nhớ tới cái kia nữ quỷ học sinh trang điểm, Niêu Diệp lại vội vàng lấy ra di động, bắt đầu tìm tòi phụ cận phát sinh án mạng tin tức, cho dù chết, hắn cũng muốn làm cái minh bạch quỷ, ít nhất phải biết rằng cái này nữ quỷ thân phận thật sự Cơ lắc mở trình duyệt tìm tòi chung cư lâu tên, liên tiếp tin tức xông ra, trong đó nhất thấy được không thể nghi ngờ là một cái đầu đề tin tức. Thành phố Quế Đệ Tam Trung học sơ cấp nữ học sinh hư hư thực thực vì tình nhảy lầu tự sát, tử trạng thế thảm. Nhìn di động giao diện thượng này tin tức, nghiêu diệp do dự một chút, vẫn là cơ lắc mở, vô tình mạo phạm, người chết tan rước ngàn thu, nếu nhận sai cũng xin đừng quái. Cơ lắc mở giao diện sau, một chương cao thanh hình ảnh thực mau đổi mới ra tới. Đó là một chương thanh tú thiếu nữ nửa người chiếu, Nghiêu Diệp đồng tử hơi co lại, nhận ra gương mặt này chính là nữ quỷ, quả nhiên là nàng. Ngón tay nhẹ hoa màn hình, Nghiêu Diệp tiếp tục đi xuống xem, cuối cùng làm rõ ràng nữ quỷ tử vong quá trình. Bị chết thật sự thực thảm. Trong tin tức giới thiệu nói cái này tên là Hiểu Lan, dùng tên đơn giả, nữ sinh yêu sớm chia tay, bị gia trưởng cùng trường học bức bách sau cảm xúc thập phần kích động, bỏ đến Nghiêu Diệp nơi trung cư mái nhà tự sát, nhảy xuống không khéo bị dưới lầu dây điện tạp trụ cổ thi thể chia lịa nghe nói máu tươi sái hơn phân nửa con phố 15 tầng chung cư lâu nhảy xuống khẳng định là chết chắc rồi bị chết ít nhất hẳn là tính dứt khoát nhưng này dây điện lại cấp thiếu nữ tử vong đánh thượng cái dấu chấm hỏi có người suy đoán là đã chết lúc sau mới thi thể chia lịa có người tắc nói thiếu nữ là bị dây điện sống sờ sờ cắt đến chết tin tức đến nơi đây liền kết thúc bởi vì gần nhất thành phố quê các loại án mạng thường xuyên mọi người sớm đã thấy nhiều không trách cho nên cũng không có quá nhiều truyền thông chú ý việc này nghiêu diệp lại lục soát hơn nửa ngày cũng không lục soát bất luận cái gì mặt khác đưa tin này đó tin tức chính là hắn chỉ có thể được đến chuyện này là nghiêu diệp dọn đến trung cư phía trước phát sinh khó trách hắn vẫn luôn không nghe nói qua tương quan tin tức muốn sớm biết rằng nơi này phát sinh quá án mạng đánh chết hắn cũng không thể dọn đến nơi đây a nhân ái bệnh viện đứng ở thỉnh muốn xuống xe hành khách mau chóng xuống xe xe buýt đến trạm nghiêu diệp hoảng hốt mà đi theo dòng người đi xuống xe Dưới chân cùng dẫm bông giống nhau chỗ dạ. Ấn dân gian truyền thuyết tới xem, chết càng thảm quỷ hồn liền càng hung tàn. Nếu cái này nữ quỷ thật là bị dây điện là chết, kia trước khi chết nhất định bị thật lớn thống khổ, cũng trách không được nó âm hồn không tan, lưu luyến ở thang máy. Hiện tại bị một cái hung ác lệ quỷ theo dõi chính mình, còn có thể sống bao lâu đâu? Niêu Diệp buồn rầu mà nhăn chặt mày. Đây là hắn lần đầu cảm giác chính mình ly tử vong như vậy gần. Trước kia hắn vẫn luôn cho rằng chính mình xem đạo nhân sinh, sinh tử đều không sao cả. Nhưng thẳng đến giờ khắc này hắn mới chân chính mà cảm giác được thuộc về nhân loại đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi, hắn không muốn chết. Hắn muốn sống, lại thế nào hắn cũng không muốn chết ở một cái lệ quỷ trong tay. Nói, đã có quỷ, vậy nhất định có khắc chế quỷ hồn đồ vật đi, chùa miếu đạo quan linh tinh địa phương nói không chừng có thể có tiêu diệt lệ quỷ phương pháp. niêu diệp tự hỏi đối sách, thất thần mà vào bệnh viện, sau đó ngồi ở trong văn phòng phát ngốc, không còn có ngày xưa tích cực liền phòng chủ nhiệm kêu hắn đi phòng giải phẫu trợ thủ hắn đều uyển chuyển từ chối xem ở hắn đương phó viện trưởng thúc thúc mặt mũi thượng chủ nhiệm cũng không sinh khí ngược lại cho hắn thay đổi cái nhẹ nhàng văn trước phụ trách đóng dấu chút văn kiện niêu diệp thực có lệ mà ứng hạ cái này chủ nhiệm phía trước đối hắn lạnh lẽo từ biết hắn thúc thúc thân phận sau lại đột nhiên trở nên nhiệt tình quỷ tài nhìn không ra hắn tiểu tâm tư đều phải chết người thực tập kỳ công tác cũng không như vậy quan trọng nếu không phải thật sự không biết đi đâu niêu diệp đều tưởng trực tiếp xin nghỉ không tới Mệnh đều mau không có, còn quản cái gì công tác nha. Ai, ngươi nói có trách hay không, gần nhất luôn người chết, nhà xác trang thi thể tuyết quẩy đều nhét đầy, vốn dĩ sớm nên đưa đi hỏa táng chàng hỏa táng, nhưng chính là không đưa thành. Mấy cái hộ sĩ si ghét bỏ phục vụ đài nấu nước chậm, tới văn phòng tiếp thủy, thuận đường bắt đầu liêu nổi lên bắt quái. Vì sao không đưa thành nha, này chẳng lẽ còn có gì miêu nhị? Hải đừng nói nữa, nghe nói là nhà tang lễ bên kia kín người hết chỗ, vội đến căn bản tiếp bất quá tới thành phố mấy cái bệnh viện cũng chưa đưa thành trừ cái này ra à nghe nói vẫn là bởi vì những cái đó thi thể có điểm tả liêu đến nhất hoan y gì tá trưởng lại nha lại nhảy làm cái cầu nguyện thủ thế tiếp theo nói ta biểu tỷ là ở công an cục bên kia công tác nghe nói ra vài lần sự cố quả thực ai động ai chết cho nên hiện tại thi thể đều đôi ở nơi đó không dám lộn xộn cũng không biết khi nào có thể xử lý mấy cái vây xem hộ sĩ sợ tới mức một tiếng kinh hô nha như vậy doanh người kia quản nhà xác cái kia ai án ngốc tử hắn buổi tối trực ban sẽ không sợ sao kia ai biết không chuẩn là bởi vì hắn gương mặt kia xấu quỷ đều sợ hai bái ha ha ha các hộ sĩ cười thành một đoàn hoa huệ lộng lẫy mà làm các loại suy đoán nhưng ngôn ngữ chi gian đều là ở lấy án lăng khuyết tật treo gheo niêu diệp như mày có chút nghe không nổi nữa đang muốn đứng dậy đem này đó lắm một hộ sĩ đuổi ra đi lại nghe mở đầu cái kia y tá trưởng đẻ xuống âm điệu thần bí hề hề nói đừng nói là ta nói a ta nghe nói à, cái kia án lăng là cái thiên sát cô tinh mệnh, hắn kia sớm chết lão nương vì thế cho hắn trong miếu cầu cái bùa bình an, lúc này mới trấn chủ mệnh, cũng giữ được hắn bách tà bất xâm. Hắn chính là bởi vì cái này bùa bình an mới có thể thủ nhà xác lâu như vậy cũng chưa xảy ra chuyện. Mặt khác mấy cái hộ sĩ trưởng lớn đôi mắt, đầy mặt ngạc nhiên. Này bùa bình an như vậy thần. Ta sao không tin đâu, thì ngươi hay là ở hù dọa chúng ta đi. Mấy cái hộ sĩ rõ ràng không quá tin tưởng mệnh cách vừa nói vừa thấy mấy cái tuổi trẻ hộ sĩ nghi ngờ chính mình quyền uy tính, y tá trưởng nóng nảy mắt vỗ bộ ngực cam đoan này có gì hảo lửa các ngươi các ngươi là tới chậm không biết lúc trước chúng ta bệnh viện nhà xác có bao nhiêu tà môn liên tục hai cái bảo an đều dọa tròn váng cho dù là ban ngày bệnh viện cũng thường xuyên sẽ xuất hiện chút kỳ kỳ quái quái sự tình cũng may không nháo ra quá mạng người a khi đó viện trưởng vì bệnh viện danh dự lấy tiền đem sự tình cấp đè ép xuống dưới sau đó liền tìm cao nhân tính cái mệnh Không bao lâu liền đem án lăng cái kia thiên sát cô tinh cấp mời tới. Này lúc sau A, bệnh viện liền an tĩnh lại, lại không ra quá sự tình. Bằng không các ngươi cho rằng bằng án lăng gương mặt kia có thể tiến chúng ta tốt như vậy bệnh viện tư nhân. Cũng không sợ dọa người bệnh. Nhắc tới án lăng, ý tá trưởng đầy mặt khinh thường. Nghe xong lời này, tuổi trẻ các hộ sĩ hai mặt nhìn nhau, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Nhìn đến tuổi trẻ các hộ sĩ này phó chưa hiểu việc đời bộ dáng. Y tá trưởng kia viên bắt quái tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn, đắc ý rào giật nói, trong chốc lát đi ra ngoài đừng nói bậy a, đây là ta xem các ngươi người trẻ tuổi không biết chuyện này mới báo cho của các ngươi, nói ra đi ta chính là muốn ai viện trưởng phê. Y tá trưởng tiếp hào thủy, viên nói chuyện, viên đi ra ngoài. Tuổi trẻ các hộ sĩ liên tục gật đầu, đối phương diện này đổ vật cảm thấy hứng thú, hỏi đông hỏi tây cũng theo đi ra ngoài. Bác sĩ văn phòng nội lại khôi phục vừa rồi an tĩnh, lúc này đúng là đi làm thời gian bác sĩ văn phòng căn bản không vài người chống trải đến đáng sợ niêu diệp nằm ngửa ở mềm mại làm công ghế ánh mắt phức tạp mà tự hỏi vừa rồi nghe được đồ vật đùa bình an sao là thật vậy chăng chương năm một nhà xác dị vang Xuân sao? án lăng đem nước trong chiếu vào bóng loáng gạch men sứ thượng lấy cây lau nhà rửa sạch phòng vệ sinh mặt đất liền ở hắn nghiêm túc rửa sạch thời điểm trong phòng vệ sinh lại đi vào mấy cái bác sĩ vốn dĩ chính nói nói cười cười lại ở nhìn đến án lăng sau lập tức không có thanh âm Bởi vì cái này phòng vệ sinh là bệnh viện phương diện chuyên môn vì bác sĩ kiến chuyên dụng g cho nên không tính đại, chỉ có 3 bốn cách gian, án lăng một em mở chín người cao to ở cái này không tính rộng mở trong phòng vệ sinh gì thường thấy được. Sách, cũng không biết viện trưởng là nghĩ như thế nào, người nào đều hướng trong chiêu, liền bằng cấp đều không xem, chúng ta viện khi nào yêu cầu như vậy thấp. Một cái mang mắt kính, đầy mặt đầu bác sĩ chỉ cây dâu mà mang cây hòe mà hướng đồng bọn là mặt quỷ. Khắc hai cái bác sĩ cũng chảo phúng mà nở nụ cười. Khả năng viện trưởng muốn làm từ thiện đi, một cái sơ trung bằng cấp người, trừ bỏ làm cái này cũng không có gì có thể làm nói, liếc án lăng liếc mắt một cái. Từ này ba cái bác sĩ tiến vào, án lăng liền dừng lại động tác, sợ hãi mà đứng ở một bên, hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, cái kia, ta, ta ở bên ngoài treo đang ở thanh khiết thẻ bài. Giống nhau quải ra cái kia thẻ bài, liền ý nghĩa phòng vệ sinh đang ở bị thanh khiết, không cho phép người tùy tiện đi vào. Này mấy cái bác sĩ tiến bảo, hiển nhiên chậm trễ án lăng công tác. Nha! Có ý tứ gì? Chê chúng ta ngại ngại sự tình. Mắt kính nam vừa nghe án lăng còn dám biểu đạt bất mãn, lập tức chừng nổi lên đôi mắt, đi đến án lăng phụ cận, dôi tay chính là một cái tát. Ngại với mắt kính nam chỉ có một M6 thân cao, này một cái tát chỉ chụp tới rồi án lăng cánh tay khu vực. Án lăng da dày thịt béo, chẳng sợ bị chụp tới rồi ngày hôm qua bị phòng chỗ cũng không cảm thấy đau, chỉ là chầm mặc dưới tránh ra vị trí, không nghị gây chuyện. Hắn đã thói quen những người khác chào phúng, loại này thời điểm chỉ có trầm mặc mới là tốt nhất ứng đối phương thức, chờ bọn họ chào phúng nghị, liền sẽ đi rồi, hắn cũng là có thể tiếp tục công tác. Mặt khác hai cái bác sĩ vội vã thượng V.Ducer, đã vào cách gian, chỉ có mắt kính nam còn đứng ở bên ngoài, vên vào tự đắc mà giáo hơn án lăng, thường thường còn thượng thủ đánh, thượng chân đá. Án lăng đều nhìn xuống, không rên một tiếng bị màu đen bớt che đậy nửa khuôn mặt trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình mắt kính nam giáo hấn hơn nửa ngày chờ mặt khác hai cái bác sĩ thượng xong vệ đút cờ ra tới còn hứng thú pha cao hắn luôn luôn bởi vì chính mình thân cao mà tự ti đối với vóc dáng cao đồng tính trước nay đều ghen ghét không thôi nhưng giống nhau như vậy cái đầu nhân tính cách cũng cường hãn không vài người hắn có thể chọc đến khởi từ bệnh viện tới án lăng hắn nhưng xem như có thể vừa ra trong lòng ác khí đêm này hơn 20 năm qua không như ý tất cả đều phát Tiếp ở cái này xa lạ người đáng thương trên người, động một chút đánh chửi vũ đủ. Lao tể, chúng ta đi trước ca, bên kia còn có người bệnh đâu. Khác hai cái bác sĩ cùng mắt kính nam kỳ thật cũng coi như không thượng quen thuộc, xa không có hắn như vậy biến thái, nhiều lắm ngoài miệng trào phúng vài câu, thấy mắt kính nam đánh nhẹ rồi, cũng thực chứng mắt. Nga, các ngươi đi trước đi, ta còn phải hảo hảo giáo hấn một chút cái này không hiểu được tôn trọng người hôn chướng Nói xong, mắt kính nam thấy đồng sự đều đi rồi, càng là không hề che giấu chính mình ác ý hung hăng mà đá án lăng mấy đá. Án lăng tuy rằng không sợ đau, nhưng trung quy vẫn là cái phản thai, cánh tay cùng cảng chân bị đá sinh đau, lại vẫn là không dám phản kháng. Thực xin lỗi, thực xin lỗi hắn rũ đầu, nhầm đánh nhầm mắng, chỉ là lặp lại xin lỗi nói, nhìn qua là mười phần hèn nhát. Một lát sau, mắt kính nam cũng đánh mệt mỏi, hung hăng phỉ nhổ, lúc này mới vào cách gian. Án lăng thấy hắn đi vào, mới nhặt lên vừa rồi bị đánh nghiêng cây lau nhà, tiếp tục kéo khởi mà tới. Mắt kính nam thực mau thượng xong rồi vê nước, cờ, ra tới sau lại khinh thường mà đâm án lăng vài câu mới rời đi. Án lăng vẫn như cũ trầm mặc, tận chức tận trách mà kéo mà, đem mỗi một chỗ góc đều rửa sạch đến sạch sẽ. Sau một lúc lâu, trong phòng vệ sinh đều quét tước sạch sẽ, án lăng mới thu thập hảo vẩy nước quét nhà dụng cụ, đi ra phòng vệ sinh. Kỳ thật này đó nguyên bản đều là người vệ sinh sống, nhưng gần nhất bệnh viện thu vào không tốt, viện trưởng cắt giảm phí tổn, tài vài cái người vệ sinh. Sau đó đem công tác đều ném cho án lăng cái này ca đêm bảo ăn. Đương nhiên, làm bồi thường, cấp án lăng tiền lương cũng chướng 100 khối. Vì giữ được này phân được đến không dễ công tác, án lăng không có chút nào dị nghị tiếp được này đó tạp sống. Dù sao hắn có rất nhiều sức lực, nhiều hơn chút sống cũng mệt mỏi không, chỉ cần còn có thể lưu tại này tòa bệnh viện, còn có thể mỗi ngày nhìn thấy nghiêu bác sĩ, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Đi ra phòng vệ sinh, án lăng rửa vào hành lang biên đi. Tận lực không đi gây trở ngại bất luận kẻ nào, giảm bất chính mình tồn tại cảm, nhưng hắn cái kia cái đầu đặt ở nơi nào đều là nhất hút người trong mắt một cái, mỗi cái từ hắn bên người đi qua người bệnh cùng nhân viên y tế đều sẽ không tự chủ được mà nhìn chằm chằm hắn xem, sau đó lộ ra ghét bỏ ánh mắt. Trên mặt hắn bất cùng trên chân tàn tật vĩnh viễn đều là người khác tầm mắt tiêu điểm. Án lăng sớm thành thói quen người khác khác thường ánh mắt, hắn túi đầu, nhìn dưới chân mặt đất, mắt nhìn thẳng hướng dụng cụ vệ sinh gian đi đến Hán tay trái cổ tay háo hạ còn cuốn lấy màu trắng băng vải, bởi vì tự lành lực phi thường cường, cho nên này hôm qua mới bị phỏng miệng vết thương đã không còn đau, nhưng án lăng trước sau không dám, cũng không bỏ được mở ra băng vải. Nhìn trên tay băng vải, án lăng lộ ra nhu hòa ánh mắt, giống như đang nhìn trên đời này chân quý nhất bảo vật. Đây là Liêu bác sĩ tự mình còn lên. Mỗi lần tưởng tượng đến cái này, án lăng đều sẽ không tự chủ được mà hưng phấn lên, phảng phất cái này băng vải đem hắn cùng Liêu bác sĩ liền ở cùng nhau dường như án lăng thậm chí hy vọng chính mình miệng vết thương vĩnh viễn đều không cần chuyển biến tốt đẹp như vậy hắn là có thể đủ có lấy cớ đi tiếp cận hắn thâm ái nghiêu bác sĩ xa xo đám mây trên bầu trời còn muốn xa nghiêu bác sĩ hắn cũng chỉ có thông qua phương thức này mới có thể đáng xấu hổ tiếp cận hắn quả nhiên là cái lại ti tiện bất quá tiểu nhân chính là hào vui vẻ vì cái gì sẽ như vậy vui vẻ đâu án lăng đem dụng cụ vệ sinh đều phóng tới công cụ gian sau đó tranh thủ lúc rảnh rỗi mà ngồi ở công cụ gian băng ghế thượng nghỉ ngơi nhìn trên tay băng vải ngây nô cười rõ ràng là phi thường hàm hậu tươi cười lại tại đây âm ú ở mức công cụ gian hiện ra vài phần bệnh trạng hán thật sự hảo hái nghiêu bác sĩ a vì nghiêu bác sĩ hán nguyện ý làm bất luận cái gì sự tình lệch cạch nghiêu diệp đang ở hướng nhà xác đi dưới chân da thật dày ra đạp lên bóng loáng ở mức trên sàn nhà phát ra thanh thúy tiếng vọng nhà xác ở vào nhân ái bệnh viện ngầm một tầng hàng năm không thấy ánh mặt trời bởi vậy luôn là phá lệ ở mức Liền trong không khí đều mang theo mạc danh mùi tanh, cũng không biết là thi thể hư thối hương vị vẫn là mặt khác thứ gì. Niêu diệp có chút không thích đứng mà chịu chịu cái mũi, muốn đánh hát xỉ, lại đánh không ra, nghẹn đến mức hắn khó chịu. Thật không nghĩ tới, cái này trang hoàng sa hoa bệnh viện tư nhân cư nhiên còn có như vậy cũ nát nhà xác. Niêu diệp là ngồi thang máy xuống dưới, từ thang máy ra tới sau chính là một cái đi thông nhà xác hành lang. Toàn bộ hành lang chỉ có một chản mờ nhạt đèn dây tóc treo ở trên trần nhà, âm lanh ấm bước trên vách tường tràn đầy không biết nơi nào tới vệ nước nhìn ra được gạch men xứ có người cẩn thận quét tức qua nhưng ngay cả như vậy này hành lang vẫn là cho người ta một loại dơ bẩn cảm giác niêu diệp làm hảo một phen tâm lý xây dựng sau mới khắc phục sáng nay nữ quỷ mang đến bóng ma tâm lý bước vào này hành lang không đủ bước chân mại thật sự tiểu sợ nơi nào thình lình toát ra một cái quái vật lại quấn lên chính mình đã có một cái nữ quỷ theo dõi chính mình lại đến mấy cái hắn cũng không cần sống trực tiếp tự sát sự đi án sứ phó ở sao án sư phó niêu diệp tráng lá gan hô một giọng nói không ai đáp lại chỉ có chính mình thanh âm ở trống trải nhà xác quanh quẩn ngoạ tàu này cũng quá dọa người niêu diệp bị chính mình hồi âm sợ tới mức quá sức đánh lên lui chồng lớn bằng không lần sau lại đến đi hôm nay án sư phó khả năng không ở nơi này nếu không như thế nào cũng không trở về cái âm đâu nghĩ như vậy niêu diệp dừng lại bước chân chuẩn bị trở về đi rồi căn bản không nghĩ tiến nhà xác nhìn xem năm nay hắn vẫn đen cuốn thân Vẫn là đường đi nhà sát xem náo nhiệt đi. Tư Lạc. Trên trần nhà đèn dây tóc lập lòe vài cái, phát ra điện lưu đặc có thanh âm. Niêu Diệp vừa muốn xoay người liền phát hiện dư quang xuất hiện một bóng người, ở minh ám không chừng ánh đèn hạ đứng lặng. Niêu Diệp không dám núp lích, thân mình vặn đến một nửa liền ngừng ở nơi đó, thật cẩn thận mà chuyển động trong mắt muốn xem đến cẩn thận một ít. Chỉ thấy hành lang cuối hắc ảnh vẫn không núp lích, tứ chi đều giống như nhân loại bình thường giống nhau, nhưng lại mạc dành cho người ta một loại không khỏe cảm. Là ngươi sống sao? Nhiêu diệp trong lòng bồn chồn, nhạy bén giác quan thứ 6 làm hắn không dám ra tiếng, càng không dám trốn chạy, mà cái kia hắc ảnh cũng không thể hiểu được mà vẫn không núp đích, hai bên nhất thời rằng co xuân dưới. Nhiêu diệp lúc này hoảng đến một đám, lần đầu cảm thấy chính mình lá gan so láo thử con nhỏ, liền hô hấp đều phóng thiện rất nhiều. Không thể không nói, rất nhiều chưa bao giờ tin tưởng quỷ quái nói đến người một khi bị đánh vỡ quan niệm, thường thường so với kia chút nguyên bản liền mê tín người còn sẽ sợ hãi loại đồ vật này, này nguyên nhân cũng rất đơn giản đó chính là bị dọa phá gan nhìn cái kia đột nhiên toát ra hát ảnh niêu diệp sắc mặt bạch đến cùng người chết giống nhau mồ hôi như mưa hạ hối hận không kịp sớm biết rằng nhà xác thực tà môn vì cái gì chính mình còn muốn một mình xuống dưới đâu quả thực là ngại chính mình chết không đủ mau a tư lạp tư lạp đỉnh đầu đèn dây tóc lóe đến càng nhanh niêu diệp đôi mắt đều mau rút gần, nhưng lại không dám thoáng rời đi tầm mắt không ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy hắn phía trước tuy rằng không tin quỷ thần nhưng phim kinh dị nhưng không thiếu xem loại này thời điểm tùy tiện trước mắt kia chính là thực dễ dàng xảy ra chuyện không biết qua bao lâu niêu diệp không nhịn xuống chớp trước mắt dây tiếp theo dị biến nổi lên cái kia đứng ở tại chỗ bất động hắc ảnh bỗng nhiên trước gì, hai chân nhanh chóng luân phiên đi tới thượng thân lại không chút sức mẻ động tác quái dị đáng sợ quả thực đem hiệu ứng ủn cẩn nhỉ và lùy thể hiện tới rồi cực hạn niêu diệp sợ tới mức chạy nhanh trở về chạy đầu cũng không dám hồi phía sau tiếng bước chân như bóng với hình càng ngày càng gần niêu diệp đầy mặt tuyệt vọng cảm thấy chính mình này bệnh sợ là muốn đáp ở chỗ này diễn phim kinh dị sao đây là có như vậy chơi như thế nào thượng nào hắn đều có thể đấm quỷ Lệch cạch lạch cạch tiếng bước chân gần trong găng tấc niêu diệp nhìn sắp mở ra cửa thang máy liệu mạng ấn thang máy chốt mở chỉ nghe đinh một tiếng cửa thang máy khai phía sau tiếng vang đột nhiên im bặt niêu diệp không dám đi tưởng phía sau tình huống đi phía trước một hướng hư thoát giống nhau đảo hướng về phía thang máy sợ tới mức trước mắt biến thành màu đen trái tim đều phải nhảy ra ngoài hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ trực tiếp ngã trên mặt đất đều chuẩn bị tốt nên đón đau nhức lại phát hiện chính mình bị người ôm lấy đâm vào nhân ra trong lòng ngực ân đây là ai niêu diệp nhìn trước mắt quen thuộc màu lam chế phục xương sở ngẩng đầu vừa thấy một trương có màu đen bớt khuôn mặt tiến vào tầm mắt khuôn mặt chủ nhân ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình gương mặt đỏ lên tựa hồ cũng thực kinh ngạc bộ dáng là án lăng Nhiêu Diệp nhìn Án Lăng, Hảo Huyền không ôm lấy hắn hôn một cái, tới quá kịp thời huynh đệ. Chương 6 1.6 chấm sáu nhà xác gì vang. Nhìn Án Lăng này trương bình tĩnh mặt, Nhiêu Diệp mặc danh có cảm giác an toàn, cũng dám quay đầu lại nhìn. Biên quay đầu lại biên nói năng lộn xộn về phía Án Lăng giải thích, Án sư phó, mặt sau. Vừa rồi mặt sau có cái gì truy ta, kia đổ vật giống như không phải. Người. Phía sau trống không một vật, âm u hành lang liền ánh đèn đều không hề lập lòe, muốn nhiều bình thường có bao nhiêu bình thường. Nghiêu Diệp, mẹ nó này quỷ quả nhiên bắt nạt kẻ yếu. Gặp được ngạnh cha tử chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Án lăng đỏ mặt nhìn bị chính mình ôm vào trong ngực có vẻ phá lệ nhỏ sinh khả nhân Nghiêu Bác Sĩ, trong nháy mắt hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Nhất định là đang nằm mơ đi, bởi vì cũng chỉ có ở trong động hắn mới có thể cùng Nghiêu Bác Sĩ như vậy thân mật tiếp xúc. Nghiêu Diệp nhìn trống rông phía sau xấu hổ, chuyện này làm, cùng hắn cố ý đâm tiến nhân ra trong lòng ngực giống nhau, nếu là nói thật. Này bảo an sư phó sẽ tin tưởng sao? Nay còn không có nhiều thuộc đâu liền đâm nhân ra hai lần, còn đều đâm nhân ra trước ngực, cũng quá xấu hổ. Nghiêu diệp ngượng ngùng mà quay đầu lại, nhìn án lăng giới cười một chút, sau đó liền ý thức được chính mình còn ở nhân ra trong lòng ngực, vội vàng xin lỗi, muốn rời khỏi tới, lại không thành tưởng bị một đôi bàn tay to ngăn cản eo. Cảm nhận được trên eo thuộc về người khác nhiệt độ cơ thể, nghiêu diệp ngông, nghi hoặc mà nhìn về phía án lăng. Án lăng cho rằng chính mình đang nằm mơ không tự chủ được mà ôm trong lòng ngực nghiêu bác sĩ. Nếu là mộng nói, có thể vẫn luôn làm đi xuống sao. Nghiêu Diệp eo rất nhỏ, bởi vì thường xuyên rèn luyện thân thể cho nên tuy rằng không nhiều ít cơ bắp, lại rất mềm dẻo, xúc cảm thực hảo, ít nhất làm án lăng có loại không bỏ được vương tay cảm giác. Nhưng xuất phát từ đối người thương ái mộ cùng tôn trọng, cho dù cho rằng đây là mộng, án lăng cũng không hề có động tay động chân ý niệm, đó là đối nghiêu bác sĩ vũ nhục Trên thực tế, Đem bàn tay đặt ở Liêu bác sĩ trên eo chính là hắn chưa bao giờ nghĩ tới nhất mạo phạm sự tình, cho nên bắt tay phóng đi lên lúc sau, Án Lăng liền bắt đầu ngơ ngác mà nhìn chằm chằm Liêu Diệp xem, trong ánh mắt tình yêu không thêm che giấu. Liêu Diệp chỉ nhìn đến Án Lăng bắt đầu nhìn chằm chằm chính mình xem, cảm giác thang máy không khí lập tức liền trở nên chết học đi lên, không khỏi lộ ra cổ quái biểu tình. Tình huống như thế nào? Bị mồ hôi tầm lất tóc mái dính ở trên trán, Liêu Diệp dương mắt nhìn phía Án Lăng khi động tác hiện ra vài phần vô tội án sư phó làm sao vậy có thể buông ta ra sao án lăng sửng sốt nửa ngày mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại buông lòng tay ra liên tiếp lui hai bước dính sát vào ở thang máy trên vách phảng phất niêu diệp là cái gì hồng hoang dã thu giống nhau né xa ba thước sắc mặt bạo hồng hơn nữa là cái loại này liền bất đều không thể che đậy hồng nhìn trước mặt tiểu tức phụ giống nhau túi đầu không nói lời nào thậm chí liền mí mắt cũng không dám nâng án sư phó niêu diệp vô ngữ hắn không biết vì sao Lúc này cũng bảo trì trầm mặc, bởi vì tổng cảm thấy cái này không khí hạ nói chuyện sẽ phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Vì thế, giác quan thứ 6 thập phần nhạy bén Niêu Diệp đấn xuống đi lầu một thang máy, chờ đến thang máy tới rồi lầu một mới đối án lăng làm ra mời. Án sư phó, hiện tại vội sao? Cái kia, có thể thỉnh ngươi uống ly cà phê sao? Niêu Diệp đi ra thang máy, cười đối phía sau cùng ra tới án lăng hỏi. Mặc kệ nói như thế nào? Lần này đâm quỷ là hoàn toàn làm Nghiêu Diệp ý thức được Án Lăng đùa Bình An có bao nhiêu thần kỳ, liền như vậy hung ban ngày đều dám ra đây quỷ đều sợ, hẳn là có thể cứu hắn một mạng đi. Nghe xong Nghiêu Diệp mời, Án Lăng ngây người một chút, vội gật đầu không ngừng đồng ý. "Hảo, hảo a." "Ta không đợi." Nhìn trước mặt tươi cười nhợt nhạt Nghiêu bác sĩ, án lăng trái tim phảng phất khai ra vô số đóa tiểu hoa, đem cả trái tim đều tắc đến tràn đầy, có loại dị thường thỏa mãn hạnh phúc cảm. "Nghiêu bác sĩ," chưa bao giờ chú ý quá hắn liêu bác sĩ ở mời chính mình đâu án lăng hưng phấn đến giống như một cái tỉnh đậu sơ khai tiểu cô nương tiểu bước tiểu bước đi theo nghiêu diệp phía sau vào bệnh viện phụ cận một gian quán cà phê nghiêu diệp khai cái phòng nhỏ điểm hai ly cà phê cùng chút trà bánh sau đó liền cùng ngồi ở đối diện án lăng hai mặt nhìn nhau án lăng ngồi nghiêm chỉnh nhìn lén cái bản đối diện nghiêu diệp đáy mắt tẩn sâu hết thuốc chữa si mê khu kia cái gì án sư phó ngươi thích uống cà phê sao Nhiêu Diệp có điểm xấu hổ, tuy rằng đem người hẹn ra tới, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Nói như thế nào, trực tiếp mở miệng hỏi người muốn nhân gia mẫu thân đưa bùa bình an. Hoặc là đạo đức bắt cóc nhân gia, cứu người một mạng còn hơn xây bảy thác chùa. So sánh với dưới, bỏ tiền mua nói, càng thích hợp đi, nhưng cũng không nhất định, dù sao cũng là nhân gia mẫu thân để lại cho nhi tử di vật, lấy tiền mua sợ là sẽ bị trở thành là nhục nhã. Nhiêu Diệp lâm vào rồi dám. Đặt ở trên bàn ngón tay triển ở bên nhau đều mau đánh thành bế tắc. Án lăng chưa từng uống qua cà phê, chỉ nghe qua cà phê hương vị là khổ. Hắn cái gì khó ăn đồ ăn đều ăn qua, tự nhiên sẽ không sợ hãi khổ. Nhìn liêu bác sĩ chờ mong, lầm to, ánh mắt, án lăng gật gật đầu, lộ ra một mặt chân thành hàm hậu tươi cười. Thấy thế, án lăng khách sáo mà cười, nói, thích à, kia thật tốt quá, nhà này cà phê khá tốt uống. Phong lại lâm vào chân mặt. Chờ người phục vụ đem cà phê cùng cơm điểm dọn xong rời khỏi sau, Niêu Diệp rốt cuộc vẫn là ở đối tử vong sợ hãi hạ mở miệng. "Án sư phó, ta... ai, thật không biết nên như thế nào hướng ngài mở miệng." Án Lăng hoang mang mà nhìn về phía Niêu Diệp, đặt ở trên bàn ngón tay giật giật, muốn vuốt phẳng Niêu Diệp mày nếp vốn. Niêu bác sĩ lâm vào buồn dầu bên trong bộ dáng, làm hắn nội tâm cũng thập phần khó chịu, hắn nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới tới làm Niêu bác sĩ vinh viễn vui sướng ngô ưu, mà phi biến thành như bây giờ bối rối bộ dáng. Nghiêu Diệp rũ xuống mí mắt nhìn bóng loáng mặt bàn, cắn môi dưới do dự nửa ngày, lại uống lên khẩu cà phê thêm can đảm, lúc này mới nói tiếp, án sư phó, ngài tin tưởng trên đời này có quỷ sao. Không phải, này nghe như thế nào giống như bọn bị bậm giang hồ lời dạo đầu. Nghiêu Diệp ảo não mà bắt tay phóng tới tóc xoa một phen, đem chính mình chỉnh thành một đầu tóc rối. Ta biết ngài khả năng cho rằng ta là kẻ điên, nhưng là vẫn là hy vọng ngài có thể tin tưởng ta, ta thật sự không có lựa. Ta tin tưởng ngài. Án Lăng đánh gây Nghiêu Diệp nói, đau lòng mà nhìn Nghiêu Diệp môi dưới chỗ cắn ra dấu răng, ánh mắt kiên định, Nghiêu bác sĩ yêu cầu ta làm cái gì sao? Ta cái gì đều có thể hỗ trợ. Nghiêu Diệp ngơ ngẩn mà nhìn Án Lăng, chân chờ nói cái gì đều có thể chứ? Chỉ cần là Nghiêu bác sĩ yêu cầu, ta đều có thể làm. Án Lăng sẽ không nói cái gì đường hoàng hứa hẹn, nói chuyện cũng chỉ hiểu được tiếng thông tục, chỉ có đơn giản nhất từ ngữ cùng một viên nhất chân thành tha thiết tâm án lăng kia đối chính mình mê luyến đến gần như cố chấp ánh mắt bị niêu diệp thu vào đáy mắt liên tưởng đến vừa rồi thang máy cái này bảo an sư phó ái muội cử chỉ niêu diệp đột nhiên đột nhiên nhanh trí ý thức được cái gì nhưng hắn ánh mắt lập loại hạ vẫn là cái gì cũng chưa nói hắn ở trong lòng thầm mắng chính mình đê tiện trên mặt lại đem ngự khí ép tới càng thấp chút rất có loại đáng thương hề hề ý vị đem ngày hôm qua cùng hôm nay đâm quỷ tao nộ đều giảng cho án lăng ta thật sự thực sợ hãi ta không muốn chết án lăng Nhiêu Diệp trong mắt nổi lên lệ quang, ngước mắt nhìn án lăng đôi mắt, đặt ở trên bàn tay do dự một chút, chậm rãi dắt lấy một khắc đầu án lăng ngón tay. Án lăng bị như vậy ái mỗi hành động đỏ bừng lỗ thai, trong mắt mê luyến càng sâu, Nhiêu Diệp thấy thế, nói ra chính mình mục đích. Ngươi có thể giúp giúp ta sao? Ta nghe nói ngươi hiểu được phương diện này đồ vật. Ta là nói, ngươi có phải hay không có một cái bùa bình an? Án lăng nghe ra nghiêu Diệp ý tứ, tuy rằng không bỏ được cái này mẫu thân lưu lại duy nhất di vật Nhưng hắn càng luyến tiếc Âu Yếm Liêu bác sĩ chết đi. Tuy rằng án lăng cùng phía trước Liêu Diệp giống nhau không tin quỷ thần nói đến, nhưng chẳng sợ chỉ có một tia khả năng hắn cũng không nghĩ Liêu bác sĩ đã chịu thương tổn. Án lăng không chút do dự đem trên cổ treo 25 năm đùa bình an gỡ xuống, đưa cho Liêu Diệp. "Ta, ta có thể giúp ngươi, ta không sợ quỷ, ta bồi ngươi." Hắn nhìn Âu Yếm Liêu bác sĩ, trong ánh mắt tình yêu mãn đến sắp tràn ra tới, chẳng sợ muốn hắn vì Liêu bác sĩ chết hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhiêu diệp không có nhìn đến án lăng trong mắt tình yêu, hắn toàn bộ lực chú ý đều ở cái kia đưa qua bửa bình an thượng. Một tiếp nhận bửa bình an hắn liền cảm giác trên người kéo dài không tiêu tan hàn ý lập tức lui tan, thoải mái đến làm người không dám tin tưởng. Đây là một cái phi thường bình thường một bài, không đủ lớn bằng bàn tay, chính phản diện đều điêu khắc kỳ dị cổ văn, dùng rắn chắc tơ hồng xuyến, cổ xưa đến cực điểm, rồi lại tràn ngập không biết thần bí. Cảm ơn. Thật cảm ơn ngài. Án sư phó. Ngài đã cứu ta mệnh. Ta qua mấy ngày liền còn cho ngài được không? Tuyệt đối sẽ không lén lội. Đem bùa bình an hệ ở trên cổ. Niêu Diệp hãy còn mang theo nước mắt trên mặt rốt cuộc một lần nữa nở rộ lún đồng tiền, trong lúc nhất thời mỹ đến làm người không thể nhìn thẳng. Án Lăng nhìn chính mình vẫn luôn tùy thân mang theo đùa bình an lây dính thượng thâm ái nghiêu bác sĩ nhiệt độ cơ thể, mặt đỏ, vội vàng ngượng ngùng mà xua tay, nói: không quan hệ, không cần cảm tạ, ngài trước kia cũng giúp quá ta, đây là hẳn là chỉ cần có thể bảo hộ đến nghiêu bác sĩ thì tốt rồi. Ta rất tưởng bảo hộ nghiêu bác sĩ, nhưng cái này bùa bình an thật sự hữu dụng sao? Nếu yêu cầu nói, ta có thể bảo hộ ngài, nhất định sẽ không làm ngài đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Liên tính là quỷ, cũng không sợ. Án lăng đau lòng mà nhìn nghiêu diệp trên mặt nước mắt, rất kỳ quái, hắn từ nhỏ đến lớn cái gì đều sợ, nhậm người khi dễ. Lại trước nay chưa sợ qua quỷ, sinh ra đã có sẵn một loại đối với quỷ thần miệt thị, tựa như trôi đồ ăn đầu trên động vật coi rẻ chính mình con mồi giống nhau, không hề sợ hãi chi ý. Bởi vậy, hắn mới nói ra nghĩ như vậy phải bảo vệ nói, hắn là nghiêm túc, nhưng nghe ở người khác trong thai không khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Nghe xong lời này, nêu Diệp ánh mắt tự do, đem án lăng muốn làm bạn hắn tả hữu nói lược qua đi, chỉ là liên tục cảm tạ lấy ra di động bỏ thêm án lăng ấy lìa cùng chim cánh cụt tài khoản, lúc này mới không có việc gì một thân nhẹ mà hưởng dụng nổi lên trà bánh. Án lăng cũng đi theo chân tay vụng về mà uống nổi lên cà phê, cà phê cái gì cũng chưa thêm, khổ đến muốn mệnh. Hắn bị kia cổ cay đắng sặc một chút, nước mắt đều chảy ra, lại không đi lau lau, chỉ lo nhìn liêu Diệp ngây ngốc mà cười, bộ dáng muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. liêu Diệp nhìn như vậy đơn thuần bảo an, trong lòng vui sướng dần dần phai nhạt đi xuống, thay thế chính là nồng đậm chịu tội cảm. Hắn cường cười cùng án lăng liêu 7 liêu 8 tới áp xuống này đó làm hắn lương tâm bất an cảm xúc, thẳng đến nghỉ trưa thời gian kết thúc, hắn mới dừng lại câu chuyện. Thời gian không còn sớm, án sư phó, chúng ta trở về đi Lần này thật là chậm trễ ngài công tác, trong chốc lát trở về nếu là có ai lấy chuyện này nói ngài, thỉnh nhất định phải nói cho ta, ta thế ngài giải thích. Niêu Diệp đầy mặt tay náy, ánh mắt thuần lương cực kỳ. Đối mặt người thương quan tâm ánh mắt, án lăng yên lặng gật đầu, trong lòng vui sướng buộc lộ ra ngoài. Hắn đi theo Nghiêu Diệp trở về bệnh viện, thẳng đến cửa thang máy mới tách ra. Thẳng đến nhìn Nghiêu bác sĩ bước lên thang máy, án lăng trong mắt vui mừng vẫn là thật lâu không tiêu tan Ở quán cà phê chung Liêu bác sĩ thân cận làm hắn lần đầu bắt đầu có vọng tưởng. Nếu, nếu Liêu bác sĩ cũng là thích hắn, kia bọn họ có phải hay không là có thể vĩnh viễn ở bên nhau đâu. Túi đầu nhìn chính mình đôi tay, án lăng ánh mắt mê mang. Liêu bác sĩ chủ động giắt hắn tay, ở thang máy thời điểm, cũng không có cửa trách hắn mạo phạm, đó có phải hay không ý nghĩa, Liêu bác sĩ cũng không phản cảm hắn thân cận đâu. Án lăng lâm vào xưa nay chưa từng có ảo tưởng bên trong, đem thân thể tàn tật cùng xấu xí quên mất sau đầu. Bị tình yêu hướng hôn đầu góc hắn thậm chí không có đi tự hỏi quá bất luận cái gì bị lừa gạt lợi dụng khả năng tính, một lòng tưởng tượng thấy cùng liêu bác sĩ ở bên nhau tốt đẹp tương lai, liền nguyên bản khắc vào trong xương cốt tự ti đều tiêu tán không thấy, trên người âm trầm khí chất cũng biến thành khó được tinh thần phân chấn bồng bột. Hắn hử ca ngồi thang máy, đi hướng ngầm một tầng nhà xác, lúc này đúng là buổi chiều đi làm thời gian, hắn cũng nên đi nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, tiếp tục quét tức vệ sinh. Án lăng tựa hồ chưa từng nghĩ tới không có bùa bình an về sau chính mình sẽ thế nào, có thể là bởi vì dĩ vãng nhật tử quá thật sự bình đạm, hắn cũng không sẽ sợ hãi một ít quái lực loạn thần đồ vật, nếu không phải lần này nhiều bác sĩ chính miệng nói ra đâm quỷ một chuyện, kỳ thật án lăng căn bản sẽ không đi tin. Ngay cả bùa bình an có thể tránh quỷ thần cách nói, án lăng đều là từ Nghiêu bác sĩ trong miệng biết được, bằng không, hắn sẽ vẫn luôn đem cái này bùa bình an coi như là mâu thân để lại cho chính mình kỷ niệm cũng không rời khỏi người cũng chỉ là bởi vì tưởng niệm thôi đinh thang máy tới rồi án lăng trước tiên ngửi được đầy đất tầng hầm yên vị đi ra thang máy vừa thấy quả nhiên là xương khói lượn lờ án lăng ghét nhất tiến vị cho nên thực thích cái này cấm yên bệnh viện đây là hắn lần đầu tiên gặp phải người ở nhà xác hút thuốc không khỏi nhăn chặt mày thừa dịp trên mặt kia màu đen bớt càng thêm có vẻ hung thần ác sát. nháy mắt nhà xác hành lang chỗ sâu trong đèn biến sáng rất nhiều an tính như gà kỳ thật trong truyền thuyết Thiên sát cô tinh mới là quỷ thần nhóm nhất sợ hai đồ vật, mà phi cái gì phù với mặt ngoài đồ vật, nhưng người lại nhất dễ bị mặt ngoài đồ vật lừa gạt. Là ai ở hút thuốc? Mới vừa bị tình yêu dễ chịu quá án lăng liền yếu đối tính tình đều thay đổi, giọng đều lớn lên. Thê, hô. Cách đó không xa, mắt kính nam hút tiền, đem yên khí nổ ra, thần sát sung sướng, không hề có để ý tới án lăng phẫn nộ. Đều cái gì kê Gọi hồn đâu. Muốn chết ra án ngốc tử mắt kính nam diễu võ dương oai cơ cơ ngón tay gian thuốc lá đầy mặt khinh thường cho ngươi nghe nghe như vậy quý yên vị thật là tiện nghi ngươi tiểu tử đừng cho ta tìm việc nhi ta chính là nhìn đến ngươi buổi sáng đi làm thời gian cùng liêu diệp cái kia đơn vị liên quan đi ra ngoài lười biếng mẹ nó lao tử nhất khinh thường chính là ngươi loại này ôm đùi vớt mông ngựa như thế nào kia tiểu tử dày liếm thoải mái ít hắn sao trời sinh ngậm ngỗng vàng bại gia tử cũng liền xứng cùng ngươi loại này cặn bã đai ở bên nhau Ha ha! Mắt kính nam tức giận đến khuôn mặt và mẹo, chửi ấm lên, phong thích chính mình trong lòng ghen ghét, hắn cuộc đời hận nhất chính là phú nhị đại, thù phú đến một đám. Nghe xong này miệng đầy khó nghe bôi nhỏ, án lang giận cực, trên mặt lại ngược lại không có biểu tình. Nhiều bác sĩ so ngươi loại phế vật này hảo một ngàn một vạn lần. Hắn sẽ không nói thô tục, nhưng ánh mắt lanh đến đáng sợ, mắt kính nam bị đông lạnh đến run run hạ, ngay sau đó thẹn quá thành giận mà giơ lên bàn tay. Cái gì? Ngươi loại này rác rưởi cũng dám nói lao tử, lại tưởng bị đánh sao? Ngươi không nghĩ làm có phải hay không? Đừng tưởng rằng có kia tiểu tử cho ngươi chống lương ta cũng không dám đánh ngươi. Mắt kính nam thật sự không thể chịu đựng được án lăng loại này, giống xem rác rưởi giống nhau ánh mắt. Hắn vốn là tự ti thả tự đại, tính cách bắt nạt kẻ yếu, hiện tại bị chính mình xem thường người như thế khinh bỉ, hắn có thể nhận mới là lạ. Nhưng ai biết, án lăng nhẹ nhàng liền nắm mắt kính nam cánh tay, cùng xách một cái gả con giường như đem hắn lăng không xách lên. Mắt kính nam chưa từng nghĩ tới cái này đánh không hoàn thủ tên ngốc to con sẽ phản kháng, lập tức kinh rớt cảm, cái chán đổ mồ hôi, mắt kính rớt tới rồi cái mũi thượng, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Án lăng lạnh lùng mà nhìn hắn, gàn từng chữ một mà nói, cấp, nghiêu, y sinh, nói, khiển. Người khác mang hắn cái gì đều có thể, duy độc không thể mang hắn nghiêu bác sĩ. Mắt kính nam bị kia giết người dường như ánh mắt dọa đáy trong quần, run run liên tục xin lỗi. Trong lòng khuất nhục cảm lại đem hắn đôi mắt nhuộm thành màu đỏ. Nghe thấy cái này vẫn luôn tìm chính mình phiền toái bác sĩ xin lỗi, Án Lăng cũng lười đến lại nhiều truy cứu, tùy tay đem hắn ném tới một bên liền đi hướng nhà xác. Nhà xác bên cạnh phòng nhỏ là hắn ký túc xá, bên trong có đồ ăn, hắn có chút đói bụng, vừa rồi ở tiệm cà phê không ăn no, còn phải lại ăn chút. Án Lăng không có chú ý tới, phía sau mắt kính nam nhìn hắn lộ ra hoán độc ánh mắt. Ai đều có thể khi dễ hắn, đến bây giờ liền tên ngốc này cũng dám đánh trả đi tìm chết đi đều đi tìm chết đi này đó xem thường hắn hôn trướng như thế nào còn xứng sống ở trên thế giới đi tìm chết đều cho hắn đi tìm chết mắt kính nam khí điên rồi ướt dầm dề quần hắn đem hắn lý trí hoàn toàn phá hủy hôm nay mới vừa bị phòng chủ nhiệm cửa trách quá theo đuổi mỹ nữ hộ sĩ cũng không lấy con mắt nhìn hắn trên thế giới này hết thảy đều ở cùng hắn đối nghịch ông trời quá không công bằng vì cái gì không có cho hắn một cái tốt xuất thân lại làm nghiêu diệp như vậy tiểu bạch kiểm có được hết thảy liền án ngốc tử đều có một khối cao lớn thân thể hắn lại cái gì đều không có mắt kính nam hồng con mắt đem mua tới rượu chiếu vào trên mặt đất ước chừng mua một dương mới đem toàn bộ nhà xác vẩy đầy hắn còn nhỏ tâm cẩn thận mà chạy đến án lăng ký túc xá cạnh cửa nhìn đến môn hờ khép liền lấy đồ vật giữ cửa giang thượng không cho cái này dám khi dễ người của hắn có bất luận cái gì chạy trốn hy vọng án lăng ở trong ký túc xá mì gói ăn tâm tư còn trầm ở giữa chưa cùng âu yếm liêu bác sĩ ở quán cà phê hẹn họ chung cũng không có phát hiện ngoại giới khác thường mắt kính nam đôi mắt đỏ bừng giống như bị cái gì che khuất hai mắt giống nhau điên cuồng hắn cơ chân múa tay địa điểm đấu võ bật lửa nhìn ngọn lửa dần dần bốc cháy lên hương phấn mà sắp nhảy dựng lên tiếng cười đáng khinh thả tiêu ngạo cả người máu tươi quỷ hồn ghé vào mắt kính nam bối thượng, sở trường che hắn hai mắt cũng lộ ra một mặt giữ tợn tươi cười sách cổ ghi lại thiên sát cô tinh quỷ thần sợ chi lại nhiều vì làm hại cứu này nguyên nhân ngại thiên đố chi có lẽ bùa bình an sở chân áp đều không phải là quỷ thần mà là nhân tâm chương bảy một nhà xác dị vang hô niêu diệp uống một ngụm nước cấm nháy mắt cảm giác cả người đều trọng sinh trên người ấm áp cùng ngâm mình ở suối nước nóng giống nhau thoải mái hắn lại ở trong văn phòng trộm một buổi trưa lười chuẩn bị bóp điểm tan tầm mấy ngày nay hắn đều không tính toán tăng ca thức đêm vốn là đâm quỷ lại nửa đêm thâm càng trở về liền bùa bình an đều hộ không được chính mình tí tách bảy giờ đồng hồ vừa đến Nghiêu Diệp liền đánh tạp tan tầm, bước nhẹ nhàng bước chân bước lên về nhà thang máy. Đường hắn đi đến một tầng thời điểm, như là cảm nhận được cái gì dường như mọi nơi nhìn nhìn, trong lòng mạc danh có loại lo lắng cảm giác, trước ngực đùa bình an ẩn ẩn nóng lên. Ngâm một tầng, thân hình cao lớn nam nhân vô bị khóa chết cửa phòng, bị khói đặc sặc đến hô hấp dồn dập. Cuối cùng, nam nhân nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất, ý nột cửa phòng bị phá khai vài tia cái khe, lộ ra ngoài cửa ngập trời nghiệp hỏa. Hắn gắt gao nhìn ngoài cửa không có suy nghĩ không hề tác dụng phòng cháy cảnh báo chỉ là thật sâu mà nhớ mong trong lòng vô pháp quên đi ái nhân rõ ràng bọn họ liền phải vĩnh viễn hạnh phúc mà ở bên nhau hào hận hắn hào hận rõ ràng hắn liền phải được đến hạnh phúc đối với sinh khát vọng cùng đối thật đáng buồn vận mệnh đoán trách làm hắn mở to hai mắt không có hơi thở trong phút chốc ngoài cửa hỏa thế bạo trướng giống như hội tụ trong địa ngục nhất toán độc ngọn lửa giống nhau muốn đem toàn bộ thế giới châm thành cho tẫn đó là Người chết đối nhân thế oán hận cùng lưu luyến. Hát xì, Niêu Diệp đánh cái hát xì, xoa xoa cái mũi, nhìn không mấy cái người bệnh bệnh viện đại sảnh, hết sức bình thường, cảm thấy chính mình thật là thần kinh quá nhạy cảm. Cần phải đi, hôm nay khiến cho hắn nhìn xem cái kia nữ quỷ còn dám không dám tới đi. Niêu Diệp nhẹ nhàng nắm lấy trước ngực đùa bình an, lộ ra một mặt an tâm mỉm cười. Cái này, hắn có thể không cần đã chết, chỉ cần chịu đựng một đoạn này, hắn liền không tin cái kia nữ quỷ sẽ vẫn luôn chấp nhất đi xuống Nghiêu Diệp khó được đánh taxi trở về chung cư lâu, hắn hiện tại thực sợ hai trời tối, tận lực đuổi ở trời tối phía trước trở về. ngôi xe taxi đi xa Nghiêu Diệp không có nhìn đến, chân trời tà dương, giống như máu tươi giống nhau tươi đẹp, phảng phất ở biểu thị cái gì. Quỷ vật giang thế, trời sinh dị tượng. Chỉ chốc lát sau liền đến chung cư lâu, hạ xe taxi, Nghiêu Diệp nhìn cách đó không xa chung cư lâu, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm đi vào. Từ buổi sáng liền quấn quanh ở trên người âm hàn đã biến mất. Nhiêu Diệp rốt cuộc nhìn không thấy cái gì kỳ quái đồ vật, cảm thấy toàn bộ chung cư lâu đều sáng sủa không ít. Ngồi thang máy tới rồi 10 tầng, Nhiêu Diệp móc ra chìa khóa đang muốn mở cửa, lại ma xui quỷ khiến mà hướng buổi sáng kia gian phòng nhìn lại, nung liệt lòng hiếu kỳ làm hắn muốn đi tìm tòi đến tận cùng. Hôm nay buổi sáng, hắn nhìn đến cái kia nữ quỷ ở chỗ này ra tới, kia bên trong cái kia người đàn ông độc thân có khỏe không? Nhiêu Diệp nhớ rõ người đàn ông độc thân đã từng giúp hắn dọn quá đồ vật, cho nên ấn tượng khá tốt thật đúng là không nghĩ hắn xảy ra chuyện gì hiện tại hắn lại bùa bình an bảo hộ nói không chừng có thể cứu hắn một cứu đâu nếu có thể giúp đỡ cũng không tính hắn bạch lừa tới cái này vừa bình an tốt xấu có thể giảm bất điểm chịu tội cảm nghĩ như vậy niêu diệp tấn vang lên chuông cửa lại ngoài ý muốn phát hiện cửa phòng là hờ khép hắn nhất thời không nhịn xuống trộn hướng kẹt cửa nhìn lại đỏ thắm máu từ bên trong cánh cửa tràn ra nung liệt mùi máu tươi truyền đến niêu diệp vẫn duy trì túi đầu tư thế cương tại chỗ cùng người đàn ông độc thân chết không nhắm mắt đầu đối diện. á á á á. tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ 10 tầng hành lang. kéo kẹt. cửa phòng bị Niêu Diệp chạm vào khai. một viên máu tươi đầm địa đầu lại thấy ánh mặt trời. người chết tràn ngập sợ hãi biểu tình đủ để lệnh bất luận cái gì thấy như vậy một màn người kinh thanh thét trói tai. Niêu Diệp nằm liệt trên hành lang, che miệng lại, khoe mắt run rẩy, sợ hãi đến mất đi thanh âm. nếu hắn không có bùa Bình An, người này bộ dáng liền sẽ là hắn kết cục. Nhiêu diệp tiếng thét trói thai đưa tới mặt khác chủ khách ở nhìn đến Nhiêu diệp biểu tình sau đều hướng bên trong cánh cửa nhìn lại sau đó chính là hết đợt này đến đợt khác nôn mửa thanh tiếng thét trói thai kéo dài không thôi tích ô tích ô xe cảnh sát tiếng còi ở trung cư lâu thật lâu bồi hồi trắng đêm không thôi Nhiêu diệp kéo ra bức màn một góc chết lặng mà nhìn dưới lầu xe cứu thương cùng xe cảnh sát đột nhiên lại che miệng lại hướng phòng vệ sinh chạy tới nôn mửa không ngừng người đàn ông độc thân đã chết thi thể bị phân thành rất nhiều khối Mặt trên thậm chí còn có rất nhiều dấu cắn, nội tạng cũng bị đào giống, mãn nhà ở đều là hắn bị cắn nát nội tạng, phàm là đi vào xem cảnh sát không một cái không ra nôn mửa, tử trạng cực kỳ đáng sợ. Nghe tin tới rồi chủ nhà cũng bị sợ tới mức quá sức, ruột đều hối thanh, minh bạch chính mình phòng ở là thuê không ra đi. nêu diệp thân là đệ nhất người chứng kiến bị đề ra nghi vấn hồi lâu, còn đi đồn công an làm ghi chép, lúc này mới bị phong ra, cả người đều doang ông, cũng không biết chính mình là như thế nào trở về trong đầu vẫn luôn xoay quanh kia viên biểu tình giữ tận đầu nôn đến hoàng thủy đều nhổ ra nôn mửa sau hắn suy yếu mà xúc xúc miệng trừ bỏ phòng vệ sinh liền ngã vào trên giường hoàng hốt không thôi một sơ cái chán mới phát hiện chính mình phát sốt lại bái ra phòng thuốc hạ sốt ăn nằm ở trên giường đã ngủ thẳng đến ngày hôm sau mặt trời lên hướng cao còn mơ mơ màng màng hắn rõ ràng chính mình cái này trạng thái là không có biện pháp đi làm đơn giản gọi điện thoại cấp chủ nhiệm thỉnh cái giả chuẩn bị ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày Xin nghỉ sao? Tốt tốt, Hảo Hảo nghỉ ngơi. Không biết có phải hay không ảo giác, Niêu Diệp tổng cảm thấy phòng chủ nhiệm thanh âm có điểm quái, nhưng bị thiêu đến không rõ lắm đầu vóc xử lý không được quá nhiều tin tức, treo điện thoại, an dược sau liền lại đã ngủ. Niêu Diệp lại lần nữa tỉnh lại là hơn 9 giờ tối chung, hắn là bị nói tỉnh, cả ngày không ăn cái gì, thân thể chịu không nổi. Chính là cái chán vẫn là có điểm nóng lên, hắn cảm giác chính mình đến đi trích hạ suốt châm, vì thế hơi chút rửa mặt một phen lôi thôi lít thiết mà đi tới cửa, còn không có mở cửa liền lại lui trở về. Bị dọa phá là gan nghiêu diệp ít nhất hôm nay là không dám ra cửa, lấy ra di động đính cái cơm hộp, lại ăn đặc hiệu thuốc hạ sốt. sau đó liền đem toàn bộ phòng ở đèn đều mở ra, làm trong phòng lượng như ban ngày mới an tâm xuống dưới. Chỉ chốc lát sau, cơm hộp tới, nghiêu diệp tiếp cơm hộp sau liền ăn ngấu nghiến mà ăn lên, một đầu tóc dối chưa thêm trải vớt giống cái sói con giống nhau dã tính khó thuần. Cơm nước xong. Nghiêu Diệp mở ra điều hòa cùng tivi, ngồi ở trên sofa lại đã ngủ, mặt cũng không thể, nha cũng không soát, muốn nhiều lôi thôi có bao nhiêu lôi thôi. Không biết qua bao lâu, tivi bị đột nhiên đóng lại, an tĩnh trong phòng vang lên một bước một đốn tiếng bước chân, một chương mềm mại thảm mền ở Nghiêu Diệp đầu vai, mà Nghiêu Diệp đang ngủ ngon lành, chỉ ở trong ngộng ẩn ẩn ngửi được ngọn lửa nôn nóng hương vị, trộn lẫn thi thể hủ bại hương vị. Hắn nhíu mày, lại là một đêm ác ngộng. Kinh này một chuyến, Nghiêu Diệp kinh hách quá độ. Suốt cao liền thiêu 3 ngày mới chuyển biến tốt đẹp, hắn cùng ngốc tử giống nhau ở trong phòng buồn ba ngày, thần chí mới dần dần khôi phục. Sáng sớm 6 giờ đồng hồ, Niêu Diệp dậy thật sớm, hảo hảo rửa mặt một phen, thay sạch sẽ quần áo, nhìn trong gương chính mình, giữa mày lại có tiêu không đi u sầu. Hán, có điểm sợ án lăng sẽ hướng hắn tác muốn bùa bình an. Bị cái kiêng người đàn ông độc thân tử trạng dọa thảm niêu Diệp cảm thấy chính mình đời này đều không rời đi cái này bảo mệnh đùa bình an thật sự luyến tiếc đem đùa bình an còn trở về nhưng đây là người khác đồ vật hắn liền như vậy cầm đi chung quy quá mức đê tiện nhưng là ra hoặc kia không phải thích ăn sao nếu vuốt ve ngực đùa bình an niêu diệp túi đầu tự hỏi thích hợp đối sách lại đột nhiên cảm giác nách hai có chút lạnh lẽo cảm giác thật giống như có thứ gì tại bên người giống nhau lập tức sợ tới mức nghiêng đầu nhìn lại Trống không một vật niêu diệp bất đắc dĩ cảm giác chính mình thật là bị sợ hãi trông gà hoa quốc Thần hồn nát thần tính. Dùng nước lạnh vỗ vô cái chán, niêu Diệp nghiêng vượt chính mình công văn bao ra cửa, hoàn toàn đã quên chính mình không quan điều hòa. Thật lâu sau, yên tĩnh không người phòng nội, điều hòa thao tác giao diện lập lòe vài cái, lặng yên tắt máy. Thành phố quế buổi sáng 9 giờ. Cụ nát hẻo lánh bệnh viện địa chỉ cũ nên đón một đám khách không mời mà đến. Nơi này chính là cái kia bệnh viện. Nhìn qua dễ phá, thực sự có quỷ sao. Ta sợ quá a Trang điểm xinh đẹp tím phát nữ hải tử bán tín bán nghi mà nhìn cách đó không xa bệnh viện, đôi tay giao nhau ở trước ngực, bài trừ chính mình sự nghiệp tuyến, chiều bên cạnh khuôn mặt tuấn tiếu đầu bạc nam sinh vứt bị nhãn. Đầu bạc nam sinh ngầm hiểu mà hướng nàng mỉm cười, tiến đến nàng bên thai nói nói mấy câu, đầu đến tím phát nữ hoa chi loạn chiến. Đương nhiên, đây chính là ta hỏi thăm đã lâu mới tìm được địa phương, bổn thị người đối nơi này giữ kín như bưng, nghe nói đã chết không ít người đâu. Phía trước phản mang mũ lười trai thanh niên chính giờ ca mê ra tìm thích hợp góc độ chụp ảnh biểu tình hưng phấn nghe xong tím phát nữ nghi vấn sau lập tức thao thao bất tuyệt mà nói lên xem này điển hình đoạn bích tàn viên muốn nhiều mang cảm có bao nhiêu mang cảm hảo sao mũ lười trai thanh niên hướng phía sau các đồng bạn ý bảo miệng nói cái không ngừng cái kia quái đảm các ngươi hẳn là đều nghe qua hẳn là rất rõ ràng đi đây là một cái liếm cổ liếm đến cuối cùng hai bàn tay trắng chuyện xưa ta đều tưởng thế cái kia quỷ mạt đem chua xót nước mắt tấm tắc Đúng vậy, nghe nói sau lại cái kia nữ hộ sĩ nơi nơi bồi đen cái kia bảo an, cuối cùng biến mất, cũng không biết là chết hay sống. Một cái khác xuyên màu đen áo khoác có mũ thanh niên cũng lắc đầu thở dài. Đội ngũ mặt sau, mang mắt kính nhỏ gầy thanh niên liếc tím phát nữ liếc mắt một cái, ho khan một chút, phản bác nói, kỳ thật, kỳ thật cũng không nhất định thực chua xót ta, chỉ cần là theo đuổi người yêu, liếm cẩu lại như thế nào, liếm cẩu cảm thấy thực giá trị. Ở đội ngũ cuối cùng tóc ngắn nữ nghe vậy ghét bỏ mà nhìn nhỏ gầy thanh niên liếc mắt một cái, biểu môi ba. cái này đáng kinh nam, làm đến cùng ai không biết tâm tư của hắn dường như, thật ghê tởm. Dính ở đầu bạc nam bên người tím phát nữ cũng trầm mặc hạ, nói sang chuyện khác liêu nổi lên mặt khác, nhưng thật ra mũ lười trai thanh niên không phát hiện trong đội ngũ sóng gió mãnh liệt, hay còn liêu đến vui vẻ. Hắc hắc, cái này để tài tuyệt đối hấp dẫn người, đến lúc đó chúng ta vừa đi vừa giới thiệu bối cảnh, hấp dẫn chủ người xem, một bên còn có thể chỉnh điểm tiểu đạo cụ để ngừa không đủ do người. Trước nói hảo, đến lúc đó hoàn toàn không cần sợ, liền tính thực sự có quỷ, kia quỷ cũng sẽ sợ hãi người, chỉ cần chúng ta đến lúc đó không rơi đơn, liền ai đều sẽ không có việc gì. Mũ lười trai thanh niên nói đạo lý rõ ràng, hiển nhiên kinh nghiệm phong phú. Hắn phía sau mặt khác 5 cái đồng bạn gật đầu, sôi nổi tỏ vẻ chính mình minh bạch, dịu rít mà bắt đầu thảo luận buổi tối phát sóng trực tiếp lưu trình. Lần này chúng ta nhất định phải trương phấn. Phát sóng trực tiếp nội dung nhất định phải bắt lấy người trong mắt. Không sai không sai, tránh đồng tiền lớn. Ha ha ha. Gần nhất fans đều ở thúc dục, là đến hảo hảo làm một chút, bằng không rất phấn liền không có tài trợ thương giúp đỡ. Một hàng sáu người bốn trai hai gái, nói nói cười cười mà hướng bệnh viện đi đến, ai cũng chưa chú ý tới, ở tiến vào bệnh viện trong ngáy mắt, không gian kỳ dị chấn động, đẩy ra một tầng tầng văn nước. Địa ngục cùng nhân gian, thường thường một đường chi cách. chương tắm 1.8 nhà xác dị vang Án Lăng đã chết. Niêu Diệp dại ra mà lặp lại. Y tá trưởng nói, đôi tay gắt gao véo ở bên nhau, trong lòng ngũ vị tập trần. Ai, ai có thể nghĩ đến đâu? Tiêu tiểu tử uống xong rượu, đem nhà xác cấp điểm. Hảo Huyền không đem toàn bộ bệnh viện đều cấp tiêu đâu. Y tá trưởng sắc mặt tái nhợt, ở ánh đèn hạ hiện ra vài phần trắng bệnh, biểu tình lại vẫn là trước sau như một phù hoa. Nàng thở dài một cái đáng thương người trẻ tuổi chết đi, lại vẫn như cũ che không được đẩy mặt bắt quái. Kỳ thật đi, muốn ta nói. Đã chết đảo cũng nhẹ nhàng, bằng không liền hắn dáng vẻ kia, tồn tại cũng là cô độc sống quãng đời còn lại mệnh. Lời này có lý, án lăng như vậy cũng là thật đáng thương, lớn lên như vậy xấu còn không có bản lĩnh, nào có nữ nhân chịu gả hắn đâu, chỉ sợ nửa đêm sẽ bị kia trương giả xoa mặt sợ tới mức. Bên cạnh các hộ sĩ cũng tiếp nhận lời nói cha, trò chuyện lên. Người đều đã không có, khẩu hạ lưu được đi. Nhiêu diệp ngữ khí bất thiện đánh gây các hộ sĩ thảo luận, ánh mắt âm u, có chút giòn người. Các hộ sĩ giống như bị tạp trụ cổ vịt giống nhau không có thanh âm, chứng mắt xem Nhiêu Diệp, mặt lộ vẻ bất mãn. Các nàng bất quá là tâm sự, đến nỗi như vậy hung sao. Nhiêu Diệp không để ý đến này đó nữ nhân ồn nào kéo trầm trọng thân thể đi trở về văn phòng. Hắn là trong lúc vô tình nghe thấy phục vụ đài các hộ sĩ nói chuyện phiếm mới biết được án lăng tin người chết. Ba ngày trước, liền ở hắn tan tầm về nhà lúc sau, án lăng bị nhốt ở nhà sát sống sờ sờ thiêu chết, không ai nghe thấy hắn kêu cứu, không ai đi cứu hắn thẳng đến thi thể bị đốt thành than cốc mới có người phát hiện cháy báo phòng cháy cháy lửa lớn bị tát nghe nói án lăng chết không nhắm mắt liền trong mắt đều bị thiêu đến nát nhử ngồi ở văn phòng trên ghế niêu diệp mở mịt mà nhìn trước ngực đùa bình an chỉ cảm thấy toàn thân vô lực án lăng đã chết tự cấp hắn đùa bình an lúc sau liền đã chết kia chẳng phải là nói là hắn hại hắn chết sao niêu diệp ghé vào trên bàn biểu tình trở nên chết lặng cực kỳ càng thật đáng buồn chính là Ở nghe được án lăng tin người chết thời điểm, hắn cái thứ nhất ý niệm chính là, đùa bình an không cần trả lại, hắn cũng không cần lá mặt lá trái. Hắn, khi nào trở nên như thế ích kỷ. Nêu diệp dù sao cũng là cái mới nhập xã hội không bao lâu sinh viên, bị này liên tiếp quỷ dị sự kiện đả kích không nhẹ, trong lòng không khỏi nhắc lên đối chính mình chán ghét, nhưng này chán ghét tới nhanh đi cũng nhanh, hắn cuối cùng vẫn là nắm chặt đùa bình an, về tới ngày xưa bình tĩnh, nhân tính lý kỷ đáng ghê tẩm tại đây chỉ khoảng nửa khắc triển lộ không bỏ sót. Có lẽ đây là mọi người theo như lời, người không vì mình, trời chu đất diệt đi. Án sư phó, thực xin lỗi, người đưa ta bừa bình an, ta sẽ hảo hảo bảo tồn. nêu diệp vì án lăng tử vong mà tiết đối, lại cũng vì chính mình sống sót sau hai nạn cảm thấy may mắn, chỉ là ghé vào trên mặt bàn, người ở bên ngoài nhìn lại, giống như quá mức bi thương giống nhau. Kỳ thật khi đó phải đi bừa bình an thời điểm, nêu diệp lại làm sao không biết án lăng cũng ở dựa vào cái này bừa bình an tới thủ nhà sắt đâu trung quy chỉ là vì chính mình tánh mạng thôi niêu diệp ánh mắt lập lòe một lát chậm rãi đem chính mình mặt vùi vào khuỷu tay phát ra nhẹ nhàng nước nở thanh thực xin lỗi ta chính là như vậy ích kỷ người thực xin lỗi thật sự thực xin lỗi nhân loại mắt thường không thể thấy hắc ảnh đứng ở nghiêu diệp phía sau nhìn vùi đầu trầm mặc niêu diệp chậm rãi quang lưng thật cẩn thận mà ôm niêu diệp giống như một cái an ủi ôm tí tách văn phòng trên vách tường đồng hồ quả quýt tới rồi buổi tối chín giờ Nhiêu diệp lật xem di động bạ thượng các loại giấy tiền văn mã, giấy ra cụ cùng người giấy bỏ thêm một đống lớn phóng tới mua sắm trong xe, không chút do dự điểm trả tiền. Án sư phó, ta cho ngươi hóa vàng mã coi như bồi thường, ngài ở dưới liền an tâm mà đầu thai đi, đừng tới tìm ta. Nhiêu diệp chọn nghiêm túc cực kỳ, thế cho nên tới rồi buổi tối còn hứng thú giặt rào. Rốt cuộc ngủ ba ngày ba đêm, hiện tại hắn là một chút cũng không vây, cả ngày đối với di động, trừ bỏ đôi mắt có điểm hoa ở ngoài, phá lệ tinh thần. Án sư phò à, tuy rằng là ta làm hại ngươi không có bùa bình an, nhưng cũng thỉnh ngươi đại nhân có đại lượng tha thứ ta, an tâm đầu thai đi nghiêu diệp biên chọn biên lẩm bẩm tự nói, mang theo vài phần gấp không chờ nổi. Sau lưng Hắc ảnh nghe xong lời này, ánh mắt giảm đạm xuống dưới, quanh thân quỷ khí càng tăng lên. Chính là, nếu có liên tiếp người nói, nên làm cái gì bây giờ đâu? Nghiêu bác sĩ! Hảo ái ngươi! Ta hảo ái ngươi! Đừng rời đi ta! Chúng ta! Muốn Vĩnh viên ở bên nhau! Vĩnh Viễn. Quỷ hồn trước khi chết chấp niệm thường thường vô pháp tiêu tán, mà sẽ theo thời gian càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng bại lộ ra sinh thời sâu nhất bản tính, cho nên mới có lệ quỷ đánh mất nhân tính vừa nói. Kỳ thật đều không phải là đánh mất, mà là tìm về nguyên bản trong lòng ẩn sâu ác niệm thôi. Tư Lạc. Đột nhiên, đỉnh đầu tiết kiệm năng lượng đèn lóe hạ, Doa Nghiêu Diệp nhảy dự. Hắn nhìn chằm chằm đỉnh đầu bóng đèn nhìn nửa ngày, cảm thấy không khí không đúng lắm, lại đột nhiên đứng dậy, mọi nơi nhìn nhìn phát hiện trong văn phòng đã không có một bóng người. Sao lại thế này? Không ai trực ban sao. Đi ra văn phòng, Niêu Diệp có điểm hoàng thần. Chỉ thấy trên hành lang trống rỗng, thường lui tới qua lại tản bộ người bệnh cũng không thấy, chỉ có trong phòng bệnh còn đèn sáng. Hắn quan vọng một chút, có chút không dám ra văn phòng. Vốt ve trước ngực đùa bình an, Niêu Diệp ở trong lòng không ngừng cầu xin các lộ thần Phật phù hộ, chỉ cầu chính mình sinh hoạt có thể trở về bình tĩnh, không cần tái xuất hiện cái gì đầu trâu mặt ngựa việc lạ. Có người ở sao? Lá gan trở nên so lão thử còn nhỏ Nhiêu Diệp bái ở cửa hô một tiếng, không người đáp lại. Có thể hay không là hắn nghĩ nhiều. Nhìn an tĩnh hành lang, Nhiêu Diệp do dự mà đi ra văn phòng, muốn đi gần nhất phòng bệnh nhìn liếc mắt một cái, xem bên trong có hay không người. Đi đến phòng bệnh trước, Nhiêu Diệp xuyên thấu qua trên cửa cửa sổ nhỏ hướng trong xem, phát hiện trên giường bệnh mấy cái người bệnh đang nằm ở trên giường bệnh ăn cơm, cũng không có cái gì khác thường. Chẳng lẽ là hôm nay người bệnh đều mệt mỏi? cho nên mới không ra đi dạo. Niêu Diệp hầu nghi mà rời đi tầm mắt, xoay người rời đi phòng bệnh, chuẩn bị trở về dọn dẹp một chút về nhà nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh, Nguyên bản An Tịnh ăn cơm người bệnh nhóm đột nhiên 180 độ quay đầu lô, lộ ra không có mí mắt trong mắt, trong miệng nhai không biết tên hư thối huyết nục, gắt gao nhìn Niêu Diệp rời đi phương hướng, tựa hồ thèm nhỏ dãi. "Đông! Đông!" Trầm trọng không đồng đều tiếng bước chân từ cửa đi qua, một đạo lạnh leo ánh mắt đảo qua trong phòng bệnh hết thảy. Người bệnh nhóm run run trong chốc lát, lại cúi đầu, an phận mà ăn xong rồi hư thối đã lâu cơm canh. Niêu diệp cũng không biết được phía sau hết thảy, hắn về tới trong văn phòng, lại phát hiện chính mình đặt ở trên bàn di động không cánh mà bay. Bị trộm sao? Hắn mới nhất khoản an hoa bài di động, hoa hắn hơn ngàn đại dương. Niêu diệp không tin tà, đem văn phòng phiên cái đế hướng lên trời, lại không thu hoạch được gì. Xách! Xui xẻo về đến nhà. Niêu diệp tức giận đến một chân đá phiên làm công ghế. Chỉ cảm thấy năm nay thật là hắn vận đen năm, mọi chuyện không thuận. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ chưa từng quan tâm quá hắn học tập, sắp đến đầu lại mị kỳ danh rằng rèn luyện, chặt đứt hắn sinh hoạt phí, đem hắn đuổi tới thúc thúc khai bệnh viện thực tập. Thuê chung cư lại phá lại tiểu, còn đâm quỷ, còn chết hơn người. Vì tình điểm tiền cả ngày tễ xe buýt, đi sớm về trễ, mệt giống điều cầu. Liên nay, vừa tới đến bệnh viện thời điểm còn bị đồng sự xa lánh, tiền lương thiếu đến đáng thương thật vất vả lấy tích tụ mua cái di động còn mẹ nó bị trộm. nay cái quỷ gì nhật tử. hắn tồn tại rốt cuộc có ích lợi gì? mấy ngày hôm trước còn bị người chết dọa choáng váng. vô dụng hèn nhát. vì tránh né tử vong bán đứng lương tâm, làm không hảo cả đời đều đến lương tâm bất an. hắn rốt cuộc đang làm gì? cả ngày nghi thần nghi quỷ tồn tại còn có cái gì ý tứ? không thể hiểu được. niêu diệp cảm xúc trở nên kích động lên, trong khoảng thời gian này đọng lại mặt trái cảm xúc bị hoàn toàn kíp nổ lập tức tức giận đến vành mắt đỏ hồng rất giống một con báo nổi đỏ mắt con thỏ mẹ nó mẹ nó nghiêu diệp cũng không biết là đang mắng ai hung hăng mắng vài câu sau mới bình tĩnh trở lại hắn ngồi dưới đất không tiếng động rơi lệ đôi tay hoàn đầu gối mà ngồi bên người vờn quanh mắt thường không thể thấy âm trầm quỷ khí cảm xúc cũng bị quỷ khí dẫn đường đến táo bạo dễ giận. nhìn bị khí khóc người thương vẫn luôn bồi ở nghiêu diệp bên người hắc ảnh tựa hồ có chút ảo não giơ tay xua tan nghiêu diệp quanh thân quỷ khí xin lỗi mà khẽ hôn hắn cái chán ấy nấy không thôi sau một lúc lâu niêu diệp cảm xúc mới hoàn toàn ổn định hắn lao đi trên mặt nước mắt nhìn chính mình tiểu cô nương dường như dáng ngồi có điểm xấu hổ sao lại thế này hắn một đại nam nhân như thế nào liền bởi vì điểm này sự liền khóc đi lên này vừa rồi phải có người tiến vào hắn cũng thật muốn cảm thấy thẹn đến mổ bụng tự sát niêu diệp vội vàng đứng dậy vỗ vỗ trên người cho bụi ho khan một chút chỉ đương vừa rồi không có việc gì phát sinh đều là hiện đại người ai còn không có cái cảm xúc hỏng mất thời điểm đâu, bình thường bình thường, tuyệt không phải bởi vì hắn quá mềm yếu. Niêu Diệp lấy khăn giấy đem trên mặt nước mắt lau khô, thu thập trên mặt đất bị hắn vừa rồi ném xuống văn kiện chén trà linh tinh vật nhỏ, lại đem ghế rửa phụ chính, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hạ Ảnh nhìn Niêu Diệp dáng vẻ này, chỉ cảm thấy đáng yêu đến cực điểm, trong mắt gần như bệnh trạng tình yêu thâm thúy không thấy đế. Hết thể thu thập xong sau, Niêu Diệp cầm lấy công văn bao vác ở trên người, đi ra văn phòng. Tính Di động ném liền ném, hắn trở về lại mua một cái là được, dù sao vừa rồi hạ đơn những cái đó đơn đặt hàng đều cùng tài khoản liên hệ, hắn trở về sửa một chút thu kiện dãy số là được, không có gì gây gớm. Tư lạc, tư lạc, đen điện lại bắt đầu lóe, niêu Diệp thấy nhiều không trách mà lập tức rời đi, quyết định ngày mai kêu sửa chữa công tới đổi đi này đó cũ kỹ đồ điện, liền tính bệnh viện không muốn bỏ tiền, hắn cũng muốn tự xuất tiền túi thay đổi. Nay ngày ngày, là muốn đem người hù chết mới bỏ qua sao? đi ở trống trải hành lang, Niêu Diệp cường trang chấn định, từng bước một mà đi hướng thang máy phương hướng. Không có gì phải sợ, ta có bùa hộ mệnh. Không sai, đùa hộ mệnh. Hành lang hai sườn phòng bệnh đều đèn sáng, Niêu Diệp nhìn thẳng phía trước, mặc danh sinh ra một loại ảo giác, phảng phất hai sườn phòng bệnh đều biến thành nhà xác tuyết quẩy tiểu ô vông, mỗi một cái ô vông đều trang không cam lòng chết đi thi thể, đang chờ đợi trọng sinh kia một khắc. Chớp chớp mắt, đêm này không thực tế ảo tưởng vứt chi sau đầu, Niêu Diệp tĩnh tĩnh tâm. Tiếp tục về phía trước đi đến. Tư lạc. Ai, nơi này chính là cái kia nổi danh thần quái bệnh viện Nga. Chúng ta đến xem nơi này, nghe nói là chết đi người bệnh. Hành lang đèn ở lóe, nêu diệp bên thai xuất hiện người xa lạ thanh âm, như ẩn như hiện, tiếng vang không ngừng. Hán đại kinh thất sắc, nhìn trước mắt không ngừng vặn vẹo hành lang cùng ánh đèn, nhịn không được kề sát vách tường, đại khí cũng không dám ra. Xong rồi, hiện tại liền ảo giác ảo giác đều xuất hiện. hắn, có phải hay không điên rồi? Hiện tại hắn thật là thanh tình sao. Sẽ không vừa mở mắt phát hiện chính mình là ở đâu cái bệnh viện tâm thần tiếp thu trị liệu đi. Nghiêu Diệp hồi tưởng khởi trước kia xem qua tinh thần phân liệt phim nữa, tâm thái băng rồi. Sẽ không thật là chính mình điên rồi đi. Hô! Gió lạnh thổi qua hành lang, vốt phẳng vặn vẹo không gian, dựa ở trên vách tường thành tuyển bóng người lại không thấy bóng dáng. Nguyên bản vẫn luôn an tĩnh đi theo ở Nghiêu Diệp phía sau hắc ảnh nhìn không có một bóng người hành lang, lộ ra sâm hàn đáng sợ ánh mắt đau mất người yêu khóc thảm thanh lệnh cả tòa trầm ở vô tận trong bóng đêm bệnh viện đều vì này chấn động có kẻ xâm lấn vào được ái nhân bị mang đi tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào quay rầy bọn họ hạnh phúc không cho phép kẻ xâm lấn chết máu tươi từ hành lang trên trần nhà tràn ra nhiễm hồng mặt tường sạch sẽ mặt đất bị huyết nhục nhục dần vô số ác quỷ thoát ly nhà giam tuyên cáo quỷ vực chi chủ lửa giận yêu cầu lấy vô tận máu tươi tới tới tát các vị người xem các bằng hữu Buổi tối hảo A. Tím phát nữ nhảy nhót mà đối diện phát sóng trực tiếp màn ảnh, trước ngực sóng gió mánh liệt. Ngài Mỹ buổi tối hảo. Xinh đẹp tiểu tỷ tỷ buổi tối hảo. Ngực thật lớn. Ngài Mỹ vẫn là Mỹ Mỹ Mỹ. Ngài Mỹ cầu gả. Nhìn phát sóng trực tiếp trên màn hình làn đạn, tím phát nữ ngải Mỹ không giấu vết mà gợi lên khoẻ miệng, đặt ý không thôi. Hừ, này đang nghèo điểu ti, hơi chút dọ xương thịt liền như vậy hưng phấn, thật là không tiền đồ. Bất quá cũng đúng là này đàn ngu ngốc mới có thể làm nàng nhân khí như vậy bạo liều đâu. Cảm ơn các vị người xem duy trì. Kế tiếp, Ngải Mỹ sẽ mang đại gia cùng đi tìm tòi bí mật rất có danh khí quái đàm địa điểm Nga. Ngải Mỹ sở trường chỉ điểm gương mặt, chu lên ngôi. Nếu không phải vì thích đại gia, nhân gia mới không cần tới như vậy đáng sợ địa phương đâu. Ngải Mỹ thật tốt quá. Ngải Mỹ nhất đồng. Thổ hào nhất hào đánh thưởng 10.000 tín dụng điểm. Thổ hào số 2 đánh thưởng 5.200 tín dụng điểm. Nhìn phong phát sóng trực tiếp liên tiếp không ngừng đánh thưởng, cầm màn ảnh quay chụp mũ lươi trai vui vẻ đến muốn nhảy dựng lên, hướng ngải Mỹ giơ ngón tay cái lên. Phía sau cầm thám hiểm công cụ mấy người đều yên lặng đi theo phía sau, phụ trách cấp ngải Mỹ mở đường hiền lành sau. Trong đó, phụ trách mở đường tóc ngắn nữ nhìn ngải Mỹ đối với màn ảnh khoe khoang phong, tao, phẫn hận bất bình mà ở màn ảnh chụp không đến địa phương trừng mắt nhìn vài mắt. Hừ, tiểu tiện nhân, ai không biết ngươi cái kia ngực là làm được a? con Lại tể muốn bảo có biết hay không? Các vị thỉnh xem, đây là phòng bệnh, chúng ta đến xem nơi này, nghe nói là chết đi người bệnh giường bệnh nga. Đi vào một gian thiêu đến đen thủi lùi phòng bệnh, ngại mỹ chỉ vào mấy cái giá sắt giường nói, căn cứ chúng ta điều tra, nơi này phát sinh hỏa hoạn thời điểm vừa vặn là đêm khuya, hỏa thế tấn mãnh, thật nhiều người bệnh căn bản không kịp tỉnh lại liền chết ở trên giường bệnh, sau lại cảnh sát tới nâng thi thể thời điểm đều bị hỏa táng, thịt mềm nhợt mà dính ở giá sắt trên giường đâu, và thật đáng sợ. Ngài Mỹ chúng ta đi thôi, nơi này nhà điểm đáng sợ a. Màn ảnh lại ly gần điểm, lão tử muốn xem thi thể. Nói tốt kích thích đâu? Kích thích kích thích kích thích. Không dám nhìn, có hay không năng lượng cao báo động trước ca ô ô. Ngài Mỹ nói, Vỗ vô, vô chính mình bộ ngực, néo giọng nói thở dốc, A nha, chỉ là nói nói đều dọa tới rồi, thật dọa người, A nha ta không được, ta sợ quá, thiên ca ngươi tới thay ta đi. Tên là thiên ca đầu bạc nam tử tiến lên tiếp nhận mì rộ phồn, tiếp theo nói, kia kế tiếp liền từ ta tới chủ trì, chờ tiếp theo cái phòng bệnh lại đổi ngải Mỹ tới. Đây là bọn họ trước đó thương lượng tốt lưu trình, tới gia tăng người xem mới mẹ cảm. Cái gì, lại là này nam, lão tử là tới xem Mỹ nữ. Đáng khinh nam lan ra, lão nương cũng phải nhìn Mỹ nam hảo sao. Thiên ca cố lên. a a a thiên ca nhất xoái. Ta phải cho thiên ca sinh hài tử. Này giúp nữ điên rồi đi, so nam còn điên cuồng, soát ni mạ bình đâu? Ngươi quản chúng ta, điều ti mắt thấy phát sóng trực tiếp thượng triển khai mang chiến nhân khí tiêu thăng mũ lươi chai cười nam nữ fans cho nhau đua đòi đánh thưởng như nước chảy giống nhau chảy vào phòng phát sóng trực tiếp hắn làm cái kế hoạch thông thủ thế ý bảo phát sóng trực tiếp có thể tiếp tục đầu bạc nam thiên ca gật đầu lộ ra một cái hết sức trang bức tươi cười người xem các bằng hữu bởi vì nơi này có điểm khủng bố cho nên chúng ta trước quên có bệnh tim bằng hữu tốt nhất li màn hình xa một chút nga nay hẳn là chính là lúc trước không có rửa sạch sạch sẽ bộ phận Trải qua thời gian dài như vậy đã hư thối thành cái dạng này Màn ảnh khoảng cách giường bệnh càng ngày càng gần Ở đèn thờ lát chiếu xuống Trên giường bệnh nào dính dính không biết tên thịt khối có vẻ phá lệ ghê tởm Đột nhiên, hình ảnh nhất phía dưới đáy giường tựa hồ có thứ gì chợt lóe mà qua Sợ tới mức phát sóng trực tiếp làn đạn cùng điên rồi giống nhau mà xuất lên Ngoa tào Ngoa tào Chứ không đề cập tới ngươi thịt khối qua 2 năm còn không có lạn song sự vũ nhục ta chỉ số thông minh Ngươi trước nhìn xem đấy giường hạ đó là gì nha? Màu xem dưới giường. Màu xem A. Ta chụp lại màn hình, hình như là trương người mà ta. Làn đạn hộ thể làn đạn hộ thể. Nhìn khán giả làn đạn, vẫn luôn giấu ở trong một góc nhỏ gầy thanh niên trong tay cầm trương người mặt món đồ chơi, cười đến mau chịu đi qua. Tím phát nữ sợ hãi lòi, vội vàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại cũng không khỏi gợi lên khỏe miệng. Này giúp ngốc tử, trên đời này nào có cái gì quỷ A, này đều tin, cũng thật là buồn cười tu ở trong phòng bệnh sáu người vẫn chưa phát hiện, ngoài cửa hành lang tại quái dị văn mèo, máu tươi ngưng kết ở trên mặt tường, huyết nhục leo núi ở trên trần nhà, trăm quỷ cuồng hoan đêm, sắp bắt đầu. Ân, Các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Thính lực tốt nhất áo khoác có mũ nam tử nhỏ giọng nói, hắn giống như nghe được người tiếng bước chân. Ngươi sẽ không sợ hay đi, người nhát gan. Tóc ngắn nữ châm chọc niềm ai, cái gì cũng chưa nghe được. Áo khoác có mũ nghẹn một chút. Thở phì phì mà quay đầu chuẩn bị mở ra cửa phòng, tới chứng thực chính mình căn bản không sợ hãi. Kéo kẹt. Cửa phòng mở ra, mở cửa, lại không phải áo khoác có mũ. Á á á á. Đứng ở cửa nghiêu diệp bị trong phòng nữ sinh cao đề xi si ben thét trói thai sợ tới mức liên tiếp lui ba bước, đầy mặt khiếp sợ. Lô thai hắn, đau quá, còn có, nơi này rốt cuộc là nào. Chương 919 nhà xác dị vang. An tính bước đi bệnh viện, này thanh thét trói thai có thể nói vang tận mây xanh. Nhiêu diệp vốn là bị dọa đến không nhẹ, cái này là trực tiếp liền lỗ thai đều mau không thể muốn. Nơi này rốt cuộc là nào? Hắn như thế nào chỉ trước mắt liền chạy đến nơi đây? Nhiêu diệp quan sát đến này đàn người xa lạ cùng bốn phía âm trầm đáng sợ hoàn cảnh, nhìn qua như là một cái niên đại đã lâu bệnh viện, lại cho hắn một loại dị thường quen thuộc cảm giác. Vừa rồi hắn trực tiếp xuất hiện ở cũ nát không người trên hành lang, là theo thanh âm đi tìm tới, vốn tưởng rằng có thể tìm người dò hỏi một chút tình huống nhưng ai biết này nhóm người tóc nhiễm hoa hoại loè loẹn, loẹ, thấy thế nào đều không giống người đứng đắn hắn thực mê mang không qua xác định này đó có phải hay không chính mình ảo giác có thể hay không hắn hiện tại còn ở bệnh viện chỉ là ảo tưởng ra này nhóm người ngoại tào hù chết ra nay tào tiểu muội giọng nhi là thật sự có thể a ta mẹ lao tử di động đều sợ tới mức ném trên tường đi làm cái gì đâm quỷ sao còn không đem màn ảnh chuyển qua đi làm cái gì có thể hay không phát sóng trực tiếp tha các người. Tên là Tào Tiểu Mội tóc ngắn nữ sợ tới mức một mông ngồi ở trên mặt đất, đại thấy rõ cửa chính là cá nhân sau mới hồi phục tinh thần lại, đứng lên thẹn quá thành giận mà mắng, người hắn sao chính là ai a Như thế nào lại đây cũng không gõ cửa. Cố ý tới tìm việc nhi. Nhìn liêu Diệp này một thân chưa kịp thay thế áo bờ lọc trắng, Tào Tiểu Mội tự giác đoán được chân tướng, cùng Liên Châu pháo giống nhau mắng lên, đem liêu Diệp phun mặt sáng mày cho, ta đã biết. Ngươi là cái tới cọ nhiệt độ tiểu mb đi. Mẹ nó xuyên như vậy tao là tới hợp với tình hình. Không cần bê mặt. Niêu diệp mê mang mà nhìn nàng, nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, là tiếng Trung, chính là trộn lẫn tiếng Anh. Hắn một cái qua két 46y thì học mọc dễ buồn không rõ. Tiểu mb là cái gì? Bê mặt là đang mắng hắn không biết xấu hổ ý tứ. Niêu diệp bình thường cũng không ái trên mạng lướt sóng, cho nên đối với Internet lưu hành ngữ mấy thứ này không hiểu nhiều lắm bị không duyên cớ mắng vài câu cũng có chút khí, nhưng tốt đẹp ra giáo vẫn là làm hắn bình tâm tinh khí xuống dưới. Ngươi, ngươi bình tĩnh một chút, ta thực xin lỗi dọa tới rồi các ngươi, nhưng là ta chỉ là tới hỏi một chút nơi này là chỗ nào, ta Lạc Đường. Hừ, thí đại triều xuống đất nhi ngươi Lạc Đường, xuyên cái áo bờ lật trắng ngươi sao không nói ngươi tới nhận lời mời đâu? Trang cấp quỷ xem đâu. Tao tiểu muội đầy mặt chán ghét, Sở Trường Điện hướng Liêu Diệp trên mặt chiếu chiếu, phát hiện vẫn là cái soái ca. Lúc này mới hành quân lặng lẽ, ra vẻ rộng lượng mà vây vây tay, tính, lao nương không cùng ngươi so đo, có việc nhi cùng chúng ta lao đại lao đi. Hừ, nay tiểu mở bê nhưng thật ra có gương mặt đẹp, đáng tiếc đầu góc không hảo xử Nghiêu diệp. Nghiêu diệp bị đèn tin chiếu sáng không mở ra được mắt, đành phải chắn chắn, nương mũ lươi chai quay chụp dùng đèn tin quang mang nhìn nhìn trong phòng mấy người này. Năm cái người trẻ tuổi, xuyên kỳ kỳ quái quái, quần phá động, trên quần áo các loại vẽ xấu. Đây là cuối mùa thu không sai đi, mấy người này liền không lạnh sao. Mũ lưới chai lúc này mới từ tảo tiểu mội mang chiến tỉnh qua thần tới, cũng nhìn ra trước mặt người này không phải đồng hành, cho nên không có gì để ý, nhưng trong lòng lại có chút bất an, này hơn phân nửa đêm, đột nhiên toát ra cái người xa lạ, sắc thật quỷ dị. Khu! kia cái gì? Huynh đệ đừng để ý đừng để ý, Tảo tiểu mội liền này tính tình, chúng ta này làm phát sóng trực tiếp đâu, cho nên không có phương tiện người ngoài quấy rầy. Ngươi không có việc gì nói liền chạy nhanh đi thôi. Mũ lưới trai hạ lệnh chủ khách, thủ hạ lại đem màn ảnh rối tới rồi nghiêu diệp trên mặt chụp cái cẩn thận, liền lỗ chân lông đều có thể thấy. Rốt cuộc tiểu tử này tới quỷ dị, mặt cũng không tồi, có thể cấp phòng phát sóng trực tiếp nhiều mánh lưới thêm chút nhiệt độ. Nghiêu diệp trên mặt kinh hoàng còn chưa tan đi, chỉ là kỳ quái mà nhìn trước mặt nhiếp ảnh màn ảnh, chưa từng gặp qua như vậy kỳ quái quay chụp thiết bị, dùng cắp sạc liên tiếp màn ảnh nửa trong suốt giao diện đại thật sự, mặt trên bay rất nhiều tự. Đây là cái kia quỷ. Không phải tân chiêu công nhân đi. Con rất xoái, xuất đạo đều đủ rồi đi. Hoa tiểu ca ca hảo Mỹ, ái ái. Niêu diệp đôi mắt đều mau bị màn ảnh đèn lát chiếu mù, cũng không rảnh đi quản cái gì màn ảnh không màn ảnh. Hắn đối với phát sóng trực tiếp cũng không quen thuộc, cũng không hiểu biết, giờ phút này hắn chỉ muốn biết chính mình là như thế nào tới chỗ này, lại nên như thế nào trở về. Tượng đất thượng có ba phần tính nóng, Niêu diệp là bị này đàn làm lương người ra hỏa khí một bụng khí miễn cưỡng ngăn chặn hỏa, nói tốt quấy dày, ta ngươi muốn hỏi cái vấn đề xin hỏi nơi này là chỗ nào hai mươi chung cư nên đi như thế nào còn có thể là nào a ngươi đều chạy đến ba tầng tới cư nhiên còn không biết đây là nào nhân ái bệnh viện bọn họ vì phát sóng trực tiếp càng rất thật một ít cố ý tìm thiêu không thế nào sạch sẽ tầng lầu phương tiện gian lận bằng không giống phía dưới mấy tầng bị thiêu đến sạch sẽ cũng không có gì đẹp một bên xem diện áo khoác có mũ nói xong càng thêm không kiên nhẫn hắn vừa rồi cũng bị cái này đột nhiên toát ra tới ra hỏa hoảng sợ hơn nữa nghiêu diệp nghiêm trang bộ dáng cùng bọn họ phong cách khác biệt quá lớn hắn là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt đến nỗi 20 chung cư chưa từng ngày qua áo khoác có mũ mắt không thấy tâm không phiền mà cầm lấy di động tiếp tục coi chừng phòng phát sóng trực tiếp làn đạn phòng ngừa có bình xịt và bàn không có lại phản ứng nghiêu diệp ý tứ cũng liền không có nhìn đến nghiêu diệp mặt trong nháy mắt trắng xanh nhân ái bệnh viện là thành phố quế nhân ái bệnh viện sao Nhiêu diệp thanh tuyến có vài phần run rẩy, một đôi hắc bạch phân minh mắt đào hoa đôi đầy khiếp sợ. Không phải nơi này còn có thể là nào. Không phải ta nói, đại ca ngươi đừng trang, hơn phân nửa đêm chạy đến bệnh viện lầu ba cùng chúng ta hỏi đường, ngươi là ở khiêu chiến chúng ta chỉ số thông minh sao. Tóc ngắn nữ tảo tiểu mội đào đào lỗ thai, hết trôi nói rồi. Nhiêu diệp sửng sốt, không biết nên nói cái gì, cũng không biết vì cái gì chính mình nhậm chức bệnh viện như thế nào nháy mắt liền biến thành bộ dáng này. Ta... Ta là nơi này thực tập sinh Nhiêu Diệp, ta cũng không biết vì cái gì đột nhiên tới nơi này, bệnh viện rốt cuộc là vì cái gì biến thành cái dạng này. Nhiêu Diệp nói năng lộn xộn mà đem chính mình thân phận nói ra, suy nghĩ một cuộn chỉ dối. nay đến tột cùng là cái quỷ gì, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thế giới này trở nên cũng quá nhanh, còn như vậy đi xuống, Nhiêu Diệp cảm thấy chính mình ly điên không xa. Nhiêu Diệp giọng nói rơi xuống, cả phòng khiếp sợ. Vốn dĩ chính vội vàng phát xong trực tiếp thiên ca cùng ngải mỹ cũng nhìn lại đây. Cười nở hoa. Ai ra đến không được, này anh em chơi xuyên qua đầu, người xem các bằng hưu, các ngươi xem. Niêu Diệp nhìn ra những người này ở trào phúng chính mình, biểu tình một chút trở nên thực buồn bực. Đã đủ rối loạn, còn phải bị này đàn kỳ quái ra hỏa cười nhạo, thật là đủ rồi. Niêu Diệp xoay người liền chuẩn bị chạy lấy người, nhưng ai biết giây tiếp theo, toàn bộ bệnh viện đều bắt đầu kịch liệt chấn động. Ẩm vang. Một tiếng vang lớn, cả tòa đen nhánh vứt đi bệnh viện bắt đầu tả hữu chấn động chấn đến toàn bộ nhà ở người đều ghé vào trên mặt đất kinh hoàng thất thố thét trói thai không thôi niêu diệp cũng bị đánh ngã trên mặt đất nhận mệnh mà gián tưởng chỉ cảm thấy chính mình thời vận không tốt đùa bình an cũng bảo không được chính mình động đất đều tới ly chết còn có bao xa đâu này hẳn là chính là báo ứng đi là án lăng báo thủ niêu diệp tinh xảo hoa hoa trên mặt lộ ra huệ hoài, trước mắt lâm vào một mảnh hát ám, bên hai thậm chí ảo giác ra từng tiếng quái vật giống giận cùng với một ít tinh mịn kêu gọi trở về nghiêu ta hảo hái ngươi ta hãi nhân cạ mạ giặt quang cũng đã biến mất sao lại thế này a đen động đất không đúng a ta chính là thành phố quế không động đất a chủ bá còn sống sao Phong phát sóng trực tiếp biến thành một mảnh hát ám không biết qua bao lâu màn ảnh mới xuất hiện ánh sáng thu âm mịt rổ phổn cũng truyền đến lệnh người cả người khởi nổi ra gà dính nhớp tiếng vang tư lạc ánh đèn chiếu sáng bệnh viện mỗi một chỗ góc một con hư thối đã lâu cánh tay xuất hiện ở màn ảnh nội giây tiếp theo một đôi máu chảy đầm địa mắt lôi thủng rán ở màn ảnh thượng Camera ra ngay sau đó vỡ vụn sở hữu hình ảnh lại quay về hát cám phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cùng điên rồi giống nhau không ngừng chấp động sau một lúc lâu sở hữu tín hiệu biến mất phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn đóng cửa ta nhận được đây là không thiêu hủy trước bệnh viện quỷ là thật sự quỷ kia cánh tay tuyệt đối đã hư thối vượt qua một tháng cờ mờ đường dọa lão tử Lan đạn cuối cùng mấy cái còn dừng lại ở trên màn hình, tựa hồ có hiểu công việc người bắt đầu vì chủ bá bảy mưu tinh kế. Ông nội của ta nói đây là quỷ vương quỷ vực, nó tái hiện trước khi chết hết thảy, bi kịch sẽ một lần nữa trình diễn, vòng đi vòng lại, sở hữu bị nhốt trụ linh hồn đều sẽ lặp lại chính mình tử vong. Tất cả mọi người sẽ chết, đi vào nơi này liền ra không được. Chờ đến lửa lớn lại lần nữa thiêu cháy bọn họ phải vĩnh viễn vây ở chỗ này cần thiết phải nghĩ biện pháp tìm được quỷ vương lưu luyến nhân thế chấp nhiệm sau đó mới có thể chạy đi tuyệt đối không thể bị lạc chính mình thân phận bằng không tuyệt đối trốn không thoát đi lưu ý cái kia quái đàm, quỷ vương chấp nhiệm nhất định ở bên trong xong rồi xong rồi xong rồi chủ ba nhóm chết chắc rồi nghiêu diệp đợi cho hết thể bình tĩnh sau mới mở mắt nhìn trước mặt quen thuộc phòng bệnh biểu tình trở nên kinh hỉ lên hắn đã trở lại rốt cuộc đã trở lại chỉ là không đợi nghiêu diệp tận tình hưởng thụ trở về vui sướng hắn liền phát hiện không thích hợp địa phương không đúng a này bệnh viện cũng quá an tính đi trong phòng bệnh người bệnh đâu một cái cũng chưa vừa rồi đám kia người lại chạy chạy đi đâu thật sự chỉ là hắn ảo rất sao sáng ngời ánh đèn hạ san bằng giường bệnh cho người ta một loại phá lệ quỷ dị cảm giác đột nhiên nghiêu diệp nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm hắn theo bản năng mà ngừng thở tàng đến phía sau cửa không dám ra tiếng ha ha ha cốt cách cọ sát mặt đất thanh âm lệnh người sởn tóc gáy bên ngoài nhất định không phải người niêu diệp hoảng sợ mà bưng kín miệng để ngừa chính mình phát ra cái gì thanh âm kinh động bên ngoài đồ vật án lăng là ngươi sao ngươi không chịu buông thà ta sao niêu diệp vuốt ve trước ngực đùa bình an thần xác đen tối đúng vậy có thể không sợ cái này bừa bình an quỷ hồn trừ bỏ đùa bình an nguyên chủ nhân còn có ai đâu suy nghĩ quá nặng niêu diệp thói quen tính mà cắn chính mình tay trái ngón trỏ lại lần nữa đem ngón tay cắn tràn đầy dấu răng thậm chí còn đổ máu mùi máu tươi tràn ngập ngoài cửa nguyên bản phải đi quá đồ vật tựa hồ cũng ngửi được này khó được hương thơm dừng lại nghiêu diệp nghe một môn chi cách thanh âm sợ tới mức hô hấp run lên một cử động cũng không dám án lăng là ta thực xin lỗi ngươi nhưng là vì cái gì không thể phóng ta một con ngựa đâu ta cũng không phải cố ý hại chết ngươi a nhân loại thói hư tật xấu làm nghiêu diệp quên mất án lăng dĩ vãng hàng hậu cùng trợ giúp thế nhưng bắt đầu đoán hận khởi hắn lòng dạ hẹp hòi qua hơn nửa ngày ngoài cửa vẫn là không có động tĩnh chẳng lẽ là kia đồ vật đã đi rồi đợi lâu như vậy cũng chưa xuất hiện cái gì yêu ma quỷ quái liêu diệp dần dần bình tĩnh xuống dưới tim đập cũng bắt đầu khôi phục bình thường hắn lòng nghi ngờ bên ngoài đồ vật còn chưa đi là đang lừa hắn mở cửa nhưng cũng không có lá gan mở cửa lại đợi trong chốc lát ngoài cửa vẫn là không có động tĩnh hắn đem lô thai dán ở ván cửa thượng chỉ nghe được bên ngoài gào thét tiếng gió chỉ chú ý phòng bệnh ngoại tình huống niêu diệp không có phát hiện phía sau một đạo cao lớn thân ảnh lặng yên xuất hiện học niêu diệp tư thế ngồi sổn ngồi xuống suy si ngốc mà nhìn hắn mang theo mất mà tìm lại vui sướng ngoài cửa một cái cả người xương cốt vỡ vụn chỉ dựa huyết nhục mấp máy trên mặt đất di động tự thân ác quỷ cũng không phát hiện phòng trong biến hóa nó thèm nhỏ dãi này trong phòng mới mẻ huyết nhục không hề có hướng quỷ vương báo bị tính toán kiên nhận chờ đợi con ngồi chính mình mở cửa sau đó một ngụm nuốt vào nhai thoái người sống mỗi một cây xương cốt an ủi nó đói khát đã lâu huyết nhục Nghiêu diệp không nghe ra cái gì không thích hợp đành phải nằm nghiêng hạ muốn xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn trộm bên ngoài tình huống thân hình cao lớn quỷ ảnh cũng ngoan ngoãn mà nằm nghiêng ở trên mặt đất vừa vặn có thể đem nghiêu diệp hoàn toàn kéo vào trong lòng ngực con mồi lộ ra sơ hở ngoài cửa ác quỷ đã nhận ra nghiêu diệp động tác liếm thật dài đầu lưỡi đem tròng mắt di động đến gần sắt kẹt cửa vị trí chờ người sống sợ tới mức kinh thanh thét trói thai người sống sợ hãi là ác quỷ yêu nhất gia vị tựa như nướng bờ bờ gở không rời đi thì là giống nhau át không thể thiếu Liêu diệp không hề sở giác, đem đầu dán mặt đất mở to mắt hướng kẹt cửa nhìn lại một con tơ máu trải rộng trong mắt nhìn thẳng hắn hắn đồng tử co chặt đang định thét trói thai ra tiếng lại thấy này chỉ trong mắt đột nhiên rời đi bạo tương giống nhau nổ tung tùy theo mà đến tiếng thét trói thai đau đớn Liêu diệp yêu ớt màng thai chi, chi chi chi chi chi chi chi ác quỷ phát ra lão thử giống nhau hoảng sợ thét trói thai một đường chạy như điên trên người vỡ vụn khí quan thịt khối xái một đường nhiêu diệp tiếng thét chói thai bị dọa trở về nghẹn có điểm khó chịu ngồi dậy tới xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh quỷ ảnh sơ sờ, sờ nghiêu diệp mướt mồ hôi cái chán mê luyến mà hôn nhẹ hắn mỗi một chỗ làn da là của hắn toàn bộ đều là của hắn nghiêu bác sĩ là hắn vĩnh viễn đều là nhiêu diệp cảm thấy trên mặt có điểm lạnh cũng không để ở trong lòng chỉ cho là mồ hôi ở chạy xuôi hắn bị vừa rồi cái kia kỳ quái quỷ trình có điểm trở tay không kịp quả nhiên thực giả ta Này quỷ vừa rồi nhất định là ở cô yếu thế, thiếu chút nữa liền bị lửa. Niêu Diệp cơ cơ đầu, thầm than chính mình vừa mới cư nhiên cảm thấy vừa rồi cái kia quỷ tiếng kêu lộ ra nhu nhược đáng thương ý tứ, thật là đầu góc tú đâu. Mở cửa, Niêu Diệp một bên quan sát đến phủ cận động tĩnh, một bên thật cẩn thận mà đi ra phòng bệnh, này tòa bệnh viện quá không thích hợp, hắn vẫn là sớm một chút về nhà thì tốt hơn. Chương 11.10 nhà xác gì vang. Đi ra phòng bệnh sau, Niêu Diệp dọc theo hành lang biên đi, dính sát vào mặt tường sợ tái xuất hiện cái gì quái vật sau khi rời khỏi đây liền từ trước. rời đi nơi này đi ở yên tĩnh đến làm nhân tâm đế phát mao hành lang niêu diệp lầm bầm lầu bầu lấy này tới giảm bớt trong lòng bất an hắn chịu đủ rồi nếu án lăng nhất định phải trả thù hắn kia hắn cũng không có khả năng ngồi cho chết dù sao đã đụng phải như vậy nhiều quỷ cũng không kém này một cái đi ra ngoài về sau hắn thoát được rất xa rời đi thành phố này hắn cũng không tin án lăng quỷ hồn còn có thể cùng lại đây hắn thật vất vả mới tham sống sợ chết xuống dưới vì thế liền lương tâm đều từ bỏ nếu lại dễ dàng chết đi chẳng phải thành cái chê cười Liêu diệp xoa xoa co rút đau đớn huyệt thái dương tuy rằng trong lòng rất tưởng chửi ẩm lên án lăng trở mặt không biết người nửa điểm không niệm sinh thời tình nghĩa nhưng giữa mày sợ sắc lại dày đặc rất nhiều hắn thật sự là bị mấy ngày nay việc lạ cha tấn đến mau chịu không nổi án lăng buông tha ta đi buông tha ta đi tuy rằng trong lòng thực kiên cường nhưng Liêu diệp vẫn là nhận túng mà nhắc mãi án lăng tên cầu hắn buông tha chính mình, như chim sợ cảnh cong mua đi một bước đều phải mọi nơi quan vọng một phen. Á a a. Đột nhiên, hành lang cuối truyền đến một tiếng nữ tính thê lương thét trói thai. Niêu diệp hít ngược một hơi khí lạnh, xinh đẹp mắt đào hoa chừng đến tròn tròn, một cử động cũng không dám, nỗ lực muốn xử chính mình bình tĩnh xuống dưới, lại không làm nên chuyện gì, tim đập đến càng lúc càng nhanh. Đối với tử vong cùng không biết sợ hãi làm hắn tinh thần độ cao căng chặt, phía sau mắt thường không thể thấy quỷ ảnh yên lặng nghe người thương lẩm bẩm tự nói nhìn hắn kinh hoàng thất thố cùng mê mang trong ánh mắt mê luyến không tha dần dần biến thành cảng vì âm trầm chiếm hữu dục cùng gần như chấp niệm tình yêu vì cái gì vì cái gì vẫn luôn đều muốn rời đi đâu vĩnh viễn lưu lại không hảo sao vĩnh viễn lưu lại đi hô ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét nêu diệp theo bản năng mà nhìn thoáng qua bên cạnh đèn sáng phòng bệnh nơi này hành lang hai mặt đều là phòng bệnh không có cửa sổ chỉ dựa vào đỉnh đầu trần nhà đèn điện chiếu sáng lên toàn bộ hành lang nếu muốn quan sát bên ngoài tình huống chỉ có thể xuyên thấu qua phòng bệnh cửa sổ đi xem nghiêu diệp thị lực thực hảo liếc mắt một cái liền từ phòng bệnh cửa sổ thấy được ngoài cửa sổ tình huống một mảnh nùng đến không hòa tan được hắc ám. lúc này hẳn là đêm khuya nhưng y lý trong thành thị nghiêm trọng quang ô nhiễm tình huống lại như thế nào cũng nên có chút ánh sáng như vậy thuần túy hắc cám tuyệt đối không bình thường nơi này đến tột cùng đã xảy ra cái gì rõ ràng buổi sáng hết thảy đều vẫn là bình thường niêu diệp càng thêm bất an hắn căn chính mình ngón tay thiết tưởng rất nhiều loại khả năng tính cái chán nứa ra mồ hôi lạnh chẳng lẽ bệnh viện đã bị quỷ vây quanh vẫn là nói này đó đều là hắn ảo giác thực đăng tiếp, niêu diệp sở hữu phỏng đoán đều cùng chân tướng sai lệnh quá nhiều bệnh viện bên ngoài sớm đã, đã không có hắn trong tưởng tượng cao ốc điệu đim nhờ đường đại đạo mà là vô tận hắc cám đen đuốc sáng trưng bệnh viện là nơi hắc ám này chung duy nhất ánh sáng giống như một tòa cô đảo huyền phù ở hỗn độn bên trong tại đây chỉ có ác quỷ quái vật mới có thể sinh tồn trong bóng đêm hấp dẫn sở hữu dị loại tiếp cận chúng nó như thiêu thân phát hỏa vội vàng mà muốn tiến vào này xưa nay chưa từng có quang minh bên trong chẳng sợ đây là địa ngục khoảng cách quỷ vương săn thu chàng nghiêu diệp tràn ngập sợ hãi bộ dáng tựa hồ lấy lòng quỷ ảnh nó nhẹ nhàng bám vào nghiêu diệp trên người mê muội mà liếm láp hắn vành hai nghiêu bác sĩ vĩnh viễn lưu lại hảo sao chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không chia lìa tiếng thét trói thai thực mau biến mất niêu diệp biết bên kia là phục vụ đài phương hướng cũng là ly thang máy gần nhất một cái lộ hắn rất sợ nhưng vì mau chóng về nhà lại không thể không tiếp tục về phía trước đi niêu diệp lúc này kỳ thật cũng không rõ ràng chính mình đang ở nào một tầng nhưng nhân ái bệnh viện mỗi tầng bố cục đều tạm được đoán cũng có thể đoán ra thang máy ở nơi nào nói như vậy mỗi tầng thang máy thiết trí có tam bộ phân biệt ở vào tầng lầu bình quân phân vị trí Theo lý thuyết hẳn là đi nơi nào đều giống nhau, nhưng trung gian phòng bệnh khoảng cách lại khiến cho thang máy có xa có gần, có thang máy vị trí thấy được, thập phần dễ dàng tìm được, người bệnh cùng bác sĩ đều thông dụng, mỗi ngày đều kín người hết chỗ, tệ đều tê không đi lên. Có thang máy tắc bị phân ở 7 quải 8 cong trong một góc, không quen thuộc lộ tuyến người căn bản tìm không thấy lộ. Tựa như hiện tại, cách hắn gần nhất thang máy là phục vụ đài phụ cận chủ thang máy, ngày thường người tệ người, không gian rất lớn, vị trí lại rõ ràng bất quá nếu lâm thời đổi lộ nói phải vòng một vòng lớn chạy đến một khắc sườn phòng bệnh chỗ rẽ tìm một cái ngày thường chỉ có bảo khiết sử dụng tiểu thang máy hoặc là phục vụ đài một khắc sườn cái thứ hai chủ thang máy muốn hay không đổi lộ đâu niêu diệp có điểm rồi rắm tuy rằng là lối tắt nhưng vừa rồi tiếng thét chói thai lại tỏ vẻ nơi đó có không biết nguy hiểm đông đông quen thuộc tiếng bước chân từ phía sau truyền đến niêu diệp suy nghĩ nháy mắt đông lại hô hấp dồn dập đồng tử phóng đại là án lăng Đông. Đông. phía sau tiếng bước chân rừng ở rừng lại kia trong nháy mắt niêu diệp nhanh chân liền hướng vừa rồi tiếng thét trói thai truyền đến phương hướng chạy tới chờ đến chạy ra một khoảng cách sau mới tráng khởi lá gan liếc về phía sau một cái chỉ thấy một đạo lại quen mắt bất quá thân ảnh đứng ở niêu diệp vừa rồi đứng thẳng địa phương thẳng lăng lăng mà nhìn hắn cái kia sinh thời thích quá hắn án lăng còn ăn mặc một thân bảo an phục bại lộ bên ngoài làn da bị màu đen sương mù bao phủ niêu diệp thấy không do hắn biểu tình chỉ có thể nhìn đến cặp kia đen nhánh trong mắt không hề ánh sáng đồng tử ánh hắn chật vật bất kham bộ dáng lại nhìn không ra đã từng nóng cháy như hỏa tình yêu lầm to sâu thẳm ánh mắt như là rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm chính mình dính nhớt tấm lãnh thu hồi ánh mắt niêu diệp đầy mặt sợ hãi mà cắn chặt răng nhằm phía hành lang chỗ sâu trong không biết chạy bao lâu mệt đến thật sự chạy bất động mới hòa hoãn hạ bước chân cong lưng đôi tay đỡ đầu gối từng ngụm từng ngụm mà thở phi phỏ mồ hôi nhỏ dọn lạch trong suốt bọt nước rơi xuống ở sạch sẽ đến cơ hồ có thể chiếu ra bóng người đá cẩm thạch trên mặt đất mồ hôi hôn nước mắt cùng nhau theo gương mặt duyên dáng đường cong chạy xuống nô no, ô oh. Nghiêu diệp mở to con mắt nhìn dưới mặt đất không biết vì sao hốc mắt đỏ lên nước mắt không ngừng chạy xuống từ đáy lòng bùng nổ mà ra hủy khuất cùng mê võng làm hắn lần đầu tiên tưởng lên tiếng khóc lớn hôn trướng án lăng hôn trướng Nghiêu diệp thấp giọng nước nở muốn đè nén xuống trong lòng cảm xúc dùng tay trà lau trên mặt nước mắt lại như thế nào sắt cũng sắt không sạch sẽ không phải nói thích ăn sao đã chết liền cái gì đều thay đổi sao nêu diệp trong lòng một cuộn chỉ rối, nhịn không được ngồi xổm xuống, xuống đệ nặng giọng nói khóc đến thở hồn hển hắn thừa nhận chính mình lích kỷ vô sỉ, tội không thể xá nhưng là hắn chỉ là muốn sống sót ta hắn chưa từng nghĩ tới án lăng sẽ chết như vậy đột nhiên hắn chưa từng muốn hắn chết từ nhỏ đến lớn đều là như thế này chẳng sợ hắn thật cẩn thận mà lấy lòng người khác thấy ai đều treo gương mặt tươi cười cũng không ai sẽ thật sự cùng hắn thổ lộ tình cảm tất cả mọi người giống hắn kia đối người xa lạ giống nhau cha mẹ giống nhau đem hắn trở thành một cái có thể có có thể không trói buộc chỉ có ở dùng được đến hắn thời điểm mới có thể có lệ mà quan tâm vài câu an tĩnh trên hành lang chỉ có nghiêu diệp tiếng khóc đứt quãng mà vang lên thấp thấp nước nở trong tiếng trộn lẫn trong cổ họng khí khang đôi mắt khóc đến đỏ bừng liền gương mặt đều bị qua lại trà lau nước mắt mù bàn tay cọ sắt đến phiếm hồng rất có vài phần chịu ngược mỹ cảm đem hắn ôm vào trong lòng ngực quỷ ảnh yêu thương mà hôn tới trên mặt hắn nước mắt tựa hồ thực đau lòng lại tựa hồ thực hưng phấn hắn mê mội với loại này không chê ái nhân hết thể cảm giác cái này làm cho hắn không biết thỏa mãn chiếm hữu dục được đến cực đại thỏa mãn hắn âu yếm yêu bác sĩ ở bởi vì hắn mà cảm thấy sợ hãi ở vì hắn mà khóc thút thít sở hữu cảm xúc đều ở bởi vì hắn mà biến hóa vẫn luôn không biết như thế nào đi chiếm hữu ái nhân tâm linh quỷ ảnh tựa hồ tìm được rồi một cái tốt nhất phương pháp càng thêm hưng phấn lên nếu nghiêu bác sĩ bị mọi người vứt bỏ chỉ có thể bất lực khóc thút thít thời điểm chỉ có hắn rửa sát vào nhau tả hưu kia nghiêu bác sĩ trong mắt có phải hay không liền sẽ vĩnh viễn chỉ có hắn một người đâu nghiêu diệp vẫn như cũ không có nhận thấy được quỷ ảnh tồn tại hắn tầm nhìn bị nước mắt đôi đầy biến thành một mảnh mơ hồ án lăng thích hắn thích là cái gì tư vị chưa từng nói qua luyến ái nghiêu diệp chưa bao giờ thể hội quá nhưng không thể phủ nhận đang xem ra án lăng tâm ý sau hắn trong lòng xác thật có chút xúc động cho dù Án Lăng là cái nam nhân. Cho dù hắn là cái tên ngốc to con, không có một bộ hảo tối ra, nhưng là... Hắn thích hắn. Án Lăng thích thuần túy đến liền hắn cái này cảm tình ngu ngốc đều có thể thấy được. Chính là... Án Lăng thích lại trở nên nhanh như vậy. Một hồi thình lình xảy ra tử vong liền đem sở hữu thích đều biến thành oán hận, thế cho nên hiện tại một hai phải đuổi giết hắn, làm hắn tới chôn cùng. Như vậy, không phải có vẻ còn ở lưu luyến cái loại này không thêm che lấp tình yêu hắn thực thật đáng buồn sao. Ngươi là? Người sống sao? Một cái mang theo khiếp đảm thanh âm vang lên, sợ tới mức Niêu Diệp chạy nhanh đứng lên, nỗ lực trà lao trên mặt nước mắt, sợ bị người nhìn đến chính mình này phó cảm thấy thẹn bộ dáng. Ngươi là cái kia tự xưng thực tập sinh ra hỏa đúng hay không? Tóc ngắn nữ tảo tiểu muội âm điệu lập tức bay lên, không còn nữa vừa rồi khiếp đảm. Niêu Diệp lao khô nước mắt, vành mắt còn có chưa biến mất đỏ ửng, nhìn về phía người tới. Chỉ thấy mấy cái đầy người vết máu. Mặt sáng mày cho người trẻ tuổi chính thấu đôi nhìn hắn, kinh nghi bất định. Này không phải vừa rồi kia mấy cái chơi phát sóng trực tiếp ra hỏa sao. Nhiêu diệp nhận ra mấy người này, cũng nhẹ nhàng thở ra, tại đây loại quỷ dị địa phương, có thể gặp được này mấy cái xác định là nhân loại gia hỏa thật là không thể tốt hơn. Khu! Đối, là ta! Nhiêu diệp có điểm ngượng ngùng mà ho khăn hạ, tuy rằng vừa rồi khóc thanh em không lớn, nhưng khóc đến quá mức chân tình thật cảm, hắn giọng nói vẫn là khóc ếch, thật sự là mất mặt ta. Hô cuối cùng gặp được cái người sống tím phát nữ ngải mỹ vô vô bộ ngực, nhẹ nhàng thở ra, vừa định tiến lên đáp lời đã bị đầu bạc nam thiên ca ngăn cản. Trước đừng kết luận, ta hỏi trước hỏi hắn thân phận lại nói, vừa rồi không cũng có mấy cái rất giống người ra hòa sao. Nếu không phải vừa nói lời nói liền mạo huyết, ai có thể nhận ra vài thứ kia là quái vật A. Thiên ca rõ ràng bị dọa sợ, lúc này thần hồn nát thần tính, thần kinh quá độ mẫn, cảm. niêu diệp. a ta còn muốn hỏi các ngươi có phải hay không đâu nay đàn sọ não có tật xấu tên quân đồ chương mười một nhà xác dị vang thiên ca lòng mang nghi ngờ dùng chất vấn miệng lưỡi hỏi nghiêu diệp hảo chút vấn đề nghiêu diệp mới đầu còn trả lời mấy cái cuối cùng không kiên nhẫn đơn giản ngậm miệng không nói dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn này đàn đầu góc có vấn đề ra hỏa này đều cái gì vấn đề liên một cộng một bằng mấy đều ra tới những người này liền tính không điên cũng cùng kẻ điên không sai biệt lắm một bên đứng mũ lười trai lúc này cũng phục hồi tinh thần lại vội vàng hòa giải, vẻ mặt đau khổ nói, ngượng ngùng a anh em, chúng ta cũng là bị dọa đến không nhẹ, không có biện pháp. Vừa rồi chúng ta mới vừa tỉnh lại liền phát hiện chính mình ở chỗ này, lập tức ngông tìm người hỏi đường, ở phục vụ đài bên kia gặp được mấy cái hộ sĩ phụ nữ, còn tưởng rằng cuối cùng có người đâu, kết quả a kia mấy cái bóng dáng nhìn rất bình thường hộ sĩ một quay đầu liền lộ ra một chương bị đốt trọi mặt, da mặt đều thiêu không có, bạch sâm sâm hàm răng rằn còn mạo máu đen, muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố. Nhiêu Diệp cũng là bị dọa quá, lúc này vừa nghe liền có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị, biểu tình hòa hoãn xuống dưới, nơi này là nhân ái bệnh viện, ta chuẩn bị qua bên kia thang máy đi xuống, các ngươi có thể cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút bên kia tình huống sao? Nếu thật sự không được, hắn đường vòng là được. Nhân ái bệnh viện. Nhiêu Diệp vừa dứt lời, đối diện một đám người liền cùng kêu lên hét lên ra tới, thiếu chút nữa không đem Nhiêu Diệp tức giận đến mắng ra tới, hiện tại bệnh viện nơi trốn nguy cơ gần nút, kêu lớn tiếng như vậy Là sợ quỷ không biết bọn họ ở chỗ này sao Nhưng hiện tại nay đàn áo quần lố lăng thần quái Sự kiện người yêu thích là thật sự nhịn không được Cả người như bị xét đánh cương tại chỗ Là là cái kia bị lửa lớn thiêu không có nhân ái bệnh viện Huynh, huynh đệ Ngươi cũng không thể hù người a mũ lươi chai chân có điểm mềm nêu diệp như mày Ngươi này nơi nào nghe tới lời đồn Lửa lớn chỉ thiêu hủy nhà xác Bệnh viện hảo hảo Nhiêu diệp không rõ này đám người vì cái gì lớn như vậy phản ứng lúc này vẫn luôn ở lật xem di động áo khoác có mũ tựa hồ có cái gì phát hiện thanh tuyến run rẩy mà gọi tới mọi người đại gia tới đến xem cái này cái gì ngươi di động còn có internet sao ta cũng chưa t ngài mỹ nhìn áo khoác có mũ di động thượng nội dung hít ngược một hơi khí lạnh vài người khác cũng thấu đi lên nhìn nhìn di động tất cả đều một bộ không thể tin tưởng bộ dáng nêu diệp lòng hiếu kỳ đi lên cũng đi qua thấy được một cái phòng phát sóng trực tiếp giao diện mấy năm nay phát sóng trực tiếp vừa mới hứng khởi niêu diệp cũng chú ý quá một ít tương quan tin tức nhưng muốn nói phòng phát sóng trực tiếp vẫn là lần đầu tiên đi vào xem chỉ thấy phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh lâm vào hát ám, nhưng hạ quả nhiên làn đạn lại còn dừng lại ở tín hiệu đứt gãy kia một khắc ông nội của ta nói đây là quỷ vương quỷ vực nó tái hiện trước khi chết hết thảy tất cả mọi người sẽ chết đi vào nơi này liền ra không được lưu ý cái kia quái đàm quỷ vương chấp nghiệm nhất định ở bên trong xong rồi xong rồi xong rồi Chủ ba nhóm chết chắc rồi. Trên hành lang là chết giống nhau hiên tĩnh. Sau một lúc lâu, Nghiêu Diệp liếm liếm chính mình ngồi khô khốc, hỏi, quái đàm, là cái gì? T. Mấy cái nhiễm các màu tóc người trẻ tuổi, động tác nhất trí mà nhìn về phía Nghiêu Diệp, trong mắt kinh nghi bất định. Ngươi là, thật sự không biết. Nghiêu Diệp trầm mặc mà nhìn lại bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy hoang mang. Đó là thành phố Quế gần nhất phi thường lưu hành quái đàm, giảng thuật hai năm trước một lần lửa lớn, thiêu hủy cả tòa bệnh viện một cái nhà xác ca đêm bảo ăn mũ lưới trai nhất tam hiểu giảng thuật quái đàm đem một cái dọa người quái đàm nói được có thể ngăn em bé khóc đêm người trưởng thành cũng sẽ mồ hôi lạnh ứa ra được rồi ngươi đừng phối âm mẹ nó hù chết lao nương tao tiểu mội hung hăng chụp hạ mũ lưới chai đầu đánh gậy hắn đang ở bắt chước thùng thùng thanh miệng động tác niêu diệp không rảnh phản ứng những người này chơi bảo sắc mặt của hắn trở nên rất khó xem kia chiếu cái này làn đã nói Chúng ta chỉ có tìm được cái kia bảo an chấp nhiệm mới có thể sống sót phải không? Thiên ca bình tĩnh phân tích tình huống, căn cứ quái đàm nội dung tới xem, cái này bảo an không thể nghi ngờ là ái mộ cái kia nữ hộ sĩ, có thể hay không hắn chấp nhiệm chính là hộ sĩ. Bằng không vì cái gì quái đàm sẽ cố ý đề cập cái kia nữ hộ sĩ cũng mất tích đâu. Nói không chừng là nàng cũng bị vây ở nơi này. Chúng ta chỉ cần tìm được nàng thì tốt rồi. Thiên ca đôi mắt tỏa sáng, vui vẻ đến cơ chân mua tay. Nhưng vấn đề là Hiện tại chúng ta liền cái kia bảo an trông như thế nào, tên gọi là gì đều không rõ ràng lắm, lại nào biết đâu rằng cái kia nữ hộ sĩ là ai à, này thượng nào tìm đi. tao tiểu muội đôi tay chống lạnh, bắt buồn nước lạnh. Mọi người lại lâm vào tình cảnh bi thảm bên trong. Bảo an, thích cái nào nữ hộ sĩ? nêu diệp có chút hoảng hốt, hỏi ra thanh, cảm xúc có điểm không ổn định. Nguyên lai, like, án lăng vẫn luôn ở cùng hắn ái muội, Kỳ thật hắn chân chính thích chính là cái nữ hộ sĩ, là hắn hiểu lầm. Phía sau quỷ ảnh không biết Nghiêu Diệp suy nghĩ cái gì, có chút bất an mà ôm sát Nghiêu Diệp. Nữ hộ sĩ là ai? Vu gì sao? Nghiêu Diệp buột miệng tốt ra, ngay sau đó ảo não mà cắn cắn môi, cảm giác chính mình giống cái khuê phòng oán phụ giống nhau, đành phải thay đổi cái vấn đề, ta là nói, cái này quái đàm phát sinh ở hai năm trước. Chính là, lửa lớn hôm trước mới phát sinh A. Đây là Nghiêu Diệp phát hiện những người này cùng hắn tin tức mâu thuẫn địa phương, những người này cử chỉ rất kỳ quái nhưng hắn gần nhất tao nộ cũng rất kỳ quái làm hắn không thể không nghĩ nhiều căn cứ vừa rồi cái kia quái đàm tới xem bệnh viện tại đây nhóm người trong trí nhớ đã bị thiêu hủy mà nghiêu diệp lại bị người báo cho lửa lớn chỉ thiêu hủy nhà xác xét thấy nói cho hắn tin tức chính là mấy cái lắm một hộ sĩ cho nên điểm này còn nghi vấn như vậy nghiêu diệp liền tạm thời cho rằng chính mình sớm tới tìm thời điểm nhìn đến hết thảy đều bất quá là quỷ hồn ảo cảnh kỳ thật bệnh viện hai ngày trước đã bị thiêu hủy tất cả mọi người đã chết cứ như vậy bệnh viện phát sinh một loạt việc lạ cũng liền đều có lý do nghĩ đến đây niêu diệp nhớ tới chính mình buổi sáng còn cùng chính mình quỷ hộ sĩ trao hỏi tức khắc có loại buồn nôn cảm giác trách không được ngày này hắn đều tinh thần không phân chấn miên man suy nghĩ đám chìm ở hãy náy chung không thể tự kiềm chế cảm xúc cũng trở nên táo bạo dễ dợ, đều là án lăng quỷ hồn ở tắc quái vì giết hắn cư nhiên bày ra như vậy một cái thật lớn ảo cảnh yên lặng bối nổi quỷ ảnh niêu diệp đem chính mình phỏng đoán nói cho mọi người đưa tới mọi người hiện lên vẻ kinh sợ nói như vậy ngươi thật là nơi này thực tập sinh còn nhận thức cái kia bảo an mũ lưới trai hưng phấn lấy ra di động lạch cạch lạch cạch đánh lên tự chỉ cảm thấy này đoạn trải qua quá thần kỳ hận không thể lập tức viết thành bản thảo phát ra đi nhất định có thể kiếm một đám thiên ca mấy người tắc càng nóng lòng chạy ra nơi này nếu xác nhận trước mắt cái này áo bờ lật trắng chính là quái đàm nguyên trụ dân lập tức hỏi vậy ngươi biết cái kia bảo an thổ lộ hộ sĩ là ai sao không tìm đến nàng chúng ta ai đều già không được a niêu diệp trầm mặc một chút đắp ta không quá xác định bởi vì ta cùng hắn không quá thủ. tư lạc. trên hành lang trần nhà ở lập lòe không khí càng thêm khủng bố âm trầm lên quỷ ảnh bất mãn mà cắn niêu diệp lỗ thai có lẽ là một cái gọi là vu di hộ sĩ niêu diệp không có phát hiện không khí biến hóa ánh mắt tối nghĩa mà nhớ tới án lang sinh thời sự tỉnh đó là hắn ngày đầu tiên tiến bệnh viện thực tập sự tỉnh Hắn nhìn thấy một người cao lớn thân ảnh từ đại sảnh bên cạnh đi qua, ánh mắt theo bản năng mà đi theo qua đi. Vừa lúc nhìn đến, tóc đen da trắng xinh đẹp nữ hộ sĩ xảo tiếu xinh đẹp, mà cái kia cao lớn thân ảnh tắc hàm hậu mà sờ sờ cái ốc, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Nếu án lăng thật sự có yêu thích người, trừ bỏ Vu Di ở ngoài, cũng không còn ai khác đi. Vu Di, kia này nữ rốt cuộc ở đâu đâu? Mọi người lại lần nữa nhìn về phía Nghiêu Diệp, Nghiêu Diệp bất đắc dĩ, lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không biết ta không biết hiện tại chúng ta ở đâu một tầng, Vu Di giống nhau trực ban nói, hẳn là ở 8 tầng phục vụ đài, nhưng nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đi 7 tầng. Đi 7 tầng quấy dày hắn. Niêu Diệp vừa nhớ tới cái kia đầy mặt nhất định phải được nữ nhân liền đau đầu. Rõ ràng là ngoại khoa hộ sĩ, càng muốn chạy đến nội khoa tới, làm đến các đồng sự liếc mắt một cái liền nhìn ra miêu nị, cho rằng chính mình cùng nàng có cái gì không thể cho ai biết tư tình, phiền thoái một đông lớn. Đối này rất khó lấy mở miệng nghiêu diệp lược qua vu di đi bảy tầng nguyên nhân, không nghĩ làm người biết chính mình ở bị vu di theo đuổi. Nhìn trước mặt cái này áo bờ lật trắng có điều giấu giếm bộ dáng, mũ lơi trai cùng thiền ca mấy người lướt nhau, trong lòng đều có chủ ý. Gia hỏa này nhìn qua liền rất không bình thường, trong chốc lát bộ đủ rồi tin tức cũng phải nghĩ cách thoát khỏi gia hỏa này. Bọn họ nhưng không như vậy ngốc, ở cái này tràn ngập quỷ hồn địa phương, ai biết gia hỏa này rốt cuộc là người hay quỷ. Bọn họ cũng sẽ không ra hỏa này nói cái gì liền tin cái gì, chẳng sợ hắn tự xưng chính mình là cái người sống. niêu diệp không có mũ lươi chai nhóm như vậy trọng tâm tư. Trong mắt hắn, trước mắt bọn họ đã là người trên một chiếc thuyền, đều là người sống, nên nên hỗ trợ lẫn nhau. Tự nhiên là biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, không một lát liền liền bệnh viện bản đồ đều mau miêu tả cái biến. Mắt thấy tin tức bộ không sai biệt lắm, mũ lươi chai đề nghị mọi người đường vòng đi trước mặt bên tiểu thang máy bởi vì phía trước lộ đã bị kia mấy cái phục vụ đài hộ sĩ chiếm rõ ràng không qua được vì dẫn đường niêu diệp bị yêu cầu đi ở đằng trước tuy rằng cảm thấy có điểm khác thường nhưng niêu diệp thế đơn lực mỏng cũng chỉ có thể đáp ứng bọn người kia căn bản không đem hắn đương người một nhà xem dùng dư quang liếc mắt một cái phía sau cùng hắn cách một khoảng cách mọi người niêu diệp trong lòng phung tạo nhưng vì chạy nhanh tìm được vu di rời đi nơi này chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này ai đều biết đi ở phía trước liền ý nghĩa không biết nguy hiểm cố ý làm hắn đi ở phía trước, Mỹ Kỳ danh rằng phương tiện chỉ lộ, nhưng liêu Diệp lại như thế nào sẽ nhìn không ra những người này tiểu tâm tư. Cứ như vậy, liêu Diệp bảy quải tám cong mà đi rồi một hồi lâu, trong lúc tao ngộ mấy cái ở hành lang bồi hồi người bệnh, không thể không vài lần thay đổi tuyến đường, thế cho nên đi rồi gần một giờ, còn không có tìm được thang máy. Liên tiếp đụng phải vài lần quỷ, bị dọa phá lá gan mọi người càng thêm nôn nóng lên, quyết định trước dừng lại nghỉ ngơi. liêu Diệp bị xa lánh. Đứng ở ly mọi người có đoạn khoảng cách địa phương, nhìn bọn họ ghé vào cùng nhau lầm nhầm lầm nhầm không biết đang nói chút cái gì. Mấy cái nhiễm các màu tóc người trẻ tuổi ôm đoàn ghé vào cùng nhau, đầu dựa vào đầu, khe khe nói nhỏ, thường thường còn nhìn liếc mắt một cái niêu diệp. niêu diệp! Này nhóm người, ở nghị luận hắn, còn làm đến như vậy rõ ràng. uy gia hỏa này rốt cuộc có biết hay không lộ đi như thế nào à, không phải là cố ý mang chúng ta hạt chuyển động đi. Ngài Mỹ nhỏ giọng nói ghét bỏ mà liếc mắt một cái phía trước dẫn đường áo bờ lật trắng ta cũng cảm thấy gia hỏa này cũng không biết là người hay quỷ vạn nhất là cố ý đem chúng ta đưa tới tử lộ làm sao bây giờ vẫn luôn tồn tại cảm không quá cường nhỏ gầy thanh niên theo ngải mỹ nói phun tào đối cái này có gương mặt đẹp áo bờ lật trắng không có ấn tượng tốt chính là hắn nói là nơi này thực tập sinh bởi vì sinh bệnh bỏ lỡ lửa lớn may mắn thoát nạn cũng không thấy đến là giả áo khoác có mũ có điểm chần chờ rốt cuộc đi rồi một đoạn này Hắn không phát hiện phía trước giá hỏa này có chỗ nào không thích hợp. "Ngươi thật tin? Ngươi chẳng lẽ không biết có loại quỷ là liền chính mình đã chết cũng không biết sao? Một khi bị vạch Trần chính mình đã chết sự tình liền sẽ lập tức hóa thành quỷ hồn." Mũ lưới trai tinh thông các loại dân gian truyền thuyết, nói đạo lý rõ ràng, thành công thuyết phục mọi người. "Kia chúng ta làm sao bây giờ? Đem giá hỏa này ném xuống mặc kệ. Hắn có thể hay không biến thành quỷ đuổi theo a?" Ngải Mỹ có điểm lo lắng mà đôi tay giao nhau, đáng thương hề hề. Tao tiểu mội mắt trợn trắng, nói, trong chốc lát thượng thang máy thời điểm đem hắn ném xuống không phải hảo sao. Dù sao cơ bản lộ tuyến chúng ta đã biết, đến lúc đó đi tám tầng tìm nữ hộ sĩ, không phải được rồi. Lời này có đạo lý, chúng ta trong chốc lát trước đi theo đi, nếu còn tìm không đến đã nói lên người này có vấn đề, chúng ta liền chính mình tìm, đem tên kia lực hạ. Thiên ca vỗ tay trầm trồ khen ngợi, áo khoác có mũ lại có điểm lo lắng, khuyên đủ, như vậy không hảo đi, vạn nhất hắn thật là người sống kia chúng ta còn không phải là thấy chết mà không cứu bỏ đá xuống giếng sao tao tiểu mội xem thường cơ hồ muốn phiên đến bầu trời trao phúng nói kia vạn nhất hắn không phải sống muốn chúng ta một đám người vì ngươi suy đoán chôn cùng sao áo khoác có mũ không lời nào để nói ngượng ngùng mà thở dài kia hảo liền như vậy định rồi trong chốc lát thượng thang máy đem tên kia tế đi xuống đừng làm cho hắn đi lên định ra kế hoạch mũ lưới trai đoàn người đều nhẹ nhàng không ít không hề có lưu ý đến một đạo mắt thường không thể thấy cao lớn quỷ ảnh toàn bộ hành trình cong eo ở bọn họ ghé vào cùng nhau trên đầu phương nghe bọn họ quyết sách màu đen sương mù vờn quanh ở quỷ ảnh trên người một đôi đen nhánh khủng bố con ngươi nhìn thẳng này đàn không sống được bao lâu nhân loại âm trầm quỷ tương nhược gần nếu hiện hư thối ra thịt cùng bị bị bỏng quá vết sẹo đan sen máu tươi đầm địa ha ha niêu bác sĩ bọn họ muốn vứt bỏ ngươi hào đáng thương hắn niêu bác sĩ thật là đáng thương cho nên niêu bác sĩ Hiện tại có phải hay không chỉ có hắn có thể dựa vào đâu? Nhất định là. Nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta đi thôi. Mũ lưới chai lộ ra gương mặt tươi cười, nhìn về phía đứng ở một bên phát ngốc Niêu Diệp. Niêu Diệp, cuối cùng nghị luận xong rồi. Này nhóm người, như thế nào so với kia đàn lắm mồm hộ sĩ còn bà tám? Khanh khách. Nhưng vào lúc này, một đạo quỷ dị thanh âm vang lên. Niêu Diệp nhìn trước mặt hành lang, mở to hai mắt, mồ hôi lạnh tầm ướp tóc mái mà đưa lưng về phía phía sau hành lang mũ lươi chai một đám người còn không rõ nguyên do chỉ là bị liêu diệp biểu tình sợ tới mức không dám quay đầu lại xem cái gì tình huống như thế nào a này đứng ở cuối cùng nhỏ gầy thanh niên hai đùi run rẩy chỉ cảm thấy phía sau lưng gió lạnh siêu siêu phía sau rối tung một đầu màu đen tóc học sinh trung học vặn vẹo cứng đờ tứ chi chậm rãi đi tới ngoa tào nó cư nhiên cũng theo tới thái âm hồn không tiêu tan đi nhiêu diệp nhớ tới hàng xóm người đàn ông độc thân thê thảm chết tướng nhất thời sợ hãi đến tột đỉnh chương mười hai nhà xác dị vang a a a hết thể đều phát sinh ở trong trước mắt đứng ở đội ngũ cuối cùng nhỏ gầy thanh niên kêu thảm thiết ra tiếng đỏ thắm máu tươi từ cổ phương ra tứ chi đều vặn vẹo thành nhân loại không có khả năng đạt thành góc độ quỷ dị tới rồi cực điểm mà màu đen tóc dài nữ hải tứ chi cùng sử dụng phan ở nhỏ gầy thanh niên trên người trong mắt toan hắc, mở ra toát ra máu đen miệng lộ ra một mặt giữ tợn tươi cười. Niêu Diệp hô lớn, "Chạy mau, chạy mau, phía trước quẹo trái." Bị dọa ngây người mũ lười trai cùng thiên ca đoàn người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, từ trên mặt đất bò dậy, hoạt động sủi lơ thân thể đi theo Niêu Diệp chạy. Niêu Diệp đầu cũng không dám hồi mà đi phía trước chạy tới, đối với nữ quỷ sợ hãi làm hắn hoàn toàn hưng không dậy nổi bất luận cái gì cứu nhỏ gầy thanh niên ý tưởng. "Sẽ chết, thật sự sẽ chết." Người đàn ông độc thân chết tương nhất biến biến ở trước mắt thoảng qua niêu diệp đại nào trống giống, chỉ biết đi phía trước chạy không biết chạy bao lâu trước mắt rốt cuộc xuất hiện một cái tiểu thang máy niêu diệp vọt tới cửa thang máy trước liều mạng ấn cái nút cầu nguyện nó nhanh lên mở cửa bên cạnh mấy cái theo kịp tiểu thanh niên cũng đầy mặt vội vàng bị phía sau theo đuổi không bỏ nữ quỷ sợ tới mức mất hồn mất vía nhanh lên a nhanh lên a mở cửa a tích một tầng hai tầng ba tầng trước mắt tầng lầu là năm tầng niêu diệp tuyệt vọng Nhìn cách đó không xa nữ quỷ, cùng với nữ quỷ phía sau kéo đến thật dài một đạo vết máu, ngón tay gắt gao đẻ nặng cái nút, chỉ hy vọng cửa thang máy nhanh lên mở ra. a a Thiên ca, làm sao bây giờ a Nó mau tới đây ô ô! Ngải Mỹ khóc đến trang đều hoa, trên mặt đen thùi lùi. Đừng chờ thang máy! Mẹ nó! Hướng trong phòng bệnh trốn! Thiên ca nhanh chóng quyết định, lôi kéo ngải Mỹ liền hướng tiểu thang máy đối diện hành lang chạy tới, tàu tiểu muội cũng đi theo chạy chỉ có mũ lười chai cùng áo khoác có mũ còn thực cố chấp mà chờ ở thang máy bên cạnh bọn họ cảm thấy thang máy mới là tương đối an toàn địa phương bên kia phòng bệnh không thể nghi ngờ là một mảnh không biết lĩnh vực vạn nhất có cái gì nguy hiểm thật là kêu trời không ứng kêu mà không cửa khanh khách tóc đen học sinh trung học nữ quỷ hoạt động không phối hợp tứ chi từng bước một đi tới nêu diệp ấn cái nút khỏe mắt muốn nứt ra rốt cuộc ở một tiếng len ken thanh sau cửa thang máy khai chính là nữ quỷ cũng tới rồi phụ cận Nhiêu Diệp ngửi được tử vong hương vị, tử thi hủ bại khí vị tràn ngập mũi gian, làm hắn hít thở không thông. Mau, mau vào đi. Nhiêu Diệp kêu gọi bên cạnh người hai người, nói liền phải hướng thang máy tiến, nhưng ai biết giây tiếp theo, trời đất quay cuồng. Phanh! Nhiêu Diệp bị người hung hăng đẩy đi ra ngoài, chơ mắt nhìn cửa thang máy ở trước mặt đóng cửa, thang máy nội, kinh hồn chưa định mũ lươi trai cùng áo khoác có mũ trên mặt mang theo xin lỗi cùng may mắn giao tạp cảm xúc. Á á á. Nhiêu diệp rốt cuộc vô pháp nhẫn mại cổ họng thét trói thai bị một cổ vô hình lực lượng kéo hành tại mà nguyên bản trắng tinh áo bờ lật trắng nhiễm máu tươi dơ bẩn nhan sắc Lên keng thang máy chậm rãi hướng về phía trước đi trước tầng thứ 8. này đàn vô xỉ tiểu nhân mấy hắn một đường vì chiếu cô những người này còn thả chậm bước chân Nhiêu diệp hận đến đôi mắt muốn tích xuất huyết tới lại không làm nên chuyện gì chỉ có thể chậm đợi chính mình tử vong khanh khách màu đen tóc dài học sinh trung học túi đầu mở to che kín răng nhọn miệng Đen nhánh trong mắt lộ ra một loại đối mới mẻ huyết nhục tham lam. Đông, Đông, quen thuộc tiếng bước chân ngừng ở bên hai, Liêu Diệp chết lặng mà mở to mắt nhìn đến nguyên bản muốn cắn hắn đầu nữ quỷ tạm dừng ở, thế nhưng giống có chút sợ hãi dường như rụt trở về. Tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng Liêu Diệp trong lòng vẫn là lại lần nữa bốc cháy lên đối sinh khát vọng. Tí tách, đen nhánh máu đen nhỏ giọt trên mặt đất, nữ quỷ ngơ ngác mà che lại chính mình lấy máu cổ, co rúm lại mà cuộn tròn ở góc tường lại bị một con bàn tay to gắt gao nắm một đầu tóc đen lăng không nắm lên chỉ có thể bất lực mà đặng chân nghiêu bác sĩ bị khi dễ chỉ có hắn có thể dựa vào nghiêu bác sĩ bị khi dễ hào đáng thương a hắn đáng thương nghiêu bác sĩ chỉ có hắn cho nên liền từ hắn tới bảo hộ nghiêu bác sĩ đi vĩnh viễn nhìn cái kia xương đen bao phủ cao lớn quỷ ảnh nghiêu diệp hô hấp dồn dập cực lực bình tĩnh trở lại bỏ tới rồi một khát sần trong một góc ha ha ha nữ quỷ dãy giụa phát ra quỷ dị cốt cách cọ sát thanh bang nữ quỷ trên người quỷ khí nổ tung biến thành nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt màu đen sương mù bị tiêu chỉ nắm nó tóc bàn tay to thu lạch cạch nữ quỷ hóa thành một đoàn khô khóc tóc bị dễ dàng vứt bỏ trên mặt đất biến thành cho tàn cao lớn quỷ ảnh đứng thẳng tại chỗ chậm rãi nhìn về phía cuộn tròn ở trong góc niêu diệp vô cơ chất màu đen đồng tử chiếu ra người thương đáng thương hề hề bộ dáng ô âu diệp che miệng lại liều mạng muốn sau này xúc lại chỉ có thể đáng thương vô cùng mà tê ở góc tường, liền tiếng khóc đều nhỏ giọng, không dám quấy nhiễu bất cứ thứ gì. Án Lăng, Án Lăng muốn tới giết hắn. Ô ô, cậu ngươi, buông tha ta. Buông tha ta, Nghiêu Diệp nhìn càng ngày càng gần cao lớn quỷ ảnh, tinh thần sắp hỏng mất, run bần bật. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không nên dối gạt đi ngươi bửa bình an. Tha thứ ta đi, ô ô. Cậu ngươi Nghiêu Diệp rơi lệ đầy mặt, một đôi tươi đẹp mắt đào hoa trở nên đỏ bừng, sắc mặt trắng bệch. Đông Đông. cao lớn quỷ ảnh đứng ở nghiêu diệp trước mặt con lưng bế lên run rẩy không thôi nghiêu diệp hắn yếm nghiêu bác sĩ ở sợ hãi a hào đang yêu ô ô ô nghiêu diệp sợ hãi tới rồi cực hạn, liền tiếng khóc đều phát không ra chỉ có yết hầu gian khí khang âm ở nghẹn ngào mà vang lên vương tha hắn vương tha hắn bị quỷ ảnh công chúa ông nghiêu diệp chỉ cảm thấy chính mình bị bỏ vào một cái băng hộp không chỗ rẽ ruộng lạnh băng độ ấm làm hắn liền linh hồn đều ở phát run hắn tưởng thét trói thai Lại liền thành âm đều phát không ra, đôi mắt trừng lớn tới rồi cực điểm, nhìn đến trước mặt lung ở trong xương đen quỷ ảnh dần dần lộ ra gương mặt thật. Một trương bị ngọn lửa liếm lắc quá, lưu lại vô số vết sẹo gương mặt thượng, một đôi lạnh băng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Nay trương khủng bố tới rồi cực điểm gương mặt càng ngày càng gần, Niêu Diệp muốn dãy rủa, tứ chi đều ở đông đưa, thẳng đến cảm giác một mặt mềm mại dán ở trên môi hắn. Một cái. Hôn. Niêu Diệp nhìn này trương gần trong gang tấc khuôn mặt, hoảng hốt gian Lại biến thành án lăng sinh thời bộ dáng không, xa so án lăng sinh thời muốn tuấn Mỹ, nguyên bản bao trùm hơn phân nửa khuôn mặt bất không thấy bóng dáng lộ ra án lăng xuất sắc ngũ quan cùng cốt tướng. Án lăng Niêu Diệp hoảng hốt mà gọi lên tiếng, ở cái thứ hai hôn dán lên tới thời điểm, dãy rủa tứ chi an phận xuống dưới, hai tay ôm quỷ ảnh cổ, triền miên mà giao triền ở cùng nhau. Là án lăng, án lăng, thích án sao. Niêu Diệp trầm mê ở cái này lạnh léo hôn, bị quỷ ảnh trên người xương đen bao trùm liền thần trí cũng dần dần biến mất. Mà lúc này, chạy trốn tới bên cạnh hành lang thiên ca cùng ngải Mỹ, Tào tiểu mội tắc cùng không đầu rồi bỏ giống nhau tránh ở một gian không trong phòng bệnh, nghe được bên ngoài không có động tĩnh, vẻ mặt vô thố mà thương lượng hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định đi ra ngoài. Nói không chừng nữ quỷ đã đi rồi đâu, bọn họ hiện tại vừa vẫn có thể đi đi thang máy, đi tám tầng tìm nữ hộ sĩ. Đông! Đông! Đột ngột tiếng bước chân từ trước cửa phòng đi qua, Sợ tới mức đã mở ra điều kẹt cửa thiên ca run dày không ngừng. chương Trưng ba nhà xác dị vang. Thiên ca nắm lấy then cửa tay, mắt trái vừa vặn có thể xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn đến bên ngoài tình huống. Đông. Một cái ăn mặc cũ nát bảo an phục cao lớn thân ảnh từ tầm nhìn cuối hành lang chỗ ngoặt đi vào. Thiên ca hít hà một hơi, mắt thấy kia thân ảnh sắp đi qua cửa, vội vàng về phía sau mặt hai cái đầy mặt sợ hai nữ nhân làm ra thủ thế. Ngài Mỹ cùng tàu tiểu mội lập tức che miệng lại Một cử động cũng không dám. Đây là quái đàm cái kia chết đi bảo an. Thiên ca nhìn đến cái này quỷ một thân bảo an phục, nhìn không được cẩn thận quan sát lên. Đây chính là đem bọn họ vây ở chỗ này đầu sỏ gây tội, không biết có hay không cái gì trí mạng được điểm. Đông, trầm trọng tiếng bước chân sẹt qua cửa. gì? Đột nhiên, thiên ca mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn cách đó không xa cái kia bảo an quỷ trong lòng ngực lộ ra một khối vải rệt. Từ từ, hắn không nhìn lầm đi, này bảo an quỷ trong lòng ngực có người xoát xoát xoát vài dây cọ sát thanh âm vang lên niêu diệp vươn tay vòng lấy quỷ ảnh cổ vẻ mặt không muốn xa rời mà dựa vào nó đầu vai trong mắt xám xịt một mảnh giống như bị một tầng lá mỏng che khuất đôi mắt hắn giống một cái bị sủng hư hài tử giống nhau ở quỷ ảnh trong lòng ngực cọ sát dư quang thấy được chỗ tối mơ ước ánh mắt nơi đó hắn vươn tay chỉ hướng về phía bên cạnh phòng bệnh cửa phòng niêu diệp biết bên trong có mấy cái làm hắn chán ghét ra hỏa hắn thật sự phi thường không thích bọn họ nhìn chính mình quỷ ảnh chôn ở trong xương đen ngũ quan ở nghiêu diệp trong mắt là một mảnh bóng loáng tinh tế da thịt ánh mắt cũng ôn nhu mà tràn ngập tình yêu lệnh luôn luôn thiếu ái nghiêu diệp vô cùng mê luyến cặp kia ôn nhu như nước con ngươi nhìn phía nghiêu diệp ngón tay chỉ hướng phương hướng lộ ra một mả tấm áp rồi lại giấu dếm bệnh trạng yêu say đắm ý cười nghiêu bác sĩ không thích bọn họ sao quỷ ảnh thanh âm sâu kín mang theo quỷ mị đặc có âm trầm rồi lại không mất dễ nghe từ tính không thích nghiêu diệp chém đinh chặt sát Nếu mày nhìn kia đạo nhỏ hẹp kẹt cửa Hảo a nếu bác sĩ không thích nói ta sẽ đem bọn họ đuổi đi quỷ ảnh tham luyên ái nhân ôn nhu trầm thấp dễ nghe trong thanh âm tràn đầy nồng đậm sủng lịch cùng đối người khác coi thường nói quỷ ảnh sâu thẳm con ngươi nhìn qua đi thiên ca cùng kia đạo cùng người sống hoàn toàn bất đồng tử khí dậy đặc ánh mắt tương đối sợ tới mức cả người đánh run hắn chạy nhanh ninh then cửa tay quan trọng cửa phòng đầy mặt không dám tin tưởng mà gắt gao đè nặng vắng cửa thiên ca nhìn trong phòng mấy cái mắt trông mong nhìn hắn đồng bạn vừa muốn nói ra lời nói nước mắt lại trước tiên trượt ra tới sợ hãi tràn ngập tâm linh không không chúng ta đều sai rồi cái kia bảo an hắn hắn vừa rồi tận mắt nhìn thấy đến cái kia trên mặt tre màu đen sương ngủ cả người bị đốt trọi chỉ còn lại có huyết nhục bảo an trong lòng ngực ôm vì bọn họ dẫn đường áo bờ lật trắng động tác vô cùng ôn tồn mà cái kia áo bờ lật trắng cũng như vậy thân mật mà vây quanh cái kia đang trách nói bên trong giết người không trước mắt quỷ quái Cái kêu bác sĩ mới là bảo an chấp nhiệm, chúng ta đều sai rồi. Thiên ca bị vừa rồi một màn kích thích đến thần trí không rõ, bắt đầu nói năng lộn xộn lên, lộn xộn. nghe được ngải mị cùng tào tiểu mội không hiểu ra sao, không khỏi cũng khóc lên, bị thương không thôi. Ô ô, cái này xong rồi, chúng ta muốn chết ở chỗ này. Ta không muốn chết ta, ta còn tưởng trở thành đại minh tinh đâu. Ô ô, đi ngươi sao? Đều đã chết còn cái gì đại minh tinh? Trang cái gì trang sú biểu tử? Người nói cái gì? Người cái này xấu nữ. Cho ta đi tìm chết. oán hận chất chứa đã lâu tảo tiểu nội ở tử vong dưới áp lực hoàn toàn bùng nổ. Đánh đòn phủ đầu đem ngải Mỹ bắt cái đầy mặt hoa. Ngải Mỹ hét lên một tiếng, cũng không cam lòng yếu thế mà bắt trở về, tay chân cùng sử dụng. Trong phòng bệnh loạn thành một đoàn, một cái tinh thần hỏng mất, ôm đầu khóc giống nam nhân cùng hai cái tư đánh vào cùng nhau nữ nhân. Không ai phát hiện, nguyên bản nhắm chặt phòng bệnh môn đang ở mở ra. Kéo kẹt cao lớn quỷ ảnh đứng ở phòng bệnh trước đen như mực đồng tử ẩn sâu bạo ngược cùng lạnh băng sắc ý bất luận cái gì có gan nhìn thẳng này hai mắt mắt nhân loại đều chung sẽ bị vô tận tàn bạo cảm xúc gió lốc xé nát phòng trong mọi người rốt cuộc phát hiện không thích hợp ngài mỹ cùng Tào tiểu muội bung lỏng ra nhéo đối phương tóc tay vẻ mặt si ngốc mà nhìn đứng ở cao lớn quỷ ảnh bên cạnh người bình yên vô sự nghiêu diệp kinh hãi vạn phần này không cái kia tiểu bạch kiểm sao hắn còn chưa có chết như thế nào lại ở chỗ này á a a. Quỷ A. Tao tiểu mội trên mặt khinh thường ở nhìn đến cao lớn quỷ ảnh cặp mắt kia thời điểm hóa thành khiếp sợ cùng sợ hãi, sợ tới mức đương trường sùi lơ, lại nói không ra lời nói tới. Nghiêu Diệp. Ngươi là kêu Nghiêu Diệp đi, cầu ngươi, cầu ngươi buông tha chúng ta đi. Chúng ta là đồng bạn không phải sao. Một bên khóc đến nước mắt nước mũi chảy dòng thiên ca thanh tình chút, run run rẩy rẩy mà bò trên mặt đất, muốn cầu xin Nghiêu Diệp trợ giúp. Dưới tình huống như vậy, mặc cho ai đều có thể nhìn ra cái này háo bở lật trắng tuyệt đối cùng trước mặt bảo an quỷ giao tình phỉ thiện. ô ô ô niêu diệp ca ca giúp giúp ta ta không muốn chết ta chỉ cần cứu ta ta cái gì đều nguyện ý làm thật sự nhìn quỷ ảnh kia khủng bố quỷ tướng ngải mỹ hoa dung thất sắc lại tận lực lộ ra nịnh nọt biểu tình đem chính mình vốn là vải dệt loãng váy xé rách đến càng thêm bại lộ niêu diệp hoang mang mà nhìn về phía bên cạnh quỷ ảnh không rõ này đó chán ghét quỷ đang làm gì quỷ ảnh trấn an tính mà đối niêu diệp mỉm cười nhìn về phía phòng trong mặt khác người sống ánh mắt lại so với trên đời độc nhất rắn độc còn muốn âm độc hắn liêu bác sĩ chỉ có thể là hắn sở hữu muốn cướp đi liêu bác sĩ ra hỏa đều nên bị xé nát a a a không cứu cứu ta a a ô, ô phúc ái à. đau quá tiếng kêu thảm thiết vang lên vô số dấu kín quỷ ảnh từ phòng bệnh âm ú trong một góc vừa ra tham lam mà gặm cắn trong phòng bệnh mới mẻ người sống huyết đủ Dính nhớp máu chảy xuôi trên mặt đất, nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát trải rộng giường bệnh cùng mặt tường. Thiên ca miệng phun máu tươi, thống khổ mà rên, ngâm, trong mắt tràn đầy hối hận. Nếu, vừa rồi đối cái này áo bỡ lật trắng hảo một chút, nói không chừng, hắn là có thể đi ra ngoài. Đáng chết, ai có thể nghĩ đến, quái đàm cư nhiên là giả, cái này bảo an để ý, căn bản không phải hộ sĩ. Ngài Mỹ cùng tào tiểu muội tiếng thét trói thai cơ hồ có thể đâm thủng người màng thai. Đôi mắt đều trừng đến cực đại, trong đó đã có oán hận, lại có hối hận. Ở tử vong một khắc trước, mấy người ý tưởng thế nhưng cực kỳ tương tự, đều bắt đầu hối hận chính mình không có thể sớm một chút phát hiện quái đàm sai lầm chỗ. Nếu là sớm một chút phát hiện bảo an chấp niệm chính là áo bờ lạt trắng, không như vậy lãnh đạm tương đãi, bọn họ lại như thế nào sẽ bị chết thảm như vậy đâu. Nhưng mà, trên đời cũng không có thuốc hối hận, hối hận cũng là trên đời này nhất vô dụng tình cảm. Không trong chốc lát, mấy cái người trẻ tuổi liền hoài thật sâu hối hận. Chết không nhắm mắt mà không có hơi thở. Vốn đang ở tò mò mà mọi nơi quan vọng Niêu Diệp ở vô số hình thù kỳ quái thực người lệ quỷ toát ra tới sau liền ngốc tại tại chỗ, đồng tử phát tán. Hắn nhìn trong phòng bệnh nhân gian địa ngục, đặt ở bên cạnh người ngón tay hơi hơi phát run. liêu bác sĩ. Vui vẻ sao? Quỷ ảnh ôn nhu mà cúi đầu, dùng lây dính máu tay đụng vào một chút Niêu Diệp gương mặt, đại phát hiện chính mình dơ bẩn sau vội vàng buông lòng tay dùng ánh mắt yêu say đắm mà lại không biết thỏa mãn mà miêu tả người thương mỗi một tấc da thịt niêu diệp sửng sốt một chút bị màu xám âm u che trong con ngươi ánh sáng thoát thần thoát hiện lại dần dần ảm đạm rồi đi xuống hắn nghe được quỷ ảnh hỏi chuyện ngẩng đầu lộ ra một mặt thuần túy mà sạch sẽ tươi cười ân ta thực vui vẻ thật đáng sợ thật đáng sợ ai tới cứu cứu hắn quỷ ảnh ánh mắt sáng lấp lánh được đến ái nhân khích lệ cảm thấy mỹ mãn mà lại lần nữa bế lên ái nhân hưởng thụ ái nhân lấp đầy chính mình ôm ấp cảm giác nội tâm lôi chống rỗng vọng lần đầu tiên được đến thỏa mãn hắn yêu bác sĩ cũng thích hắn bọn họ ở bên nhau sẽ vĩnh viễn ở bên nhau thật tốt thật là thật tốt quá ôm ái nhân quỷ ảnh phảng phát khoe ra giống nhau ở bệnh viện loạn dạo biên đi còn biên hướng ái nhân kể ra trong lòng chôn giấu đã lâu yêu say đắm nếu bên người hoàn cảnh không phải quần ma loạn vũ huyết nhục vẩy ra có lẽ thật sự coi như là một lần hoàn mỹ hẹn hò hào mỹ quỳ ảnh thân mật mà cọ cọ ái nhân mềm mại gương mặt đắm chìm với ái nhân ấm áp nhiệt độ cơ thể vẫn luôn để ự hào ái nêu bác sĩ nêu bác sĩ đâu thích ta sao đây là án lăng vẫn luôn muốn hỏi xuất khẩu nói hắn tự ti cảm giác chẳng sợ ở tử vong lúc sau cũng là như thế mãnh liệt thế cho nên hiện tại ngay cả ái cũng không dám hỏi chỉ dám hẹn mọn mà dò hỏi ái nhân hay không thích chính mình nêu diệp xúc ở án lăng trong lòng ngực nghe án lăng kể ra ngẩng đầu nhìn trước mặt này trường quen thuộc mà lại xa lạ xinh đẹp gương mặt khoe miệng nỗ lực gợi lên trong mắt tràn đầy mềm mại tình yêu đương nhiên ta yêu ngươi thật đáng sợ nhân tâm so quỷ còn muốn đáng sợ hắn cũng không ngoại lệ niêu diệp vuốt ve án lăng khuôn mặt phân không rõ trong lòng cảm xúc đến tột cùng tính cái gì là ai sao vẫn là giả dối lừa gạt âu yếm liêu bác sĩ cũng thâm ái chính mình đây là án lăng vẫn luôn chấp nhất theo đuổi đồ vật giờ phút này ngọc đẹp trở thành sự thật quỷ ảnh tựa như một cái người sống giống nhau kích động lên liền lạnh băng trống vắng ngực đều phản phất bắt đầu rồi trái tim nảy lên vô cùng mê muội mà ôm sắt trong lòng ngực cá nhân hắn vui vẻ mà hôn môi nghiêu diệp gương mặt gắn bó như môi với răng phản phất một đôi lại xứng đôi bất quá tình lữ nghiêu diệp giống như nhiệt tình mà đáp lại án lăng hôn trong ánh mắt cũng lộ ra khó có thể che lấp trầm mê một lát sau ghé vào án lăng đầu vai nghiêu diệp thấy được trên hành lang vô số bồi hồi quỷ hồn kéo kẹt đầu phá vỡ một cái động lớn thiên ca kéo tàn khuyết không được đầy đủ nửa cái thân mình trên mặt đất bò sát màu tím tóc dài nữ hài ngải mỹ nửa lớn lên trên váy đỏ thấm một mảnh ẩn ở hắc gám chỗ nhìn trộm mặt khác quỷ hồn tóc ngắn nữ tảo tiểu muội tắc phủn chính mình sắp rơi xuống đầu kéo chỉ còn lại có chút da thịt cổ hành tẩu ở trên hành lang ở chỗ này chết đi nói liền sẽ hóa thành lệ quỷ vĩnh không siêu sinh niêu diệp thu hồi ánh mắt ngoan ngoắn mà dựa sát vào nhau lăng nửa khép con ngươi nghỉ ngơi Ngón tay lại nắm chặt ở bên nhau, móng tay đâm thủng lòng bàn tay, máu tươi tràn ra. Hắn không muốn chết, cũng không nghĩ bị nhốt ở cái này sống không bằng chết trong địa ngục. Lên keng. Tám tầng tới rồi. Mũ lưới trai cùng áo khoác có mũ hiện tại thang máy ngây người trong chốc lát, chờ đến bên ngoài xác định không có nguy hiểm sau mới thật cẩn thận mà bán ra thang máy. Đại ca, chúng ta vừa rồi có phải hay không thật quá đáng? Nhớ tới vừa rồi bị bọn họ đẩy hạ thang máy áo bờ lật trắng thanh niên, áo khoác có mũ có chút lương tâm bất an. Bằng không đâu, kia nữ quỷ đều dán đến chúng ta trên mặt, nếu không cá nhân hấp dẫn nó lực chú ý, chúng ta đều đến đáp ở nơi đó. Mũ lưới trai cũng không phải cái gì cùng hung cực các người, nhưng này tánh mạng du quan thời điểm, nơi nào còn cố được những người khác mệnh. Nghe xong lời này, áo khoác có mũ phản phất lại nhớ lại vừa rồi bị nữ quỷ truy đuổi khi sợ hãi, yên lặng câm miệng không nói. Đi thôi, chúng ta đi cái kia áo bờ lật trắng cùng chúng ta nói phòng nghỉ, muộn khủng sinh biến, chúng ta mau chóng tìm được người sau đó là có thể về nhà đã trải qua lệ quỷ truy đuổi lúc sau ngũ lươi chai lúc này trong lòng chỉ có một ý niệm đó chính là nhất định phải về nhà chỉ cần tìm được quỷ vương chấp nghiệm bọn họ là có thể về nhà rời đi cái này địa ngục giống nhau địa phương hai người đơn giản xác định một chút lộ tuyến lập tức xuất phát đi trước 8 tầng ở giữa phục vụ đài bên cạnh hộ sĩ phòng nghỉ thật lâu sau sau yên tĩnh không tiếng động trên hành lang chủ thang máy phát ra thanh thúy tiếng vang leng keng tám tầng tới rồi Cửa thang máy mở ra, lộ ra một đạo huyết nhục mơ hồ, thân xuyên bảo an phục cao lớn quỷ ảnh, quỷ ảnh trong lòng ngực ôm thanh niên tóc đen mở mắt ra, đờ đẫn mà nhìn về phía thang máy ngoại dấu ở bóng ma vô số lệ quỷ. Hán, nên như thế nào mới có thể chạy đi? Trưng 14.14 .14 nhà xác gì vang? Đến tột cùng cái gì là chấp niệm, Tìm được chấp nghiệm sau lại nên như thế nào chạy đi? Này đó, Niêu Diệp cũng không biết, hắn chỉ biết chính mình cần thiết về nhà. Hắn chết cũng không muốn chết ở cái này địa phương quỷ quái. Rồi tay ôn nhu mà vớt ve Án Lăng bóng loáng khuôn mặt, Niêu Diệp ánh mắt lập loài hạ, nói: "Án Lăng, kia hai cái đem ta ném xuống người ở chỗ này sao?" Án Lăng thực dịu ngoan gật gật đầu, còn thực chi kỷ hỏi Nghiêu Diệp có phải hay không muốn báo thù, hắn có thể hỗ trợ, nói: "Chỗ tối vô số âm trầm lệ quỷ đã là vận sức chờ phát động, chỉ chờ quỷ vương ra lệnh một tiếng liền bắt đầu đã lâu máu tươi cùng hoan." Nghiêu Diệp liếc mắt một cái bốn phía quỷ quái, cứng đờ mà lắc lắc đầu. Nói, không cần, ta tưởng chính mình báo thủ. Đây là, hắn cuối cùng cơ hội. Bên kia, mũ lưới chai cùng áo khoác có mũ đi ở an tĩnh đã có chút quỷ dị trên hành lang, trong lòng đều có chút phát mao. Cái kia áo bờ lập trắng, không phải là lửa chúng ta đi. Áo khoác có mũ nhìn trước mặt phảng phất vinh viễn cũng đi không đến cuối hành lang, tâm sinh nhút nhát.